259 một kích tức chung. 259. Đáng giận không thể ác nguyệt nhi là không biết, nhưng là nàng biết những người này đều đáng chết, làm Diệp Ly không có gia không có thân nhân, người như vậy lưu trữ cũng là cái tai họa. Lão Ngô đã dẫn theo một cái đại hộp đồ ăn đi đến, xem phòng bếp bên kia đã toát ra nhiệt khí, trong lòng cái này Mị A, cơm chiều lại có rơi xuống, trong nhà có cái nữ ở chính là không giống nhau a. Nguyệt nhi, lão viên đồ vật đều đưa đi qua, ngươi làm cứu cứu, làm lão viên cùng nhau đưa đi. Ngươi chưa can tâm ở chỗ này ở. Nguyệt Nhi hướng hắn vây tay ngô thúc, làm cho bọn họ mở tiệc tử, chúng ta một hồi là có thể ăn cơm. Cơm chiều, thanh mục cảm thấy nhiều năm như vậy giống như lần đầu có ra cảm giác, cũng không biết này tiểu nha đầu như thế nào có lớn như vậy mị lực, dù sao trong phòng này có nàng ở, hắn này trong lòng liền cảm thấy về sau có trông cậy vào. Hơn nữa này hải sản cũng thật sự làm hắn dài quá kiến thức, ngày thường căn bản là ăn không đến, mặc dù là ở trước kia tướng quân phủ hắn cũng không ăn đến đồ vật. Lúc này đây thế nhưng thông qua tiểu nha đầu tay toàn bộ đều ăn tới rồi. Về sau không có việc gì liền tới đây ăn cơm, chỉ cần ta ở nhà, đồ ăn không thể thiếu của các ngươi ta cũng biết các ngươi ở bên ngoài có đại sự muốn làm, bất quá này thân thể mới là tiền vốn. Đến nỗi bên ngoài yêu ma quỷ quái, trong khoảng thời gian ngắn cũng đánh không xong, chúng ta chậm rãi thân theo chân bọn họ chơi. Đừng nói thanh mục bọn họ mấy cái ăn ăn ngầu nghiến, diệp ly cái này mặc dù là ăn tương văn nhã người cũng không chịu nổi hải sản dụ hoặc. Phía trước tuy rằng ở Nguyệt Nhi trong nhà cũng có ăn qua, nhưng là những cái đó đều là kép dịu linh tinh. Hôm nay mới là hải sản bữa tiệc lớn, hắn xem như minh bạch, có thuyền lớn chính là hảo, vớt đến đồ vật đều so khác ngư dân hảo quá nhiều. Thanh thúc, nếu không chúng ta phải người đi tìm xem ta thúc thúc cùng ca ca. Nguyệt Nhi nói chúng ta chỉ có lực lượng hợp ở bên nhau, mới có thể làm có chút người sợ hãi. Việc này thanh mục phía trước không phải không đi tìm, chính là vẫn luôn liền không rơi xuống. Giống như này hai cái người đột nhiên liền trống rông biến mất, tuy là hắn người như vậy cũng vô pháp tìm được. Lắc đầu thở dài tạm thời vẫn là đừng, chúng ta tìm không thấy, kia địch nhân cũng chưa chắc có thể tìm được. Vẫn là trước làm cho bọn họ an toàn trốn tránh đi. Ai, ngươi nhị thúc phía trước thương cũng không biết hảo không, chỉ là nghe người ta nói. Chính là liền tam hoàng tử kia đầu cũng không bọn họ tin tức. Vẫn là từ từ đi. Nguyệt nhi kỳ thật cũng không sao đói, xem đại gia hỏa biên uống rượu vừa ăn hải sản. Nàng về trước phòng ngủ một tiểu giác Buổi tối nàng còn phải đi ra ngoài nhìn xem kia trong cung cất giấu đến tột cùng là cái quỷ gì Rốt cuộc người này tồn tại Kim Long Quốc cơ mật đã có thể không phải gì bí mật Thanh Mục bọn họ cũng biết Nguyệt Nhi này một đường tới rồi thật sự là quá mệt mỏi Vài người tuy rằng vừa ăn vừa nói chuyện Bất quá đại gia nói chuyện thanh âm cũng không lớn Thanh Thúc, Nguyệt Nhi nói buổi tối đến Hoàng Thành Căn đi xuống nhìn xem Cũng không biết hôm nay bọn họ có thể hay không lại liên hệ Thanh Mục cũng không biết đối phương hôm nay buổi tối có thể hay không có hành động, bất quá hắn nhưng thật ra có chút lo lắng Nguyệt Nhi thân thể. Nếu không hôm nào đi, nàng vừa tới, liền qua đi, đừng thân thể ăn không tiêu. Nói vậy trong cung vị kia đã có điều cảnh giác đi. Việc này Nguyệt Nhi kiên trì, Diệp Ly cũng không dám nói cái gì nếu không. Khiến cho nàng đi xem đi, có hay không, chờ tiếp theo lại nói. Bị bọn họ đảm luận vị kia, đáng tiếc chính đầy mặt hầm hực biểu tình biên uống trà vừa nghi đối sách. Bên ngoài có tin tức truyền đến không? Tiểu cung nữ lắc đầu, chủ tử, chỉ sợ bọn họ cũng không có phương tiện đi, nếu không chúng ta thử lại một chút đi, bằng không nói, này bồ câu ở chúng ta trong tay sớm muộn gì cũng là chuyện này, nghe nói hôm nay bọn họ đều ở hỏi thăm trong cung ai ở dưỡng bồ câu đâu. Chúng ta nơi này bồ câu vạn nhất thật sự làm người nhìn ra tới là trải qua huấn luyện, chỉ sợ việc này liền không hảo giải thích, tuy rằng có như vậy nhiều hoàng tử hoàng nữ còn có phi tần làm chúng ta tấm mục chính là tóm lại chúng ta cũng là bọn họ hoài nghi đối tượng. Nữ nhân bất đắc dĩ thở dài lúc trước ta đi nhầm một nước cờ, liền không nên làm tím quên ra tới, cái này hảo, người không có, chúng ta cũng mau làm nhân ra sở đến gốc gác. Bên ngoài người cũng thật là, có được hay không cấp cái tin tức tiến vào a bằng không trong cung bên này sở hữu lực chú ý sẽ càng ngày càng tập trung đến chúng ta bên này. Cung nữ tiểu điệp thật cẩn thận suy đoán nói chủ tử, có thể hay không là bên ngoài cũng đã xảy ra chuyện. Bằng không dựa theo trước kia lệ thường, Hiện tại hẳn là có tin tức chuyển đến, nếu kia đầu không có hành động nói cũng nên cấp chúng ta một chút nhắc nhở a. Chúng ta muốn hay không làm chuẩn bị ở sau chuẩn bị. Nữ nhân đương nhiên biết tiểu điệp nói chuẩn bị ở sau chuẩn bị là có ý tứ gì, chính là lạc ra người cũng không có toàn bộ diệt trừ, nàng đại thù còn không có đến báo đâu, lại nói chủ tử phân phó sự tình nàng còn không có làm xong đâu, biện pháp dự phòng, mặc dù là đi ra ngoài, vi phạm chủ tử ý tứ kia cũng là tử lộ một cái. Minh bạch điểm này lúc sau, kiên định lắc đầu không được, Sở quốc vừa mới bắt đầu, chúng ta hiện tại liền rút lui, cái gì hậu quả chính ngươi rõ ràng, ngươi canh giữ ở chủ tử bên người trường, biết hắn là cái gì tính cách. Buổi tối lại gửi thư tín bù câu đi ra ngoài, làm cho bọn họ ngày mai nửa đêm ở lãnh cung bên kia chờ ta, những người này không cần tiến vào, cánh liền bắt đầu biến lạnh. quay đầu lại ta sẽ hảo hảo gõ gõ bọn họ. Dư lại bù câu đưa tin sen lẫn trong bình thường bù câu, đại gia cũng đều biết con người của ta thân thể không tốt, yêu cầu thường thường hầm điểm bù câu canh uống. Hơn nữa ta xem cũng có không ít phi tần đều cái dạng này, có lẽ chúng ta hẳn là không có gì vấn đề. Tiểu điệp vẫn là có chút lo lắng vạn nhất bù câu bị người chặn được làm sao bây giờ, hai ngày này ta đôi mắt này thằng ngại, có phải hay không lần trước bù câu đưa tin xảy ra vấn đề, chủ tử, nếu không chờ một chút nhìn xem. Nữ nhân trong lòng thật có chút sốt ruột, đặc biệt là thuộc hạ ở được đến tin tức sau thế nhưng không cho nàng tin tức, cái này làm cho nàng có chút chịu đựng không được. Không được, không có tin tức. Chúng ta vô pháp tiến hành bước tiếp theo hành động, đặc biệt là vô pháp truyền lại tin tức đi ra ngoài, lần này coi như là ném đá dò đường, người đi xuống an bài, ta đảo muốn nhìn rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nữ nhân kỳ thật trong lòng là còn có may mắn, tuy rằng biết trong cung đã bắt đầu ở lặng lẽ tra dưỡng bổ câu sự, nhưng là nàng tổng cảm thấy bổ câu ở buổi tối thả bay, đặc biệt phi như vậy cao, không có hảo thân thủ hẳn là sẽ không có vấn đề, hơn nữa đều dùng đã lâu như vậy cũng chưa xuất hiện vấn đề, lúc này đây hẳn là cũng sẽ không. Nàng tư tâm cho rằng thủ hạ là bởi vì tím Quân sự cùng nàng giận dỗi đâu, kỳ thật nàng cũng không nghĩ tím quên sẽ ra chuyện, rốt cuộc kia viên quân cờ còn không có phát huy tác dụng liền như vậy phế đi. Liên ở trong cung kín người tâm chờ mong bọn họ thả bay bổ câu có thể cho các nàng mang đến tin tức tốt khi, chỉ là không nghĩ tới này trung gian sẽ xuất hiện biến số, kinh thành đột nhiên tới Nguyệt Nhi như vậy nhất hào người. Trong cung cũng không phải không thị vệ. Chỉ là cái này bổ câu đột nhiên liền bay đi ra ngoài không nói, bọn họ căn bản là không chuẩn bị. Hơn nữa một con chim mà thôi, nói không chừng là từ nơi khác bay qua tới, cho nên bọn họ cũng liền không coi như một chuyện. Chính là Nguyệt Nhi đại buổi tối lại đây chuyên môn chính là tới chờ bộ câu, suy xét Diệp Ly thân phận, Nguyệt Nhi căn bản là không cần Diệp Ly tự mình bổi nàng lại đây. Yên tâm, ta thân thủ không ra sao. Chính là này chạy trốn công phu không tồi, nói nữa còn không phải là qua đi nhìn xem, nói không chừng còn không có chuyện gì đâu. Làm thanh lâm thúc đổi ta qua đi là được. Thanh Mục cũng không tán đồng Diệp Ly tới gần Hoàng Thành Căn Hạng, kia chỗ ở dù sao cũng là Hoàng Thượng, vạn nhất, hắn nhưng không nghĩ nhân tiểu thất đại. Người yên tâm ở chỗ này chờ. Có Thanh Lâm bọn họ mấy cái đâu, lại nói cũng chưa chắc có thể chờ đến cái gì đâu. Nguyệt Nhi, không có các ngươi liền nhanh lên trở về. Thanh Mục đều an bài hảo, nếu Diệp Ly cùng Nguyệt Nhi đã làm rõ quan hệ, cũng không thể làm nhân ra nữ hài tử chính mình ở nơi này. Diệp Ly ở chỗ này hắn cũng không yên tâm, cho nên làm Thanh Lâm cùng Lao Nô thủ tại chỗ này. Hắn đi mà khác phòng ở dù sao cũng ở phụ cận Có chuyện gì cũng có thể cho nhau có cái chiếu cố cùng tiếp ứng Nguyệt Nhi cũng không trông cậy vào hôm nay buổi tối là có thể giúp Diệp Ly bọn họ giải quyết này bổ câu vấn đề Chính là cố tình sự tình liền vừa khéo Nàng cùng thanh lâm bọn họ đi qua lúc sau Cùng kia giúp khất cái huynh đệ biên sửa ở biên nói chuyện thiếm Lao Phùng lỗ thai tương đối tiêm Đương nhiên Nguyệt Nhi cũng không thứ với hắn Nàng đã nghe được cánh chấp thanh âm Tới Lão Phùng nói âm vừa ra Nguyệt Nhi đã phi thân đi ra ngoài, ở bọn họ còn không có phản ánh lại đây thời điểm, không chung đã có một vật rơi xuống trên mặt đất. Bọn họ cũng chưa nhìn đến Nguyệt Nhi là như thế nào ra tay, này bù câu liền như vậy không hề dấu hiệu rơi trên mặt đất, liền thanh lâm bọn họ đều có chút giật mình. Tám cân liền càng là kinh hỷ, bay nhanh chạy tới đem rơi trên mặt đất bù câu nhặt trở về, bù câu còn chưa có chết, chỉ là cánh đột nhiên thu được va chạm, có chút bị thương, cho nên liền như vậy rơi xuống trên mặt đất. Có tin? nhìn đến bù câu trên đùi cột lấy đồ vật, tám cân bay nhanh giải xuống dưới đưa tới thanh lâm trên tay, dựa vào ánh lửa, nhìn thoáng qua mặt trên nội dung, thanh lâm gật gật đầu. được rồi, hôm nay buổi tối các ngươi có thể kiên định ngủ một giấc, phỏng chừng hẳn là sẽ không lại có bù câu bay ra tới. nguyệt nhi, chúng ta đi trước. mang theo nguyệt nhi trở về, làm lao ngô cùng diệp ly thủ nguyệt nhi, hắn tắc bay nhanh cùng thành một hiệp. việc này đến nắm chặt, người đi theo lưu kiến nghiệp chậm chán, lập tức cùng tam hoàng tử kia đầu liên hệ xem bọn hắn bên kia làm sao bây giờ Bồ câu đều đánh hạ tới nguyệt nhi cũng không gì sự dù sao đổ vật đều ở thanh lâm trên tay nàng cũng khó được đi ngủ sớm một chút có chuyện gì chúng ta ngày mai lại nói ngươi cũng đi ngủ sớm một chút diệp ly cũng không hỏi nguyệt nhi là như thế nào đánh hạ tới dù sao lúc trước nguyệt nhi liền nói nàng luyện công phu theo chân bọn họ không giống nhau có lẽ đây là nguyệt nhi theo chân bọn họ bất đồng chỗ đi nước ấm ta đều thiêu hảo ngươi tẩy tẩy liền ngủ đi có chuyện gì kêu ta San sóc đem nước gấm đoan đến Nguyệt Nhi trong phòng, hắn về phòng cùng Lao Ngô thương lượng bước tiếp theo nên làm như thế nào? Ai, không nghĩ tới à, Diệp Ly, ngươi cũng thật thật tinh mắt, Nguyệt Nhi này thân thủ, liền tính là tướng quân tồn tại, việc hôn nhân này hắn cũng nhất định đồng ý, thượng chạy đi đâu tìm tốt như vậy mà tức phụ a. Ở Lao Ngô trong mắt, Nguyệt Nhi như vậy tính cách rất hợp nhà bọn họ tướng quân tính tình, hào sảng, không câu nệ tiểu tiết. Hơn nữa này đầu cùng thân thủ kia cũng không phải là kinh thành những cái đó khuê phòng tiểu thư có thể so. Cũng không phải nói những người này không có thân thủ, có, nhưng là khẳng định không Nguyệt Nhi này thân thủ quỷ dị. Mặt khác Nguyệt Nhi người này cũng có bản linh A, hắn là thật sự thấy chưa thấy qua các loại đều chiếm toàn người. Nguyệt Nhi ở hắn trong lòng kia quả thực chính là toàn năng như một thiếu phu nhân người được chọn. Diệp Ly chỉ là cười cười ngô thúc, ngươi cũng đừng hâm mộ ta A, về sau đụng tới thích hợp ngươi lại tìm cũng không muộn A. Lão ngô thở dài lắc đầu chúng ta những người này cũng chưa cái kia tâm tư, người hạnh phúc liền hảo, nhanh lên ngủ đêm, ngày mai còn phải bồi Nguyệt Nhi đến nàng cái kia làm cứu cứu ra đi đâu. Đến lúc đó ngươi nhưng đoạt huy chương ý một chút, tuy rằng mấy năm nay người biến hóa rất lớn, chính là lưu kiến nghiệp người này là cái thật trọng, bằng không tam hoàng tử cũng sẽ không tuyển hắn đi, đừng ở hắn nơi đó ăn cơm là được. Nay một đêm đối Nguyệt Nhi tới nói không cảm thấy có cái gì, chính là ở nàng không biết thời điểm cùng nàng cùng nhau canh dự ở hoàng thành căn hạ những cái đó cái bang huynh đệ nhưng đem nàng trở thành đàm luận đề tài. Đại gia hương phấn rất nhiều chính là đàm luận cái này đột nhiên xuất hiện nữ hài tử, Nguyệt Nhi ở bọn họ trong mắt quả thực chính là một cái thần kỳ nhân vật. "Ai, ngươi nói cái này tiểu cô nương cùng chúng ta đều là gì quan hệ a?" Tám cân rốt cuộc tuổi so đại gia tiểu, nay bắt quái tâm tự nhiên liền cường một ít, tiểu quý tử ôm cổ hắn, cười tủm tỉm bắn hắn một cái sọ não tử tiểu tử ngươi, chờ ngươi gì thời điểm mao trường toàn sẽ biết. Bất quá ta đoán hẳn là đầu bằng hữu các ngươi xem lâm thúc đối nàng chiếu cố có thêm à, nói nữa, nhân gia gần nhất liền lộ như vậy một tay, ta xem cũng là cao nhân à. Phùng Bình biên cho đại gia phân ăn gà nướng biên nói các ngươi à, đừng đoán mò nói không chừng còn có khác quan hệ đâu, trở về sau tự nhiên mà vậy liền minh bạch, ngươi nhìn xem nhân gia đều cấp chúng ta mang theo như vậy thật tốt ăn, đại gia hai ngày này đều khẩn trương điểm, nói không chừng nơi đó mặt người còn có cái gì tin tức truyền ra tới bất quá ta đoán bị này tiểu cô nương một lộng là có nơi này người xấu có thể có chút cảnh giác dù sao chúng ta ở chỗ này nhìn chằm chằm khẩn là được chạy nhanh đổ vật đều cho các ngươi phân hảo một người một phần nhiều không có a Tám cân cùng tiểu quý tử cười hì hì thấu lại đây phùng thúc người lão này phân cũng thật đủ đều đều một chút cũng chưa nhiều lão phùng chụp bọn họ một chút có ăn còn đổ không thượng các ngươi miệng a nhanh lên ăn đi trong chốc lát còn phải phân ban canh gắt đâu đối tiếp tục thủ tại chỗ này Tuy rằng đại gia có chút khó hiểu, chính là ai đều đương hồi sự làm, nếu diệp ly lên tiếng, vậy thủ, nhìn xem cuối cùng có thể thủ đến cái gì. Mà Âu Dương một nặc được đến tin tức lập tức liền cùng nhà mình ca ca chạm chán, khẩn cấp an bài kế tiếp sự tình, ca, hiện tại có hoài nghi người không. Âu Dương dịch minh sắc mặt hơi trầm xuống, đôi mắt nhìn chầm chầm tờ giấy thượng tự trầm tư trong chốc lát, hoài nghi người rất nhiều, bất quá không biết đến tuột cùng là cái nào, hậu cung nữ nhân xưa nay đều chú trọng bảo dưỡng. Đặc biệt từng người trong sân đều có tiểu táo, gần nhất giống như lại nhiều không ít dưỡng bù cầu, ta hiện tại còn không có điều tra minh bạch bất quá chỉ cần cái này nội quỷ ở, sớm muộn gì đều có lộ ra dấu vết một ngày. Lao Tam, ngươi lại đây nhìn xem cái này tự, tuy rằng là chúng ta bên này văn tự, chính là nhiều ít vẫn là mang theo một ít sở quốc bên kia tự thể dấu vết, chỉ là không biết cái này viết chữ người đến tột cùng là ai. Âu Dương một nặc đối cái này không nhiều ít nghiên cứu, hắn mỗi ngày hối hả ngược xuôi. Nào có hắn nhị ca nhiều như vậy nhàn rỗi thời gian không có việc gì nghiên cứu cái này nghiên cứu cái kia. Ca, kia có thể hay không tra ra cái này viết chữ người đâu. Âu Dương Dịch Minh thở dài rất khó, hậu cung người quá nhiều, nếu mỗi người đều làm cho bọn họ ra tới viết chữ, chỉ sợ đợi không được kia một ngày, người kia liền sẽ biến mất, này đó thủ pháp chúng ta lại không phải không hiểu biết. Chờ một chút, điều tra người đã đều phái ra đi, trong cung những cái đó chủ tử chờ ta một đám vạch trần các nàng gốc gác. Ta đảo muốn nhìn đến tuột cùng là cái cái dạng gì nội quỷ. Lao tam, an bài người nhìn chầm chầm trong cung mỗi một cái chủ tử hướng đi, mặc dù là phụ hoàng không đồng ý cũng không thành, việc này không thể từ tâm tư của hắn tới, nói cách khác sớm hay muộn đều đến chuyện xấu. 260 tàu ra. 260. Âu Dương một nặc cười khổ một tiếng nhị ca, việc này hai ta cái thật đúng là không thể tùy tâm sở dụng tới, nội cung kia cũng là có thủ vệ, chúng ta phái người đi vào là không thành vấn đề. Nhưng là mỗi một cái đều an bài nhân thủ nhìn chằm chằm, người nọ đã có thể nhiều, không cần nhân ra phát hiện, liền những cái đó thị vệ đều có thể nhìn ra một vài tới. Cái này không ổn, một khi phụ hoàng trở mặt, chịu khổ chính là hai ta cái, việc này dùng sau lại suy xét, tạm thời chúng ta còn không thể làm như vậy. Hoàng hậu kia đầu đã có thể chờ hai ta cái làm lỗi hảo một cây tử đem chúng ta ca hai cái đánh tới đáy cốc, hiện tại càng là loạn chúng ta liền càng không thể làm lỗi. Ta nghe nói thái tử ở bên ngoài cùng quốc cứu phủ có thao tác lương giới hiểm nghi, ngươi nói chuyện này có nên hay không nói cho phụ hoàng. Âu Dương Dịch Minh gật đầu nói được nói, bất quá không thể từ hai ta cái trong miệng nói ra, ngày mai làm ngự sử đi nói, việc này ta tới an bài. Vừa dứt lời, thị vệ gõ cửa vào được chủ tử, phía trước cấp báo, ngươi nhìn xem đi, phỏng chứng lúc này hoàng thượng cũng thu được tin tức này. Nhìn đến tờ giấy thượng nội dung, Âu Dương Dịch Minh đều có chút thiếu kiên nhẫn, sao có thể? Lạc gia người như thế nào sẽ giúp đỡ sở cốc đầu, có lầm hay không? Thị vệ lắc đầu hẳn là sẽ không sai, chúng ta người tận mắt nhìn thấy đã có một đội nhân mã đánh lạc gia cờ hiệu, cầm đầu nghe nói là lạc phủ đại công tử, bất quá nghe nói là mang theo mặt nạ, cụ thể có phải hay không chúng ta còn vô pháp phán định. Âu Dương dịch mình có chút vô lực vây vây tay người trước đi xuống đi. Âu Dương một nặc có chút sốt ruột, mày kiếm một ninh, trong ánh mắt mang theo tàn nhẫn lạc gia người cũng dám làm như thế, còn muốn cho chúng ta cho hắn bình an cứ như vậy. Liền tính chúng ta tin, chính là hoàng thượng không tin a. Ca. Việc này đến chạy nhanh điều tra rõ, nhưng thật ra người này có phải hay không lạc ra người, có thể hay không là địch quốc đánh lạc ra cờ hiệu cố ý dẫn chúng ta mắc nưu. Hoài nghi đương nhiên là có, rốt cuộc lạc ra kia hai cái người rơi xuống vẫn là không rõ, nếu Thanh Mộ xuất hiện, nói vậy lạc ra nhỏ nhất nhi tử vẫn là ở Kim Long quốc thậm chí là kinh thành, cái này hai người bọn họ nhưng thật ra không lo lắng. Có thể tìm được bọn họ trước mặt yêu cầu bình đoan giải tội. Có thể thấy được người này tạm thời vẫn là an toàn. Bất quá này mất tích hai cái người đã có thể khó mà nói, ai cũng không dám bảo đảm bọn họ có phải hay không thật sự phản. Âu Dương Dịch Minh giờ phút này đều muốn mắng người, việc này sớm không ra vãn không ra cố tình đuổi ở ngay lúc này. Mặc kệ là thật hay giả, dù sao chúng ta hiện tại thực bị động, lạc ra bình an sự phỏng chừng còn phải tiếp tục kéo dài đi xuống. Bất quá ta còn có một tầng lo lắng, nếu đối phương là giả chăng nói. kia tin tức này truyền ra đi. Lạc gia thật sự người thế tất muốn qua đi tìm tòi đến tụi cùng. Ta hoài nghi đối phương sẽ tại đây mặt trên ra lận, một khi chạy đi mấy người kia đều làm sở quốc cấp trục tới, về sau chúng ta sẽ càng khó làm. Ngươi hiện tại lập tức đi liên hệ Lưu Kiến Nghiệp, xem hắn kia đầu có không liên hệ thượng thanh mục. Tốt nhất là bọn họ bên kia người phái người đi xác minh một chút, bất quá nhắc nhở một chút đối phương sẽ có như vậy một cái bẫy, ngươi hãy đi trước đi. Ta lại hảo hảo ngẫm lại biện pháp. Cái gì? Nay tuyệt đối không có khả năng. Chủ tử. Lạc bác thần là cái dạng gì người, Ngươi hẳn là hiểu biết ta, đặc biệt là dưới tình huống như thế, hắn tuyệt đối sẽ không chạy tới chợ giúp địch nhân, ta hoài nghi cái này là địch nhân quỷ kế. Lưu kiến nghiệp cũng không rảnh lo chính mình thân phận, ở được đến tin tức này sau, lập tức liền bắt đầu thế lạc ra người biện giải. Sự tình khó khăn tiến triển đến này một bước, quá không dễ dàng, thanh một bọn họ mấy năm nay chạy trước chạy sau, còn không phải là vì điều tra rõ chân tướng còn đem quân một cái trong sạch sao. Không thể bởi vì cái này có lẽ có lạc ra cờ hiệu liền thật sự tưởng lạc ra người làm. Âu Dương một nặc xua xua tay ngươi đừng có gấp, việc này ta cũng là như vậy hoài nghi, ngươi đi trước liên hệ một chút thanh mục bên kia, nhìn xem có thể hay không chứng thực một chút. Lưu kiến nghiệp vội vàng trở về chuẩn bị canh liêu, này đại buổi tối rắc có ngủ hay không không sao cả, chính là này tin tức quá con mẹ nó làm người lo lắng, giả con hảo, vạn nhất là thật sự lời nói, kia thanh mục cùng tiểu công tử nỗ lực đã có thể hổng phí. Thanh Mục là sáng sớm hôm sau thu được lưu kiến nghiệp muốn gặp hắn tin tức, thật gặp được người, liền hắn đều cảm thấy việc này có chút không thể tưởng tượng. Sao có thể, nhà của chúng ta tướng quân cùng sở quốc đánh như vậy nhiều năm trượng, hắn liền tính tưởng đầu nhập vào một cái vì lạc ra báo thủ, kia cũng không có khả năng đi tìm sở quốc. Nói nữa, âm thầm đối thủ vẫn luôn ở đuổi giết chúng ta, hắn sao có thể ở ngay lúc này xuất đầu lộ diện, hơn nữa vẫn là mang theo mặt nạ đâu, vừa thấy chính là cái hàng giả A. Lưu kiến nghiệp cũng đem tam hoàng tử lo lắng cùng nhắc nhở qua một lần hiện tại ai cũng vô pháp chứng thực, thanh mục, ngươi kia đầu có nhận thức đại công tử người, không bằng các ngươi phái cá nhân qua đi nhìn xem, bất quá ta cá nhân cảm thấy việc này rất nguy hiểm, nói không chừng đối phương liền trương vong chờ các ngươi đâu. Việc này ở thanh mục trong lòng, đó chính là không thành lập sự, nhà bọn họ đại công tử thậm chí là nhị lao ra, không có khả năng cùng sở quốc có cái gì liên quan, chính là hắn không chứng cứ, hắn tin không đại biểu hoàng thượng tin A kiến nghiệp lão đệ, việc này dung ta tra một chút, bất quá mặt trên còn phải dựa ngươi giúp đỡ thuyết phục một chút. Ta tuy không phải đại công tử cùng nhị lao gia, chính là bọn họ hành sự tác phong ta tuyệt đối hiểu biết, bọn họ không có khả năng ở ngay lúc này trái lại tấn công kim long quốc. Rốt cuộc đây chính là tướng quân bảo hộ quá địa phương, có tin tức ta sẽ lập tức thông chi ngươi. Hiện tại hai cái người các vị này chủ, hắn cũng biết lưu kiến nghiệp khó xử, bất quá vẫn là làm ơn một chút, theo sau liền đi tìm diệp ly bọn họ. Nguyệt Nhi cùng Diệp Ly mới vừa bái phòng song viên bảo quốc một nhà, đi đến nửa đường, khiến cho cái kia thanh một cấp chặt đứng. Không có khả năng, ta ca mới sẽ không làm như vậy sự, khẳng định là này trung gian xảy ra vấn đề, thanh thúc, chứ không cần phải người qua đi, liền tính đi qua, không thể nghi ngờ cũng là chịu chết, bọn họ ước gì đem lạc ra người một lưới bắt hết đâu. Nếu là ta nhị thúc biết tin tức này, ta phỏng trừng khẳng định sẽ làm ra phản ứng, chúng ta trước từ từ, người trước phái người nhìn chằm chằm khẩn vạn hoa lâu. Ta cùng Nguyệt Nhi đi gặp một chút lưu kiến nghiệp. Nguyệt Nhi do dự một chút Diệp Ly, nếu không ngươi đừng đi, ngươi hiện tại như vậy mẫn cảm thân phận, đi qua, dễ dàng làm người hoài nghi, ta chính mình qua đi là được, không bằng như vậy, thanh thúc, ngươi trước mang Diệp Ly trở về, các ngươi hai cái thương lượng một chút đối sách, chờ ta trở lại lại nói. Diệp Ly trong lòng so với ai khác đều sốt ruột, hắn cũng muốn biết chính mình thân nhân rơi xuống, nhưng là hắn càng biết những người này bồi hắn đi đến hôm nay đều không dễ dàng. Mỗi một cái sinh mệnh đều đáng giá hắn đi quý trọng, bất luận cái gì một người đều không nên dưới tình huống như thế bạch bạch đi vứt bỏ tánh mạng. Hành, ta đây liền không bồi người đi qua. Tiểu cứu bên kia chỉ sợ cũng là chuyện này, rốt cuộc địch nhân mau đánh tới hắn bên kia đi, cũng không biết hắn hiện tại là ở sở quốc vẫn là ở phía nam, chúng ta phải nghĩ biện pháp liên hệ đến hắn. Nguyệt Nhi gật gật đầu, nhìn theo hai cái người rời đi, trong lòng đối lạc ra người cảm thấy náo tâm, lập tức liền phải nhìn thấy ánh dạng đông. Sao liền nhiều như vậy phá sự a? Bất quá nàng cũng rõ ràng. Lạc ra nguyên do sự việc không được nàng tới định đoạn, nắm chặt nắm tay, mang theo bên người này hai cái người cùng nhau tìm được rồi lưu kiến nghiệp ra. Cũng trùng hợp lưu kiến nghiệp đi ra ngoài làm việc. Nhìn thấy Nguyệt Nhi, Lâm Nguyệt Nương giống như gặp được nhà chồng người dường như, lôi kéo Nguyệt Nhi rất là thân thiết cho chuyện, căn bản là không có người xa lạ vừa thấy mặt cái loại này xa cách cùng xa lạ cảm. Cái này làm cho Nguyệt Nhi cũng có chút ngoài ý muốn Cái này là mợ cũng là một nhân vật à. Ngươi nhìn xem ngươi. Vừa tới liền cho chúng ta tặng như vậy nhiều hải sản, ngươi nhị cứu đêm qua đang ăn cơm còn nhắc mãi ngươi đâu. Nguyệt nhi, ngươi khó khăn tới như thế nào liền không ở nhà của chúng ta trụ đâu, ngươi hiện tại đang ở nơi nào à nếu không dọn lại đây trụ được, đến nhà của chúng ta hai ta cái vẫn là bạn nhi đâu, nhà của chúng ta dân cư thiếu. Cũng không có gì người. ngươi đã đến rồi vừa lúc còn có thể náo nhiệt một ít. Ngươi nói ngươi một cái tiểu cô nương ở tại bên ngoài cũng không có phương tiện. Khó khăn tới, ngươi nhưng được nhà của chúng ta, bằng không ngươi cứu cứu hảo nên không vui. Nguyệt Nhi là gì thân phận? Lâm Nguyệt Nương đương nhiên rõ ràng, không có cái này tiểu cô nương, nhà bọn họ thượng chạy đi đâu lộng như vậy nhiều bạc đi. Nhân ra mang theo nhà bọn họ một phần, cố nhiên bởi vì nam nhân nhà mình thân phận quan hệ, bất quá nghe nói này tiểu cô nương nhận thức quý nhân nhưng không ngừng nhà bọn họ, so với bọn hắn ra thân phận cao cũng có đâu có thể kéo rút bọn họ một chút, kia thuyết Minh đứa nhỏ này có tâm. Đối người như vậy, Lâm Nguyệt Nương là thích giao hảo, cùng người thông minh tiếp xúc nàng cũng sẽ không cảm thấy mệt. Nguyệt Nhi tuy rằng không quá thích hướng cái này mợ nhiệt tình, nhưng là đối Lâm Nguyệt Nương phong xuất ra tới thiện ý đảo cũng có thể tiếp thu. Mợ, kỳ thật cũng không có gì, ta chủ địa phương là viên bá bá trước tiên cấp an bài tốt, ta như vậy đi ra ngoài cũng phương tiện, ta cứu cứu thân phận rốt cuộc ở nơi đó bãi, có một số việc ta ở nhà cũng không quá phương tiện. Ở tại bên ngoài chúng ta đều phương tiện không nói, về sau không có việc gì ta liền tới đây bồi ngươi, dù sao kinh thành ta cũng không thân, có ngươi dẫn đường ta nhưng ước gì đâu. Nói nữa, ta cũng không phải ba lượng thiên liền rời đi, chúng ta ở Trung Nhật tử còn trường đâu, ta lâm tới thời điểm ta mô còn nhắc mãi ngươi cùng đệ đệ đâu, ta đệ đệ bọn họ đâu, như thế nào không thấy được hai người bọn họ a Lâm Nguyệt Nương đầy mặt đều là ý cười giải thích nói hai người bọn họ đi đọc sách, cho nên ta ở nhà mới cảm thấy có chút tịch mịnh. Nếu là ngươi kia đầu an bài hảo mợ cũng không miễn cưỡng ngươi, bất quá có rảnh thời điểm ngươi nhưng thường tới chơi. Nếu Diệp Ly không cùng lại đây, Nguyệt Nhi giữa chưa liền ở lưu ra dùng cơm, muốn nói khởi lưu ra, thật đúng là không quá lớn. Nàng là không biết chính mình cái này làm cứu cứu đến tột cùng thuộc về kia một bậc chức quan, liền hai tiến sân, cùng nhân ra những cái đó gia đình giàu có so sánh với có chút keo kiệt, cũng may mắn trong nhà nhân khẩu thiếu, cũng đủ ở. Bất quá nàng thích như vậy đơn giản nhân khẩu, quá phức tạp. Nàng nhìn đều đi theo mệt đừng nói tại đây ra làm khách. Nguyệt Nhi đã đến làm cơm chưa trở về ăn lưu kiến nghiệp vui mừng quá đôi. Ha ha, ta đã sớm sẽ chờ ngươi đến đâu, nha đầu, lần này lại đây có tính toán gì không, là tiếp tục kinh doanh này trang sức cửa hàng A, vẫn là có khác tính toán. Nguyệt Nhi ngẩng đầu nhìn thoáng qua lưu kiến nghiệp, đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống, mới mở miệng cứu cứu, lần trước sự ta còn phải cảm tạ ngươi đâu, mà cùng ruộng mối đều trả về, lần này ta lại đây chính là muốn báo ta này tay thương chi thủ. Đến nỗi như thế nào báo, ta còn không có tưởng hảo đâu, có lẽ là cùng đối phương đấu võ đài, có lẽ là khác phương thức. Lưu kiến nghiệp lại có chút nuốt không dưới trong miệng này cơm, vẻ mặt ưu sắc, chính là Nguyệt Nhi đều có thể xem minh bạch. Nguyệt Nhi, không phải cứu cứu không cho ngươi báo thủ, đây chính là thiên tử dưới chân, tạo ra cái gì thế lực chỉ sợ ngươi không quá minh bạch. Hắn cha là thừa tướng, hắn tỷ là hoàng hậu, hắn tỷ phu chính là hoàng thượng, hắn cháu ngoại trai chính là thái tử. Ngươi nói chúng ta dựa vào cái gì cùng nhân ra đấu, một khi lộng không đến chỗ tốt, liền đầu là như thế nào không có cũng không biết đâu. Ngay cả hoàng thượng đều đến kiên kỵ tàu gia ba phần, ngươi có biết đây là vì cái gì? Lúc trước hắn có thể ngồi trên cái kia vị trí tàu gia là gia đại lực, mà hiện giờ hắn đã làm tàu gia làm lớn, liền tính là muốn thu thập bọn họ cũng hữu tâm vô lực. Hơn nữa trước mắt này thế cục ngươi cũng rõ ràng, chính hắn đều mau cố bất qua tới, nơi nào còn có khác tâm tư tới thu thập tàu gia. Muốn báo thù nói dễ hơn làm à, kinh thành người mười có đều hận tàu ra, chính là không có biện pháp à, chúng ta không động đậy nhân ra, quyền thế ngập trời, đặc biệt là trải qua nhiều năm như vậy kinh doanh, chỉ sợ đã là chúng ta sở vô pháp lay động. Lần trước sự cũng là cơ duyên vừa vặn, đuổi kịp địch quốc xâm lược, bằng không liền tôn hưng đều là chúng ta vô pháp lay động. Nha đầu, ngươi có thể tưởng tượng hảo, cứu cứu biết ngươi có chủ ý, cũng không nghĩ nuốt xuống này khẩu ác ý, chính là trước mắt cứu cứu thật sự không thể giúp cái gì đại ân thật cùng tạo ra đối thượng, người nghĩ tới làm như vậy hậu quả sao? Nguyệt Nhi lắc đầu, có chút không phải thực để ý nói cái này cũng chỉ là cái ý tưởng, ta còn không có lá gan lớn đến công khai theo chân bọn họ đối nghịch, bất quá khẩu khí này ta phải ra, như thế nào cái ra pháp ta còn không có tưởng hào đâu. Cứu cứu, chẳng lẽ này tạo ra chính là cái tưởng đồng vách sắt, đối bọn họ một chút đều không có biện pháp không thành. Lưu kiến nghiệp thở dài, vừa ăn biên cùng Nguyệt Nhi nói lên hắn biết đến những cái đó sự, Nguyệt Nhi lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ khó trách A này sở quốc người có thể nhanh như vậy liền công hãm chúng ta thành trì, có tào ra như vậy bại hoại tồn tại cũng liền chẳng có gì lạ. Ta liền nạc buồn, Hoàng thượng có gì hảo kiêng kỵ A, Giang Sơn đều thật nhanh không có, sợ hắn cái cầu A, nói không chừng nào một ngày hắn cái này Hoàng thượng cũng bị người cấp bắt được, thật là tưởng không rõ. Lâm Nguyệt Nương ở một bên cấp Nguyệt Nhi gấp đồ ăn biên giải thích nói này có cái gì tưởng không rõ, Hoàng thượng trước mắt này ba cái đã thành niên nhi tử. Lão nhị là người què, căn bản là không thể kế thừa đại thống, lao tam đầu, tuy rằng cùng nhị hoàng tử là một cái nương sinh, chính là bọn họ nhà ngoại một chút đều dựa vào không thượng, hắn nương chính là cái cung nữ xuất thân, ngươi nói hắn liền tinh kế thừa ngôi vị hoàng đế, chính là chưa chắc là có thể ngồi ổn. Căn cứ vào Giang Sơn xã tắc suy xét, hoàng thượng cũng chỉ có thể suy xét thái tử này đầu, có thừa tướng ông ngoại, hoàng hậu nương giúp đỡ chống đỡ, tốt xấu này Giang Sơn là không có gì vấn đề. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới hiện giờ sẽ xuất hiện như vậy chẳng hướng. Ai, hết hệ còn khó mà nói, đây cũng là chúng ta người trong nhà nói nói, ngươi trong lòng có điểm số là được, ta trước không nói đối phó quốc cứu phủ, ngươi cùng mở nói nói ngươi muốn làm điểm cái gì đâu. Lâm Nguyệt Nương đối báo thủ nhưng thật ra không quá cảm thấy hứng thú, trước mắt tình huống này, căn bản chính là lấy trứng trọi đá, cho nên làm chính mình cường đại rồi, kia mới là căn bản nhất. Nguyệt Nhi nhìn chầm chầm Lâm Nguyệt Nương nhìn, đột nhiên liền nghĩ tới một cái chủ ý. Cười tủm tỉm thấu lại đây mợ, ngươi nhận thức có tiền phu nhân không? Chính là cái loại này càng có tiền càng tốt, càng ngốc nết càng tốt. Lâm Nguyệt Nương Hờn dối chụp một chút Nguyệt Nhi cánh tay ngươi nha đầu này, có thể đương phu nhân nào có mấy cái là ngốc tử, muốn nói có bạc, đó là nhất định, bất quá. Ngươi tưởng từ các nàng trong tay tránh bạc kiệt nhưng không quá dễ dàng, những cái đó quý phụ nhân A một đám so hầu đều tinh đâu, tưởng từ các nàng trong túi đào bạc cũng không phải là dễ dàng như vậy, ngươi có cái gì ý kiến hay không? 261 Tam Hoàng Tử 261 Nguyệt Nhi ngượng ngùng gật gật đầu chú ý Nhưng thật ra có, bất quá đến lúc đó Còn phải mở giúp đỡ xuất lực mới được Ta cân nhắc, lần này mang ngươi một phần Mặt khác ngươi lại tìm mấy cái Giao tế năng lực cường phu nhân gia nhập đi Cũng coi như các nàng một phần Mợ, ngày mai ngươi dẫn ta đi Tuyển địa chỉ, sau đó chúng ta liền Bắt đầu chu bị, bất quá nếu là Cửa hàng khai đi lên, trước ta Nhưng thật ra có thời gian ở trong tiệm Hậu kỳ ngươi lao đến hỗ trợ Ta còn tưởng lại khai một nhà cửa hàng Không chỉ có là Lâm Nguyệt Nương ngay cả lưu kiến nghiệp cũng giật mình sao Ngươi còn tính toán lại khai một nhà tạo ra sự ngươi còn không có quên đâu Nguyệt Nhi hắc hắc cười việc này sao có thể quên Ta phải cùng hắn khai giống nhau tiểu lầu Bất quá làm gì đó không quá giống nhau Kinh thành này địa giới nhất không lo chính là ăn khách ra Hơn nữa nơi này à Người nào đều có thể tới Cái gì tin tức đều có thể được đến Làm như vậy sinh ý kỳ thật tác dụng lớn hơn nữa một ít Lưu kiến nghiệp cười khổ một tiếng ngươi nha đầu này, thật là bắt ngươi không chết, muốn khai cũng đúng, bất quá cách bọn họ ra xa một chút, những người đó cũng không phải là cái gì người lương thiện. Nguyệt Nhi nhăn mày đẹp hỏi một câu thực người ngoài nghề nói cứu cứu, ngươi nói cái này thừa tướng vạn nhất nếu là đã chết hoặc là bị bệnh, này tạo ra thế lực có phải hay không liền sẽ chịu ảnh hưởng a? Ai, ảnh hưởng hẳn là có, bất quá chiếm cứ nhiều năm như vậy, nhà bọn họ thế lực cùng nhân mạch cũng sẽ không bởi vì tào thừa tướng ngã xuống liền hoàn toàn không có. Tào quốc cứu tuy rằng không nên thân, chính là Tào gia vẫn là có nam đinh, có khả năng người cũng có khối người, hơn nữa Tào thừa tướng đối chính mình an toàn cũng tuyệt đối độ cao chú ý, ai dám đi ám sát hắn à, kia không thể nghi ngờ là đi chịu chết. Cho nên à, Nguyệt Nhi, này đó vô dụng ngươi liền không cần suy nghĩ, chính thức tránh điểm bạc mới là thật. Còn đừng nói Nguyệt Nhi mới đầu thật đúng là có cái này ý tưởng, vừa nghe nói này Tào thừa tướng như vậy quý trọng chính mình mệnh. Nàng chạy nhanh đánh mất cái này ý niệm. Trừ phi nàng chán sống rồi, bằng không liền đi theo nàng này thân thủ cùng nhân ra đấu, sợ chết càng nhanh. Ai, khó trách hoàng thượng đều kiêng kỵ, cứ như vậy, lao ra hỏa bất tử. Này thái tử khẳng định có thể đi lên A ta này sầu còn không có địa phương báo, đến, tạm thời ta trước không thèm nghĩ chuyện này. Ta từ từ dừng chân lại nói, cứu cứu, vừa lúc ngươi cũng ở, cho ta hảo hảo nói một chút những người này đều là gì quan hệ bái, đừng về sau ra cửa ta lại đắc tội không nên đắc tội người. Hiện tại vẫn là trước tiên hiểu biết một chút. Lưu kiến nghiệp nói nói liền quải tới rồi lương thực vấn đề thượng. Tào băng là tào gia thông ra, bọn họ không chế được kinh thành lương giới. Hiện tại tam hoàng tử cũng phát sầu việc này đâu, đừng nói là hoàng tử. Phòng trưng hoàng đế cũng hào đau đầu. Nguyệt Nhi ánh mắt sáng lên, ha ha, cảm tình cái này tào ra căn bản chính là cho cậy thế chủ làm một ít không được dân tâm sự á cứu cứu. kia hoàng thượng là có thể làm cho bọn họ tùy ý làm bậy. kia hắn giang sơn cũng thật liền khó giữ được. Lưu kiến nghiệp thở dài phỏng trừng hẳn là có hậu tay đi. Dù sao quân tâm cũng không phải là chúng ta thăng đấu tiểu dân có thể suy đoán. Ở Nguyệt Nhi xem ra, hoàng đế lao nhân vì chính hắn Giang Sơn sa tắc, đôi khi liền nhi tử đều mặc kệ, nơi nào còn có thể quản cái gì lao trượng cha cùng đại cứu ca. Những cái đó đều là người ngoài, phỏng trừng vì mạng sống hậu cung những cái đó ái phi đều có thể thế hắn điền mệnh. Hoàng gia à, kia cũng không phải là gì hảo gia đình, tranh đấu quá kịch liệt. nha còn ở đâu Kiến nghiệp hình, chủ tử làm ngươi qua đi một chuyến, chạy như bay mà đến hộ vệ căn bản là không cần trong nhà người thông báo, hắn trực tiếp liền đi đến, lưu kiến nghiệp nhìn dáng vẻ cũng không thèm để ý, phòng trừng trước kia thường xuyên gặp được như vậy sự. Lâm Nguyệt Nương cũng là, vội vàng đứng dậy tiếp đón ngươi còn không có ăn đi, không bằng cùng nhau. Đối phương chạy nhanh xua xua tay tẩu tử, chủ tử có việc gấp đâu, ta sẽ không ăn, trở về ăn cũng đổi tranh, gì, cái này là ai à, nhà các ngươi giống như không khuê nữ à. Nhìn đến Nguyệt Nhi, đối phương còn hảo một trận ngạc nhiên, lưu ra đã có thể hai cái nhi tử, hơn nữa xem tiểu cô nương trang điểm căn bản là không giống như là kinh thành bên này người, liền càng không phải là nào một nhà tiểu thư. Đại gia tiểu thư cũng sẽ không xuyên thành như vậy, hơn nữa đi, có thể cùng lưu kiến nghiệp hai vợ chồng cái ngồi một cái bàn thượng ăn cơm, khẳng định quan hệ phỉ thiển. Lưu kiến nghiệp một bên mặc áo khoác biên giải thích cái này là ta làm cháu ngoại gái, kiến nghiệp huyện tới, Tiêu Trần Nguyệt, Nguyệt Nhi, mau kêu thúc thúc cái này vương thúc cùng ngươi cứu cứu ta quan hệ hào đâu nguyệt nhi cười tủm tỉm đi theo hô một tiếng đối phương tất có chút sợ ngây người biểu tình trần nguyệt kiến nghiệp huyện ha ha lưu minh chỉ sợ ngươi đến mang ta chất nữ đi gặp chủ tử lúc này hắn tìm ngươi cũng chính là vì trần nguyệt sự nguyệt nhi buồn bực ngẩng đầu vẻ mặt nghi hoặc biểu tình này cùng ta có gì quan hệ à ta cũng mới lại đây giống như ta không có gì địa phương chọc tới các ngươi gia chủ tử đi lưu kiến nghiệp là ai à? đầu dưa vừa chuyển liền nghĩ tới trọng điểm, chủ tử vì chính là lương thực sự. Đối phương bội phục gật đầu vẫn là ngươi đầu vóc chuyển mau, khó trách chủ tử sẽ thưởng thức ngươi, chính là vì việc này, nguyên bản còn muốn cho ngươi đi tìm người đâu, vừa lúc ở nhà các ngươi, không bằng mang nàng cùng nhau qua đi đi, có chuyện gì đại gia ngồi xuống cùng nhau thương lượng. Lưu kiến nghiệp thật có chút khó xử, cháu ngoại gái lúc này mới đến kinh thành, hơn nữa mới vừa ăn cơm còn không có ăn xong đâu, này liền muốn mang hải tử qua đi, hắn trong lòng có chút không đành lòng không nói. Kỳ thật càng có rất nhiều thấp phòng, làm Nguyệt Nhi đi gặp Tam hoàng tử, hảo thì thôi, vạn nhất nào một câu trọng chủ tử không thoải mái, hắn nhưng vô pháp cùng nhà mình tỷ tỷ công đạo a. Nguyệt Nhi đương nhiên nhìn ra Lưu Kiến Nghiệp khó xử, bất quá nàng kỳ thật cũng tưởng gặp cái này diệp ly trong miệng theo như lời Tam hoàng tử. Cứu cứu, ta cùng ngươi cùng đi, chỉ cần các ngươi cái này chủ tử không chê ta cái này nông thôn đến nha đầu thô bỉ là được, đi thôi. Lưu Kiến Nghiệp hai vợ chồng cái cũng không biết Nguyệt Nhi trong lòng là cái gì ý tưởng. Còn tưởng rằng đứa nhỏ này bởi vì muốn suy xét bọn họ tình cảnh mới bị bách miễn cưỡng đáp ứng rồi lâm nguyệt nương do dự mặt lộ vẻ khó xử có chút khẩn trương nhìn nam nhân nhà mình nguyệt nhi đi thích hợp sao kỳ thật lưu kiến nghiệp tưởng nói thích hợp không thích hợp hiện tại cũng không phải hắn định đoạt nếu biết nguyệt nhi ở hắn nơi này này một mặt sớm muộn gì đều nhìn thấy hiện tại hắn là không cái kia cơ hội cự tuyển trong lòng xây dựng trong chốc lát mới an ủi thê tử không có việc gì ta cùng nguyệt nhi đi một chút sẽ trở lại chính là Mỡ, người yên tâm đi, ta nghe cứu cứu. Nói là không có việc gì, Nguyệt Nhi trong lòng cũng ở buồn trồn, lần đầu vào kinh thành nhìn thấy đại nhân vật thế nhưng là cái này Tam Hoàng tử, tuy rằng không có nhà ngoại chống đỡ, chính là nàng cũng biết có thể sống sót đi đến hôm nay. Này hai anh em cũng không phải là nhân vật bình thường, đặc biệt là họ Âu Dương Người, Hoàng thượng sinh nhi tử sao có thể đơn giản được đâu. Trong lòng buồn trồn về buồn trồn, chính là cung cường trang chấn định đi theo lưu kiến nghiệp vào Tam Hoàng tử phủ, bất quá đi vào. Nàng ngược lại không gì cảm giác Tam hoàng tử phủ cùng bình thường Gia đình giàu có cũng không nhiều lắm khác nhau Thậm chí còn có chút đơn giản Trong nhà nô buộc không nhiều lắm Thị vệ nhưng thật ra không ít Hơn nữa nữ không nhiều lắm Nam nhân không ít Lưu kiến nghiệp nhìn thoáng qua cháu ngoại gái Nhỏ giọng dặn dò nói Thấy tam hoàng tử, ngươi đến quỳ xuống tới dập đầu Đây là lệ nghĩa, cùng ở nông thôn nhưng bất đồng Ngươi A coi như là đi gặp huyện Thái gia liền hảo Nguyệt nhi thiếu chút nữa đều tưởng nói thấy huyện thái gia nàng cũng không cần quỳ xuống á bọn họ huyện thái gia đối nàng nhưng hòa ái đặc biệt là nhậm phu nhân đối nàng đó chính là đối bằng hưu giống nhau âu dương một nặc cau mày vẻ mặt không mau ngồi ở trong thư phòng nhìn tụ tập lại đây các lộ tin tức không mấy cái có thể làm hắn cảm thấy vui vẻ chỉ có đông bắc cao chấn hoa kia đầu có thể làm hắn hơi chút mặt giãn ra một ít đây cũng là hắn muốn tìm nguyệt nhi nguyên nhân chủ tử Lưu kiến nghiệp tới lý kiến nghiệp mang theo nguyệt nhi chạy nhanh cấp tam hoàng tử dập đầu chủ tử thuộc hạ mang cháu ngoại gái Nguyệt Nhi tới xem ngươi. Âu Dương một nặc vốn dĩ nóng bội khí táo, cho nên cũng liền không chú ý này trên mặt đất quỷ rốt cuộc là ai, bất quá nghe được Lưu Kiến Nghiệp nói cái gì Nguyệt Nhi, làm suy nghĩ của hắn đột nhiên chuyển tới trước mắt. Nguyệt Nhi, Trần Nguyệt. Nhìn Tam hoàng tử nhìn bọn hắn chằm chằm xem, Nguyệt Nhi quỳ trên mặt đất cúi đầu, "Là, dân nữ Trần Nguyệt bái kiến Tam hoàng tử, chúc hoàng tử điện hạ phúc thọ khỏe mạnh." Âu Dương một nặc bởi vì Nguyệt Nhi nói đột nhiên liền vui vẻ cười ha ha. Lưu kiến nghiệp, ngươi đừng cùng ta nói, tháng này nhi chính là cái kia có thể từ sở quốc vận hồi lương thực cái kia Trần Nguyệt, giúp cao tướng quân bọn họ giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ Trần Nguyệt. Lưu kiến nghiệp do dự một chút hồi chủ tử, chỉ sợ thật đúng là chính là như ngươi nói vậy, có phải hay không Nguyệt Nhi làm ta cũng không rõ lắm, bất quá từ sở quốc vận lương thực trở về, kiến nghiệp huyện đã có thể nàng một cái. Cái gì? Thật là nàng, mau mau xin đứng lên, này đều nào cùng chỗ nào a? Trước mắt cái này tiểu cô nương chính là chính mình người muốn tìm, Âu Dương một nặc đều sắp có chút không thể tin được hai mắt của mình, này tiểu nha đầu cũng quá nhỏ, nhìn dáng vẻ căn bản còn không có lớn lên đâu, hẳn là vẫn là cái tiểu hài tử, như vậy tiểu nhân nữ hài tử liền có như vậy đại bản lĩnh. Không phải hắn không tin chính mình thủ hạ truyền đến tin tức, mà là cảm thấy Nguyệt Nhi người này quá làm hắn ngoài dự đoán. Nguyệt Nhi nếu lên, cũng liền không giống phía trước như vậy túi đầu, khó khăn nhìn thấy hoàng gia người sao cũng đến nhìn một cái trường dị bộ dáng a đều nói hoàng đế hậu cung giai lệ ba nghìn này một thế hệ một thế hệ truyền xuống tới này di truyền gen khẳng định là hảo a quả nhiên này tam hoàng tử bộ dáng không làm nàng thất vọng là lớn lên hảo mặt như quan ngọc môi nếu mặt tru mắt nếu sao băng liền như vậy ngọc thụ lâm phong đứng ở nàng trước mặt Âu Dương một nặc cũng là bị Nguyệt Nhi này biểu hiện gợi lên lòng hiếu kỳ trước mắt nha đầu này nhưng không giống kinh thành những cái đó tiểu thư khuê tú một đám nhìn thấy hắn lúc sau é e lệ ngượng ngùng Muốn nhìn lại không dám nhìn, dù sao cái loại này làm ra vẻ bộ dáng làm hắn có chút không mừng, Nguyệt Nhi cùng các nàng không giống nhau, đứa nhỏ này liền như vậy thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn nhìn, giống như ở thưởng thức một kiện đồ vật dường như. Liên bởi vì Nguyệt Nhi như vậy, làm Âu Dương một nặc tò mò đồng thời lại nổi lên trêu đùa chi tâm thế nào, ta bộ dáng này còn hành đi, không làm ngươi thất vọng đi. Nguyệt Nhi thực nghiêm túc thậm chí thực chỉnh trọng gật đầu ân, lớn lên là hảo, cảm giác có chút giống nằm mơ dường như Trước kia ở nông thôn thời điểm không dám nghĩ tới có thể nhìn thấy tam hoàng tử ngươi nhân vật như vậy, hiện tại cuối cùng là gặp được, về sau đi trở về, ta có thể có cái gì cùng đệ đệ muội muội học. Lưu kiến nghiệp ở một bên lo lắng xông này cháu ngoại gái sao hồi sự, lại ngớ ngần kính, chạy nhanh xin lỗi chủ tử, đứa nhỏ này có thể là lần đầu tiên vào kinh thành, thình linh nhìn thấy ngươi như vậy đại nhân vật, đứa nhỏ này khả năng bị dọa tới rồi, ngươi đừng trách tội đứa nhỏ này, ở nông thôn lớn lên hải tử chưa thấy qua bao lớn quý nhân, Nguyệt Nhi mau cùng tam hoàng tử xin lỗi. Âu Dương một nặc mặt mang tươi cười xua xua tay không sao, nàng vẫn là cái tiểu hài từ đâu? Trần Nguyệt, ta hỏi ngươi, kia lương thực thật là ngươi vận quá khứ? Hỏi đến lương thực, Nguyệt Nhi này cảnh giác tâm tự nhiên liền, liền dậy, bất quá cũng thành thật gật đầu xưng là bất quá, lần này vận trở về có chút lao lực, sở quốc bên kia đã ở trên mặt biển tiến hành rồi phong tỏa, ta thuyền còn kém điểm bị người ta cấp bắt được đâu, may mắn thuyền đại chạy cũng mau, lúc này mới bình an không có việc gì, xin hỏi Tam Hoàng Tử Điện Hạ, chẳng lẽ ngươi cũng tưởng từ sở quốc vận lương thực trở về? Âu Dương một nặc thở dài, ánh mắt mang theo một ít là Nguyệt Nhi xem không hiểu đồ vật. Trần Nguyệt, ta hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta kim Long quốc vượt qua cái này khó xử thời khác. Lương thực khan hiếm ngươi cũng biết, ta cũng cảm tạ ngươi phía trước làm này hết thảy. Bất quá này đó xa xa không đủ, ly thu hoạch vụ thu còn có một đoạn nhật tử, chúng ta thế nào cũng phải nghĩ biện pháp đem trận này khốn cục cấp vượt qua đi mới được. Có lương thực phía trước tướng sĩ mới có thể anh dũng giết địch bảo vệ quốc gia. Nguyệt Nhi hiện tại cũng sẽ không bởi vì đối phương là hoàng tử liền tùy tiện đáp ứng. Đầu vai một tủng, hai tay một quán chính là trước mắt ta cũng chỉ có ba điều thuyền. Muốn nuôi sống này một quốc gia dân chúng, ngươi cảm thấy khả năng sao? Đặc biệt là nhân gia sở quốc đã xuất động thủy quân. Ta kia tam con thuyền thời thời khắc khắc đều sẽ xảy ra chuyện. Nếu muốn lộng lương thực, ngươi quang trông cậy vào ta này ba điều thuyền. Thật sự, ta không nói dối tưởng giải quyết cái này khốn cục thật có chút khó khăn, nói như thế nào đâu, chúng ta phải nghĩ biện pháp thông qua nhiều con đường, chỉ dựa vào trên biển không thể được, nói không chừng đối phương một cái hỏa tiễn liền sẽ đem chúng ta thuyền cấp tiêu. Âu Dương một nặc gật đầu cái này ta cũng biết, đây là ta vì cái gì tìm ngươi tới nguyên nhân, ngươi vận quá lương thực, cho nên ngươi kinh nghiệm muốn so với chúng ta súng túc nhiều, ngươi nhìn xem còn có khác con đường cùng phương thức không. Nguyệt Nhi trầm mặc không nói, Việc này không phải nàng một chốc một lát chi gian là có thể nghĩ đến biện pháp, phía trước nàng cũng là vì có nhà mình tiểu cưu ở bên kia mua đất làm ruộng sau đó lại thu mua không ít, nàng đoán này vài lần qua đi cũng hảo nên vận xong rồi. Xem Nguyệt Nhi không nói lời nào, Âu Dương một nặc lúc này mới phát giác, nhân ra tiểu cô nương còn đứng đâu, chạy nhanh chỉ chỉ bên cạnh chỗ ngồi các ngươi hai cái mau ngồi xuống, có chuyện gì chúng ta chậm rãi tưởng chậm rãi nói. Nguyệt Nhi cũng không cùng hắn khách khí, một mông ngồi ở ghế trên. Nhìn Âu Dương một nặc mở miệng vận lương thực trở về, ta cảm thấy khó khăn rất lớn. Một là chúng ta không có sung túc nguồn cung cấp, liền tính ngươi hiện tại phái người qua đi, chỉ sợ cũng thu không đến Kim Long Quốc này mấy tháng lương thực, số lượng quá khổng lồ. Thứ hai, không có quân đội làm bảo đảm, ngươi như thế nào có thể đem đồ vật từ sở quốc người địa bản thượng cấp lộng trở về. Cùng với như vậy, ta cảm thấy chi bằng mọi người đều chịu đói, chúng ta không lương thực ăn, bọn họ cũng đừng nghĩ, đặc biệt là quân đội cung cấp. Cần thiết cắt đứt quốc nội cấp bộ đội cấp dưỡng, như vậy bọn họ hướng phía Bắc đẩy mạnh bước chân mới có thể chậm lại. Như vậy chúng ta mới có thể có thở dốc cơ hội nhân cơ hội thu phục mất đất. Mặt khác chúng ta làm gì một hai phải từ sở quốc vận lương thực, chúng ta bên này gặp thai họa cũng bất quá là mặt đông cùng mặt Bắc, phía Nam tuy rằng bị sở quốc khống chế một ít, bất quá còn không đến mức thật sự một ngụm ăn đều không có, ít nhất Tây Bộ là có thể cung cấp chút lương thực ra tới. Mặt khác đồ lan bên kia lương thực nghe nói cũng được mùa Không bằng tập trung tinh lực từ đồ lan bên kia lộng lương thực trở về. Có lẽ bọn họ không thể tưởng được chúng ta sẽ đại thật xa chạy bọn họ bên kia lộng lương thực. Cộng thêm thượng quanh thân tiểu quốc cũng đều có thể lợi dụng thượng, không cần một hai phải mạo hiểm như vậy. Ta sở dĩ có thể vận trở về, kia cũng là nhờ người trước tiên làm chuẩn bị mà thôi. Âu Dương một nặc biên nghe biên vẻ mặt ngưng trọng nhìn trầm chằm Nguyệt Nhi xem, hắn là thật sự không nghĩ tới. Như vậy một phen giải thích nói thế nhưng sẽ là từ một cái ở nông thôn lớn lên tiểu cô nương trong miệng nói ra. Trong chiều cũng không phải không có mưu sĩ, chính là những cái đó lao cổ hủ cùng nhân ra Nguyệt Nhi tiểu cô nương so sánh với, kia đầu cơ hồ có thể đương câu đá, như vậy biện pháp thế nhưng cũng chưa nghĩ ra được. 262 muốn chạy, không có cửa đâu. 262. Âu Dương một nặc vô vô tay, hướng Nguyệt Nhi vươn ngón tay cái, vẻ mặt bội phục biểu tình tiểu Nguyệt Nhi, vẫn là người lợi hại, nghe ngươi một phen lời nói, không thể nói thắng đọc 10 năm thư, khá vậy cho ta mở ra một cái tân ý nghĩ. Không nghĩ tới ngươi này đầu nhỏ thế nhưng trang như vậy tốt điểm tử. Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi xem, Kim Long Quốc như thế nào mới có thể ở cái này kẽ hở chung tìm được một đường sinh cơ đâu. Nếu nha đầu này cái gì đều minh bạch, đều rõ ràng, Âu Dương một nặc dứt khoát cũng không cùng Nguyệt Nhi vòng quanh, hắn hiện tại liền tưởng thoát khỏi như vậy khốn cục, trước không nói này ngôi vị hoàng đế về sau là của ai, liền nói này quốc gia còn có thể hay không tồn tại hắn hiện tại trong lòng có chút không đế. Nguyệt Nhi trong ánh mắt mang theo ý cười, bất quá ngự khí lại mang theo một tia trêu chọc việc này, ta một cái tiểu nữ tử sao có thể xen vào a? Ta thấy đến thiên cũng chỉ bất quá liền kiến nghiệp huyện như vậy lớn nhỏ, này thiên hạ chính là hoàng thượng thiên hạ, có cái gì quyết sách kia cũng là hoàng thượng cùng các ngươi này đó con cái phải làm, ta cho dù có gì ý tưởng cũng nói không tính, không chỉ có là ta, phỏng chừng ngươi cũng là, cuối cùng quyết sách không cũng vẫn là ở hoàng thượng. Bên kia sao? Âu Dương một nặc nhưng không cho là đúng. Này tiểu cô nương nhìn có chút ngốc lăng, chính là người như vậy hắn cho rằng mới có đại trí tuệ đâu. Tiểu Nguyệt Nhi, chúng ta đều là minh bạch người, có chút lời nói chúng ta không thể bên ngoài thượng nói, chính là này cũng thật sự tới rồi thời điểm mấu chốt, chúng ta đều là kim long quốc người, lúc này cũng đừng phân hoàng thượng cùng bà cánh, chỉ cần có một phân lực chúng ta liền ra một phân lực, có cái gì ý kiến hay ngươi đán nói không sao, chỉ cần là đúng tốt, ta nhất định nghĩ cách thuyết phục ta phụ hoàng. Lưu kiến nghiệp ở một bên sốt ruột à. Này nếu là thật sự ra cái gì chú ý, một khi chấp hành chung xuất hiện sai lầm, kia cuối cùng sai người vẫn là nhà mình cháu ngoại gái A, hoàng gia khi nào bỏ lỡ A. Hoàng thượng khi nào đều là chính xác. Bằng không này lạc ra sự minh mắt người đều có thể nhìn ra tới, này hoàng thượng đến bây giờ còn không lên tiếng đâu, này không phải không nghĩ thừa nhận sai lầm sao. Nguyệt Nhi cũng nhìn thấy lưu kiến nghiệp đưa cho ánh mắt của nàng, cái này làm cứu cứu lo lắng nàng không phải không thấy được, bất quá cho lưu kiến nghiệp một cái an tâm ánh mắt. Có thể nói ta vừa rồi nhưng đều nói, dư lại ta thật sự không suy xét quá, lại nói trong chiều như vậy bao lươn thần. Đầu đều không ngu ngốc An công lương tổng không thể gì sự đều không làm đi. Bằng không muốn bọn họ gì sử dụng đâu. Mặt khác, Âu Dương ra cũng không ngừng các ngươi những người này đi, những cái đó vương ra gì. Nên dùng cũng đều sử dụng tới, đều lúc này còn phong gì à, đóng cửa lại đều là các ngươi chính mình người nhà, bọn họ a nói không chừng sẽ cẳng có biện pháp. Âu Dương một nặc ánh mắt nhìn trầm chầm, chầm Nguyệt Nhi nhìn hơn nửa ngày. Nha đầu này quá làm hắn ngoài y muốn, muốn cho nàng nói nàng thật dám nói. Những cái đó vương ra thúc thúc, người bình thường thật sự không dám để việc này. Năm đó vì tranh vương vị lẫn nhau chi gian nháo đích sắc cũng thực không thoải mái, hắn không nghĩ tới Nguyệt Nhi thế nhưng sẽ đề cập những người này. Bất quá Nguyệt Nhi cũng chưa nói sai, những người này nếu là thật sự sử dụng tới. Kia tuyệt đối không phải người bình thường có thể bằng được cùng chống lại chúng chi bọn họ ca hai cái trong lén lút cùng này những thúc thúc bá bá quan hệ còn tính không tồi. Cho Nguyệt Nhi một cái tán dương ánh mắt việc này ta quay đầu lại cùng ta phụ hoàng thương lượng một chút, tiểu Nguyệt Nhi. Này lương thực muốn giải quyết còn phải yêu cầu thời gian, cho nên ngươi kia thuyền trước cấp kinh thành đưa một ít lại đây. Yên tâm, ngươi kia con thuyền muốn báo thượng ta danh hảo, liền tính quốc cưu phủ cùng thái tử bên kia cũng không dám dễ dàng động của các ngươi, cái này ta sẽ cùng hoàng thượng báo bị một chút. Nguyệt Nhi ở Hâu Dương một nặc nơi này cũng không có lâu đãi, nên nói nàng đều nói, không nên nói lần đầu gặp mặt nàng cũng không thể nói. Bất quá trước khi đi thời điểm, Nguyệt Nhi vẫn là tố cáo quốc cứu phủ một trạng tam hoàng tử, ngươi nhìn đến ta này ngón tay sao, đây chính là tào quốc cứu lúc trước bá ta tài sản thời điểm cho ta lưu kỷ niệm, có câu nói không phải nói được dân tâm giả được thiên hạ sao. Nếu muốn thu phục dân tâm, có chút người nên chế nước còn phải chế đức, ta trước cáo tử. Lưu kiến nghiệp lưu lại còn có khác sự tình. Cho nên Tam Hoàng tử phái người đưa Nguyệt Nhi trở về, vài người một lần nữa ngồi xuống, Âu Dương một nặc không thể không bội phục gật đầu. Kiến nghiệp, người từ nơi nào tìm như vậy cái cháu ngoại gái, quá lợi hại, ta hiện tại hoài nghi nàng có phải hay không thật sự ở nông thôn lớn lên, một cái ở hương giã lớn lên tiểu cô nương như thế nào sẽ con này đó hiếm lạ cổ quái ý tưởng, như thế nào sẽ biết nhiều như vậy. Đừng nói là Âu Dương một nặc, ngay cả Lưu Kiến nghiệp cũng nói không rõ, đứa nhỏ này trưởng thành lại xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. ai Chỉ cần chủ tử ngươi không trách tội liền hảo, đến nỗi Nguyệt Nhi lời nói, ngươi cũng đừng đều tin, con ít con nôi không lựa lời, ai biết những việc này có thể hay không hành A. Âu Dương một nạc xuân phong cười, lưu kiến nghiệp, ngươi cũng đừng kiêm tốn, có như vậy một cái cháu ngoại gái, ngươi an nên vụn trồng nhà. Lời tuy nhiên là nói như vậy, chính là ánh mắt lại có chút như suy tư gì, ngón tay cũng ở không ngừng đánh mặt bàn, lưu kiến nghiệp tâm cũng theo đánh thanh trận cao trật thấp hắn không rõ ràng lắm cái này chủ tử trong lòng là suy nghĩ gì Nhưng ngàn vạn đừng đánh Nguyệt Nhi đứa nhỏ này chủ ý. Muốn nói hiểu biết hắn không phải thực hiểu biết cái này cháu ngoại gái, chính là có một chút hắn rõ ràng, đứa nhỏ này chủ ý đại, ngay cả đại tỷ hai vợ chồng gái cũng không nhất định có thể làm được đứa nhỏ này chủ. Lưu kiến nghiệp, Nguyệt Nhi lưu tại kinh thành mấy ngày này, an toàn của nàng ngươi đến phụ trách, không thể làm nàng có gì sơ suất, nói không chừng về sau còn hữu dụng đến này tiểu nha đầu địa phương, người đi theo phía dưới người chạm vào một chút đầu. Xem buổi tối nhân viên an bài có hay không, cái gì không thỏa đáng địa phương, ta đi nhị hoàng tử chỗ đó. Âu Dương một nặc không đề khác yêu cầu, làm lưu kiến nghiệp này tâm bỗng nhiên thả lỏng xuống dưới là, thuộc hạ này liền qua đi nhìn xem. Nguyệt Nhi rời đi tam hoàng tử phủ đầu cũng ở hồi tưởng chính mình nói qua nói, trừ bỏ có thể làm đối phương khiếp sợ ở ngoài, giống như không có gì khuyết điểm lớn. Vốn dĩ nàng cũng tưởng thế lạc ra nói một lời, bất quá lần đầu tiên gặp mặt nàng liền để việc này thế tất sẽ liên lụy lưu kiến nghiệp càng sẽ làm đối phương hoài nghi nàng. Nàng chính mình nhưng thật ra không sao cả, nàng vốn dĩ chính là ở nông thôn lớn lên hài tử, từ căn thượng đối phương vô pháp tìm ra cái gì vấn đề, chính là Diệp Ly đâu, làm như vậy nói, sẽ làm đối phương hoài nghi đến nàng người chung quanh, Diệp Ly thân phận chỉ sợ cũng giữ không nổi. Nguyệt Nhi lần này hồi vẫn là lưu kiến nghiệp trong phủ, như vậy cũng không có gì tật xấu, hơn nữa nàng còn phải cùng Lâm Nguyệt Nương đi ra ngoài nhìn nhìn muốn khai cửa hàng địa chỉ. Lâm Nguyệt Nương trong lòng sốt ruột à Nhìn đến Nguyệt Nhi đã trở lại, chạy nhanh lôi kéo nàng hỏi đi tam hoàng tử trong phụ sự, như thế nào, có hay không chuyện gì. Nguyệt Nhi vẻ mặt ngây thơ lắc đầu không có việc gì ai chính là nói nói này đánh giặc sự, ngươi nói ta nơi nào có thể hiểu, ta cũng chỉ bất quá có ba điều thuyền mà thôi, còn có thể làm điểm cái gì, nhiều lắm là có thể chuẩn bị cá vận điểm lương thực thôi. Mợ, hai ta cái đi xem mặt tiền cửa hàng, ngươi nghe ta nói. Cùng Lâm Nguyệt Nương đường đi ra ngoài thượng nàng liền nói nổi lên cửa hàng này muốn làm cái gì. Chủ yếu là kinh doanh nữ tính đồ dùng còn có mỹ dùng một loại. Mặt khác cũng là các gia phu nhân tụ hội như vậy một cái nơi. Cho nên chúng ta trong tiệm người muốn thuê nữ, mua cũng đúng. Lý Nguyệt Nương hiểu rõ gật đầu như vậy còn kém không nhiều lắm, bất quá người tạm thời không cần nhiều như vậy. Nhà ta còn có mấy người đâu, tạm thời làm các nàng tới hỗ trợ, chờ về sau thật sự làm đi lên, chúng ta liền mua người. Như vậy so mướn người muốn khá hơn nhiều. Địa chỉ hai cái người nhìn một vòng còn không có xác định, Nguyệt Nhi làm hai cái hộ vệ cấp tiếp trở về Nàng cùng Lâm Nguyệt Nương thương lượng hảo Phong ở về sau các nàng hai cái lại chậm rãi nhìn Thanh mục này một ba ngày cũng đều bận rộn Trước phái người cùng chu kiệm bọn họ liên hệ Chạy nhanh tìm bà mối tới cửa cấp nhà mình tiểu chủ tử cầu hôn Việc này nhưng chậm trễ không được Vạn nhất để cho người khác xuống tay trước Bọn họ khóc cũng chưa địa phương đi Ngay sau đó cùng Diệp Ly thương lượng cái kia mạc danh xuất hiện lạc ra cờ hiệu sự Chờ buổi tối có kết quả Chúng ta nhìn nhìn lại có phải hay không đối phương quỷ kế nhất thẩm liền biết nếu thật là đại ca ngươi bọn họ nói chúng ta phải nghĩ biện pháp dẫn hắn rời đi sở quốc chẳng qua cũng là lợi dụng bọn họ thật đạt tới bọn họ mục đích nói không chừng liền tá ma giết lửa lạc gia có thể có hôm nay đều là sở quốc người dở trò quỷ nếu là ngươi ca cùng ngươi nhị thúc bọn họ đã biết khẳng định sẽ không như vậy làm diệp ly cũng cùng thanh mục nói một chút kinh thành bên này cái bang nhân viên tập kết tiến triển thanh thúc ta bước tiếp theo tưởng đem cái bang người huấn luyện một chút. Nhìn xem có thể hay không tập kết thành quân đội, tổng như vậy đi xuống cũng không được à? Hoàng Lao tướng quân tuổi quá lớn, này sở quốc thế chính manh đâu, như vậy đi xuống cũng thật muốn không xong. Thanh Mục lắc đầu không được, chờ một chút nhìn xem, Lão Hoàng thượng đừng nhìn bề ngoài là chỉ Lão miêu chính là có thể làm được trên Long ỉ nào có một cái là đơn giản, chúng ta không nóng nảy, muốn sốt ruột cũng là hắn sốt ruột. Vừa dứt lời, Lão Ngô vội vã chạy tiến bảo, mau, lưu kiến nghiệp tìm ngươi có việc gấp Thanh Nguyệt cũng không cùng Diệp Ly nhiều lời, vội vàng chạy tới Lưu Kiến Nghiệp ra. Cái thứ nhất tin tức liền rất làm hắn giật mình hôm nay buổi tối muốn toàn diện hành động. Lưu Kiến Nghiệp gật đầu là, nhị hoàng tử ý tứ là muốn nhổ tận gốc, mặc kệ này trong cung người là ai, chúng ta đến cắt đức nàng cùng ngoại giới liên hệ. Mấy ngày nay chúng ta người đại khái đã nắm giữ bọn họ tàng cư địa điểm, cho nên chúng ta chuẩn bị một lưới bắt hết. Thanh Nguyệt có chút nghi hoặc nhìn Lưu Kiến Nghiệp liếc mắt một cái chảo liền chào bái, ngươi tìm ta tới là như thế nào cái ý tứ? Lưu Kiến Nghiệp cũng vẻ mặt nghiêm mặt nói thanh một hình, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi ngày thường xuyên thành như vậy, đừng cùng ta nói ngươi là không địa phương đái, ngươi khẳng định ở đám khất cái có ngươi bằng hưu. Ta là lo lắng buổi tối cùng nhau hành động sẽ có cá lọt lưới, cho nên muốn làm ngươi những cái đó cái bang bằng hưu giúp đỡ chiếu ứng một chút. Một khi có người chạy, các ngươi liền ra tay giúp cái bội, dù sao đây cũng là lợi quốc lợi dân cũng lợi kỳ sự, bọn họ đều xong đời, lạc gia sự cũng liền hảo giải quyết bởi vì bọn họ mới là chân chính đầu sỏ gây tội hoàng thượng kia cũng là bọn họ trong tay đau mà thôi ngươi nói đi Thanh mục Tuy rằng không phải thực tán đồng hắn này cách nói bất quá chiêu này mượn đau giết người chiêu đích xác rất cao chính là nếu nói hoàng thượng là người ta trong tay đau kia đã có thể chưa chắc thấy được chưa thấy qua lớn như vậy quyền lợi đau hơn nữa ai còn có thể tả hữu này đau chủ ý thiên hạ tôn quý nhất nhất có quyền lợi nhưng còn không phải là hoàng thượng ai dám tùy tiện đem hắn trở thành đau trừ phi này đau bổn ý cũng là như thế đi. Được rồi, việc này ta đã biết, còn không phải là tìm vài người giúp đỡ xem một chút lọt lưới cá sao, bên này ta phụ trách, ta cùng ngươi nói, cho các ngươi những người đó tay chân đều nhanh nhẹ điểm, phản kháng giết chết bất luận tội, những người này trên tay nhưng đều dính huyết, không cần thiết toi mạng đó chính là xuẩn. Đúng rồi, trong cung kia đã có thể toàn rửa các ngươi a. Từ lưu kiến nghiệp bên này trở về, thanh mục làm Diệp ly ra tăng an bài nhân thủ ở các góc bố khống, đợi lâu như vậy cuối cùng có thể trắng trận táo bạo giết người. Hắn đã có thể này ngày này đâu." Nguyệt Nhi nghe xong buổi tối hành động, nhưng thật ra chưa nói ra cái gì, "Các ngươi đều chú ý an toàn đi, ta buổi tối còn đến ngoài cung nơi đó đi, nói không chừng chó cùng rứt dậu đâu, ta vừa lúc có thể thử xem thân thủ." Diệp Ly cũng không yên tâm Nguyệt Nhi, trước khi đi thời điểm, Mãn Nhãn đều là không yên tâm thần sắc. "Chính ngươi nhiều để ý, có người đi lên, ngươi cũng đừng đi, không kém ngươi một người, trong cung cao thủ nhiều lắm đâu, không có việc gì ngươi sớm một chút trở về, ta đi trước an bài người." Hắn kỳ thật là không nghĩ là Nguyệt Nhi ở như vậy trường hợp xuất hiện, trong cung một khi đánh nhau lên khó tránh khỏi sẽ lan đến gần ngoài cung, Nguyệt Nhi bọn họ cùng bên trong đã có thể một tưởng chi cách, vạn nhất có gì sự đâu. Bất quá hắn cũng rõ ràng Nguyệt Nhi người này chủ ý một khi định rồi, trừ phi có càng tốt lý do, bằng không vô pháp khuyên đến động nàng. Nguyệt Nhi qua đi càng có rất nhiều tò mò, nàng không chân chính kiến thức quá trong cung cao thủ đều là như thế nào đánh nhau, đặc biệt là đối phó Diệp ly ra những cái đó kẻ thù, liền tính không giúp được vội nàng ở bên cạnh nhìn cũng hảo a. Nguyệt Nhi làm trong đó một người cho nàng đi tìm đồ vật, làm một người khác đi mua chút ăn trở về. Đi qua, tổng không thể khô cằn nhìn chằm chằm cung tường xem đi. Đêm nửa đêm cũng không gì đẹp, có rượu có thịt có ăn có uống, cùng đại gia nói chuyện hiếm, liền tính gì cũng chưa nhìn đến, ít nhất cũng có thể cùng những người đó liên lạc một chút cảm tình. Nguyệt Nhi mang theo hai cái hộ vệ quá khứ thời điểm, tiểu quý tử bọn họ những người này chính là ở từng người trong một góc khẩn trương nhìn chằm chằm bên ngoài xem đâu. Bọn họ đã được đến tin tức, hôm nay buổi tối muốn phá lệ cảnh giác. Tới tới tới, đều lấy chút ăn, chúng ta vừa ăn biên trở, nói không chừng bên trong còn có trò hay xem đâu. Tám cân bọn họ ngày hôm qua liền cùng Nguyệt Nhi hôn chín, cũng liền không cùng Nguyệt Nhi khách khí, cầm chính mình thích ăn, trốn ở góc phòng vừa ăn biên nhỏ rộng giao lưu một chút. Người đi vào hai cái, cũng không biết hiện tại là tình huống như thế nào. Thức mau, bên trong liền xuyên ra tới đánh nhau thanh âm. Nguyệt Nhi bọn họ những người này trừng mắt chỉ là nghe được thanh âm chính là nhìn không tới bên trong là tình huống như thế nào, lo lắng xuông. Này rốt cuộc là như thế nào cái tình huống A, như thế nào liền không gặp người ra tới A. Phùng không duyên cớ hắn liếc mắt một cái không ra còn không tốt, vậy thuyết minh người bị cuốn lấy, muốn chạy cũng chưa môn. Vừa dứt lời, Nguyệt Nhi liền nghe được bọn họ chỗ ẩn núp truyền đến rồn dập tiếng bước chân, tám cân cùng tiểu quý tử vươn đầu nhìn lên, thiếu chút nữa muốn kinh hô. Ta nương nha, vài cái hắc y hề nhân đều che mặt đầu, đây là muốn hướng bên trong đi vào a. Bất quá hắn thanh âm này vừa ra, những cái đó hắc y, y. H. nhân giống như cũng nghe đến chỗ tối có người nói chuyện thanh âm, hướng về phía chung quanh bắt đầu khắp nơi đánh giá lên, đột nhiên hướng về phía chỗ tối quát trói hai một tiếng ai, lan ra đây cho ta. Quay đầu lại cùng người khác nói các ngươi đi tiếp ứng, nơi này ta tới đối phó. Bất quá vừa dứt lời, Nguyệt Nhi thanh âm cũng ra tới muốn chạy, không có cửa đâu, đều cho ta lưu lại. Nói xong, Trong tay đá đã như sao băng hướng về phía đối phương mặt mà đi, bất quá bị đối phương kiếm một chút liền ngăn. Nha, lợi hại, già trẻ đàn ông, chạy nhanh động thủ đi. 263 dựa thế. 263. Nguyệt Nhi vừa dứt lời, không chung giống như phi châu chấu giống nhau cũng không biết là thứ gì hướng về phía hắc H.I.I. nhân liền đầu lại đây. Đối phương chỉ cho rằng cùng vừa rồi cục đá tử là giống nhau, cho nên cũng căn bản là không đệ bụng, ỉ vào chính mình công phu cao, lấy kiếm liền bắt đầu chán. Đáng tiếc, lần này ra tới cũng không phải là cái gì sỏi, kia đều là dùng giấy bao ở vôi sống, bị kiếm như vậy một ngăn, giấy khẳng định là bị cắt mở, bên trong vôi sống thật giống như tuyết trắng giống nhau ở không trung tràn ngập mở ra, chờ những người này minh bạch là chuyện như thế nào thời điểm, đôi mắt này căn bản là vô pháp mở. Nguyệt Nhi trong tay cục đá kia chính là chỉ chỗ nào đánh chỗ nào, liền tính những người này công phu cao cường, chính là trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là tìm không thấy biện pháp giải quyết. Tuy rằng tưởng dựa vào nhĩ lực hướng nguyệt nhi bọn họ phi chút ám khí, chính là này đó khất cái nhóm sớm đã có phòng bị, tránh ở chỗ tối quỷ dạ trên mặt đất, tuy là bọn họ công lực ở cường như thế nào cũng sẽ không đem ám khí hướng trên mặt đất bắn. Cộng thêm thượng nguyệt nhi cục đá cùng người chung quanh ném đồ vật căn bản là quấy nhiễu bọn họ thính lực, cho nên Hắc Y nhân chỉ có thể bị bọn họ chơi bao quanh luẩn chuyển, muốn chạy cũng chạy không được, đánh lại nhìn không tới. Hơn nữa bọn họ trên người cũng bị thương, đặc biệt là trên hủi tưởng rời đi căn bản là không quá khả năng bên ngoài vừa ra động tĩnh bên trong kết thúc chiến đấu người ở lưu kiến nghiệp dẫn dắt hạ cũng từ cung tử cùng tưởng thượng bay ra tới nguyệt nhi vừa thấy viện binh tới rồi hướng bên ngoài hô một tiếng cứu cứu những người này liền giao cho ngươi lưu kiến nghiệp đương nhiên nghe thấy cái này cháu ngoại gái cái thanh âm chỉ là hắn không nghĩ tới nha đầu này thế nhưng trốn tới chỗ này mệnh lệnh thủ hạ chạy nhanh đem người bắt lại hắn tác quan tâm hỏi một câu nguyệt nhi ngươi không sao chứ nguyệt nhi từ chỗ tối đi ra Phía sau còn đi theo nàng kia hai cái hộ vệ ta có thể có chuyện gì, vốn dĩ buổi tối muốn nhìn một chút này hoàng thượng trụ địa phương là gì dạng. Cố tình liền đuổi kịp này đó không có mắt chặt đường, không có biện pháp, ta người liền ra tay, dư lại sự liền giao cho ngươi ta nhưng đến đi trở về, này hoàng cung cũng không gì đẹp, quá giòn người. Lưu kiến nghiệp nhưng không cảm thấy nhà mình cháu ngoại gái sẽ sợ hãi cái này trần trượng. nha đầu này liền tam hoàng tử cũng chưa sợ quá. Đặc biệt là đám hắc y. y nhân này rõ ràng là bị thương. Hắn cũng sẽ không đơn thuần cho rằng kia hai cái hộ vệ sẽ có tốt như vậy thân thủ, theo hắn điều tra tới tư liệu. Nhà mình cháu ngoại gái này thân thủ cũng không tồi. Hướng Nguyệt Nhi lắc đầu ngươi nhà đầu này à, chạy nhanh trở về đi, nơi này có gì đẹp, ngươi nhìn xem thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện không phải. Đi nhanh đi, ta mang những người này đi về trước. hắc H.I.G. nhân thực mau đã bị chế trụ. Bất quá làm lưu kiến nghiệp bọn họ trăm triệu không nghĩ tới chính là những người này thế nhưng ở trong phút chốc tất cả đều gục xuống đầu. Hơn nữa miệng lưu máu đen. Đến, những người này là không cứu, mang thi thể trở về đi. Các người hai cái phải hảo hảo bảo hộ Nguyệt Nhi, nha đầu, có việc kêu một tiếng. Nay trên đường hẳn là có ta bằng hữu còn có tuần tra. Người đều đã chết cũng không gì đẹp, Nguyệt Nhi hướng lưu kiến nghiệp vây vây tay. Xoay người rời đi, căn bản là không thấy ngã trên mặt đất những người này đến tuột cùng là chết như thế nào. Đây chính là ngộ tác sự, nàng nhiệm vụ đã hoàn thành, đến nỗi trong cung những người đó. Ngày mai nàng liền sẽ biết kết quả, bất quá lúc này nàng cũng không thể hỏi, bằng không khẳng định đến bại lộ Diệp Ly mục tiêu. Nay một đêm, Diệp Ly cùng Thanh Mục bọn họ cũng chưa trở về, nàng phỏng trừng khẳng định là ở giúp đỡ lưu kiến nghiệp bọn họ kết thúc đâu. Sáng sớm hôm sau, Nguyệt Nhi mới vừa lên rèn luyện thân thể, Diệp Ly cùng Thanh Mục bọn họ liền mang theo đồ ăn đã trở lại, xem hai cái người có chút mỏi mệt biểu tình, chính là trong ánh mắt kia khó có thể che giấu hương phấn vẫn là bán đứng bọn họ giờ phút này tâm tình. Thế nào? thế nào, có kết quả không, người xấu bắt được sao. Thanh một cười gật đầu bắt được, bất quá trong cung đầu to không ra tới, bắt được tiểu lâu la, vấn đề là người này thế nhưng vẫn là hoàng hậu người bên cạnh, ngươi nói chuyện này có phải hay không biến phức tạp. Cái kia chủ mưu vẫn là không điều tra ra, tiểu lâu la nhưng thật ra cắn lươi tự sát, cho nên cuối cùng kết quả, chúng ta chỉ là chặt đức nàng cùng ngoại giới liên hệ, vạn hoa lâu còn có mặt khác địa phương người đã đều bắt lại, bước tiếp theo chúng ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Giải quyết rất một ít đối thủ là một kiện làm người vui vẻ sự, chính là liền bởi vì như vậy ngược lại làm cho bọn họ mất đi truy tung mục tiêu. Cái này làm cho Diệp Ly cùng Thanh Mục có chút bực bội. Nguyệt Nhi tiếp nhận trong tay bọn họ đồ vật, an ủi nói quản chi gì à, sớm muộn gì sự, không phải còn có bồ câu sao. Dựa theo cái này manh mối khẳng định có thể điều tra ra, hậu cung nữ nhân không cho ra tới, kia nàng khẳng định phải nghĩ biện pháp cùng ngoại giới liên hệ. Đúng rồi, cùng các nàng chắp đầu người cũng đã chết. Thanh mục gật đầu thở dài đối phương rửa vào nơi hiểm yếu chống lại, không có biện pháp, chỉ có thể đường trường bắn chết. Việc này ta là càng ngày càng làm không rõ. Nếu xem mặt ngoài, kia chủ mưu có khả năng chính là hoàng hậu, bất quá ngươi cứu cứu bọn họ kia đầu nói chuyện này đáng giá hoài nghi. Bất quá giống như hoàng thượng là có chút tin, nghe nói đêm qua liền đem hoàng hậu cấp trông giữ đi lên, đến nỗi thừa tướng cùng quốc cứu đêm qua khiến cho hắn suốt đêm cấp triệu tiến cùng, nói chút cái gì, chúng ta trước mắt còn không rõ lắm. Nguyệt nhi ngươi là thấy thế nào chuyện này? Nguyệt Nhi khỏe miệng ngầm cười ta thấy thế nào không quan trọng, quan trọng là hoàng thượng như thế nào đối đại việc này, có lẽ với hắn mà nói có phải hay không hoàng hậu làm cũng không quan trọng, mà là hắn rốt cuộc có một cái hảo lấy cớ mà thôi. Thanh thúc, phân phó người đi xuống, ngươi như vậy. Thực mau không cần một ngày thời gian, phố lớn ngõi nhỏ đều bắt đầu truyền sướng khai một đoạn vẻ thuận miệng. Nguyệt Nhi đem quốc cứu cùng thừa tướng ngày thường hành động biên thành một cái chuyện cười, làm bọn tiểu khất cái dùng kẻo cùng tiểu hài tử làm trao đổi bất việc không nói còn nhất hành chi hữu hiệu vốn dĩ thanh mục bọn họ còn cầm hoài nghi thái độ bất quá này một chuyển sướng khai bọn họ là nhất vui nhìn thấy lúc trước chủ trương gắng sức thực hiện trảm nhà bọn họ tướng quân nhưng chính là này hai cha con lúc này hảo bọn họ dèm pha chuyển khai không chỉ có là trên phố bá tánh biết ngay cả trong triều ngự sử cũng biết lúc này thật đúng là liền có như vậy một cái không sợ chết cũng không sợ đắc tội thừa tướng một nhà ngự sử ở được đến tin tức trước tiên liền thượng triều buộc tội tào gia phụ tử đủ loại hành vi phạm tội Mà lao hoàng thượng cũng không hề răng, liền như vậy từ ngự sử ngự khí chào dâng ở triều thượng từng câu lên án công khai, Âu dương dịch mình ca hai cái liền ở hai sườn đánh giá này đó triều thần phản ứng. Lưu kiến nghiệp ở bên gian đều nghe được thật thật, chưa bao giờ biết ngự sử còn có thể nói như vậy, trước kia đều là tảo thừa tướng nói cái gì, đại gia đi theo phụ họa, cũng không biết hôm nay này ngự sử là ăn hùng tâm á vẫn là nuốt con bám mật. dám to gan như vậy cuồng vọng lên án mạnh mẽ tạo ra từng cọc từng cái không hợp pháp hoạt động. Tuy rằng hắn vô pháp mở miệng ở điện tiền nói cái gì, bất quá trong lòng lại ở vì cái này ngự sử trầm trồ khen ngợi, cuối cùng có như vậy một người không sợ cường quyền, có người dám thế dân chúng nói chuyện, về sau người như vậy khẳng định có tiền đồ, có thể ở ngay lúc này xem minh bạch hứng gió, cái này ngự sử thật đúng là không đốc. Đầu. Ta vừa lấy được mới nhất tin tức. Sự tinh lại có biến hóa, lần này không chỉ có sở quốc có lạc gia cờ hiệu, chúng ta bên này cũng có người đánh ra lạc gia quân cơ sĩ. Hiện tại còn không có thăm minh đến tụt cùng là chuyện như thế nào. Lưu kiến nghiệp có chút gấp không chờ nổi mở ra tờ giấy, ánh mắt bay nhanh quét một lần, ngay cả lấy tờ giấy tay đều thiếu chút nữa muốn kích động run rẩy lên. Lôi kéo thuộc hạ cánh tay, vội vàng truy vấn nói việc này bọn họ không tính sai. Đối phương lắc đầu hẳn là sẽ không sai. Chúng ta tin tức vong thực đáng tin cậy, ta đã làm cho bọn họ tiếp tục chú ý việc này. Cũng không biết này có phải hay không lạc ra người việc làm, đến tụt cùng là lạc ra cái nào người còn phải chờ tiến thêm một bước tin tức. Kỳ thật ở lưu kiến nghiệp xem ra, có tin tức này đã đã đủ rồi. Vậy thuyết minh lạc ra còn có khác người lộ diện, như vậy thanh mục che trở tiểu thiếu gia ít nhất có thể có một cái đồng bọn bằng không đứa nhỏ này độc thân phân đấu. Liên chính hắn đều cảm thấy có chút đáng thương, tuy rằng bọn họ mọi người đều ở nỗ lực. Chính là có một số việc không phải bọn họ nỗ lực liền có thành quả. Mà tin tức này không thể nghi ngờ chính là cái đẩy mạnh lực lượng, nếu có thể lợi dụng hảo. Nói không chừng hoàng thượng này trong lòng đến một lần nữa suy xét phía trước bọn họ đề nghị. Được rồi, trước đi xuống đi, chặt chẽ chú ý việc này, nghị cách tra một chút sở quốc bên kia chính là thật vẫn là giả. Lưu kiến nghiệp do dự một chút có một số việc chờ chủ tử trở về chúng ta lại một lần nữa làm tính toán. Hai ngày này vẫn luôn bận việc quét sạch nội gian và đồng loa công việc, bọn họ còn chưa tới đảo ra không quay lại sở quốc bên kia đi một chuyến đâu. Nghe được hoàng thượng kia uy nghiêm thanh âm, lưu kiến nghiệp thiếu chút nữa tưởng vỗ tay trầm trồ khen ngợi Làm thừa tướng về nhà quỷ quyền, chủ ý này không tồi, như vậy đại niên kỷ, chiếm người tốt vị trí không làm chuyện tốt. Thưa tướng, vừa lúc hoàng hậu thân thể không tốt, có một số việc nàng á tưởng quá nhiều ngược lại tưởng không quá minh bạch, mong rằng nhạc phụ đại nhân mấy ngày này có thể đại ở trong cung giúp đỡ nhiều khuyên một chút, trước kia không giáo hiểu, lúc này ngươi lão phải hảo hảo cho nàng nói nói. Mặt khác quốc cứu nếu thích chuân lương thực, kia lần này sở hữu quân đội lương thảo đều giao cho quốc cứu tới xử lý, không thể ra một chút sai lầm Ngươi cũng biết này quân đội nếu là ăn không được lương thực sẽ là cái gì hậu quả, kém làm hảo có thưởng, nói cách khác, cửa chợ kia địa phương chính là ngươi tương lai ra. Thưa tướng nếu giàn mua cũng không thể quá mệt mỏi tới rồi, người lão này trước vị vẫn là để cho người khác giúp đỡ phân ưu một chút, tạm thời cũng không có gì chọn người thích hợp, không bằng làm nhị hoàng tử trước tạm thay, chờ có người tốt tuyển lại tuyển đi lên. Lưu kiến nghiệp ở bên cạnh nhà ở là càng nghe càng hả giận, ai nói hoàng thượng lao hồ đồ, trong lòng đều mình bạch đâu. Sơn cơ hội này đây là muốn nhận tào ra quyền đâu, làm tào quốc cựu phụ trách lương thực lúc này nhưng xem như cho bọn hắn trước bộ. Tàu thừa tướng trên người mồ hôi lạnh đều xuống dưới, hắn là trăm triệu không nghĩ tới hôm nay sẽ là cái dạng này kết quả. Đêm qua hoàng thượng triệu bọn họ phụ tử tiến cung thời điểm cũng không phải là nói như vậy, hôm nay như vậy phỏng trừng cũng là thừa dịp ngự sử tạo thế mới có thể cho hắn một cái ra hoài phủ đầu. Bất quá ngẫm lại hoàng hậu nữ nhi cùng thái tử cháu ngoại, hắn cũng rõ ràng tạo ra thế lực quá lớn. Lúc này không xuống dưới, chỉ sợ sẽ làm hoàng thượng trong lòng không yên lòng a Là, lão thần nghe theo phân phó, tàu gia trên dưới khẳng định sẽ vì lương thảo sự đồng tâm hiệp lực làm tốt sai sự. Tàu quốc cứu xem phụ thân đều nói như vậy, hắn thật đúng là liền nói không ra mặt khác nói tới, ở dưới rất là thống khoái linh mệnh, không lánh cũng không được a Vạn nhất này hoàng thượng không cao hứng cho hắn kéo ra ngoài chém, tàu gia không thiếu nam nhân, nhưng hắn còn không nghĩ liền như vậy đã chết đâu, tiện nghi những người đó hắn nhưng không cam lòng. Lại nói đương quốc cứu thật tốt ta, hắn còn không có hưởng thụ đủ đâu. Kế tiếp hoàng thượng đối quan viên có một lần nữa làm điều chỉnh, phụ trách điều chỉnh việc này về nhị hoàng tử Quảng, nói cách khác hiện tại ai quyền lợi đại, trừ bỏ hoàng thượng hiện tại chính là nhị hoàng tử. Thái tử ở một bên lo lắng xuông phụ hoàng, nhi thần cũng muốn vì phụ hoàng phân ưu Âu Dương một nặc ở bên cạnh lặng lẽ trăng cái này đại ca liếc mắt một cái, trước kia làm gì, chân lương kiếm tiền thời điểm hắn có nghĩ tới còn ở cảnh đói khát thượng dây rùa bá cánh không. Cho nên cũng đứng dậy phụ hoàng, nhi thần thỉnh mệnh, ta muốn ra tiền tuyến đánh giặc đi, tuy rằng ta không có gì mang binh kinh nghiệm, nhưng là ít nhất ta đi, có thể đại biểu chúng ta hoàng gia một phần thành ý cùng thái độ, cũng có thể ủng hộ phía trước tướng sĩ sĩ khí. Âu Dương Thăng thiên ước gì như vậy đâu, tức khắc mặt rồng đại duyệt thực hảo, thái tử cùng Lão Tam cùng nhau áp giải Lương Thảo đi phía trước đi, thái tử ngươi đi tây bắc, Lão Tam ngươi đi phương nam, này hai bên tương đối cũng bạc nhược một ít, đi qua hảo hảo làm gương tốt, đừng cho ngươi phụ hoàng mất mặt. Được rồi, liền như vậy định rồi, không có việc gì bãi chiều đi. Cũng chưa chờ thái tử cự tuyệt đâu, hoàng thượng một câu liền như vậy định rồi, Âu Dương Hoành Tranh đều có chút phát ngốc, đây là như thế nào cái ý tứ, là muốn cho hắn đến tiền tuyến đi đánh giặc đi. Âu Dương một nặc đầy mặt đều là cười đi tới vô vô thái tử cánh tay đại ca, về sau bảo trọng, ta phải chạy nhanh trở về thu thập hành lý, thời gian không đợi người A, phía trước liền chờ chúng ta đi đưa lương thảo đâu, ngươi nhiều để ý A, chờ đánh thắng đã trở lại đệ đệ ta thỉnh ngươi ăn cơm. Âu Dương hoành tranh khí chỉ có thể dương mắt nhìn, đầy bụng ủy khuất đi tìm nhà mình mẫu thân đi tố khổ đi. Lưu Kiến Nghiệp ở cách vách nghe xong thiếu chút nữa đều phải cười ra tiếng âm tới. Hoàng thượng mới là cáo ra đâu, đem thừa tướng cấp giam lỏng ở trong cung, quốc cứu cấp khấu thượng ngũ, thái tử cấp chi ra đi, xem ai còn cùng hai người bọn họ cái tâm nhãn. Xem Tam Hoàng Tử cùng Nhị Hoàng Tử vào được, chạy nhanh đem mới nhất tin tức đưa qua. Âu Dương một nọt tễn khi liền sửng sốt gì ngọn ý. Lạc gia người xuất hiện, còn giúp Hoàng Lao tướng quân, có lầm hay không à, này lạc gia người như thế nào liền đuổi ở ngay lúc này xuất hiện đâu. Lưu kiến nghiệp không làm minh bạch này chủ tử là ý gì, là cao hứng lạc gia người xuất hiện à, vẫn là không thích bọn họ lúc này xuất hiện à. Chẳng lẽ chủ tử trong lòng có hoài nghi. Âu Dương một nặc như suy tư gì lắc đầu khó mà nói, kia đầu mới ra tới cái lạc gia, bên này có toát ra tới một cái, ai biết cái nào là thật sự, cái nào là giả, nhị ca, người nói đi. Âu Dương Dịch Minh đối việc này giống như không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn dường như lạc ra người không hổ là huy viễn tướng quân phủ, lúc này có thể đứng ra tới đã thực hảo, mặc kệ cái nào là thật giả, dù sao giúp chúng ta đánh đuổi địch nhân chính là thật sự, chính là trung thần. Âu Dương một nạc hiện tại có chút buồn dầu nhị ca, ta này vừa đi, ngươi này đầu nhưng làm sao, đã có thể dư lại chính ngươi đơn đã độc đấu, những cái đó lao xảo quyệt liền chờ xem hướng gió đâu, ta là lo lắng thừa tướng bọn họ ở sau lưng chơi xấu, mặt khác, Phía sau màn hung phạm vẫn luôn không có xác định, này sớm muộn gì cũng là chuyện này, có như vậy cái ưu ác tính ở, ta là sợ. 264 đã xảy ra chuyện. 264. Âu Dương Dịch Minh khuôn mặt tuấn tú nhìn chầm chầm đệ đệ xem, ánh mắt tràn đầy đều là ấm áp thân sắc, đối với chính mình đệ đệ hắn cười là phát ra từ nội tâm cái loại này, ngay cả lưu kiến nghiệp đều có thể cảm thụ được đến. Lại nói tiếp nhị hoàng tử cười thật sự thực mê người, nếu là hắn là cái nữ tử. Nói không chừng là có thể bị hắn này tươi cười cấp mê hoặc ở. Không sợ, ca ca ngươi ta cũng không biết bùng nhất, có phụ hoặc ở, bọn họ còn không đến mức làm ra cái gì đại nghịch bất đạo sự tới. Nói nữa, ngươi không phải đã đem trong cung người thay đổi hơn phân nửa sao, liền tính bọn họ muốn làm gì, nơi này ít nhất có một nửa là chúng ta người. Một nặc, qua đi cũng không phải chuyện xấu, nhưng là ngươi ngàn vạn phải chú ý an toàn, ta còn nhớ rõ mẫu thân trước khi đi thời điểm dặn dò ta nói, làm ta hảo hảo chiếu cố ngươi. Nói xong lời này, ngữ khí không khỏi một đốn, trong ánh mắt có chút bi thương thần sắc chợt lóe mà qua, ngay sau đó lại vô vô đệ đệ bả vai ai, đi như vậy địa phương cũng không phải cái gì chuyện xấu, ca là vô pháp cùng ngươi đi qua, ngươi hết thảy đều phải để ý, cùng hoàng lao tướng quân hảo hảo phối hợp. Đánh giặc, ngươi kinh nghiệm không bằng hắn, nhưng là lao tướng quân người rốt cuộc ra rồi, này trí nhớ có lẽ theo không kịp, ngươi liền giúp đỡ ra ra chủ ý, mặt khác nghĩ cách cùng đánh lạc ra cờ hiệu người liên hệ thượng. Vừa lúc ngươi cũng có thể xác nhận một chút những người này là thật là giả. Nếu là nhìn thấy ngươi, ngươi liền nói chúng ta đang suy nghĩ biện pháp tra tìm hung thủ, chỉ cần phía sau màn chủ mưu tìm được rồi, mặc dù phụ hoàng không thừa nhận, chỉ sợ đến lúc đó cũng không phải do hắn. Lưu kiến nghiệp đều tưởng cấp nhị hoàng tử dựng ngón tay cái, nhân tại như vậy giống cái thượng vị giản nên có khí độ, thái tử cùng người này so sánh với kém không phải nhỏ tí kẹo. Âu Dương một nặc đôi mắt có chút phiếm hồng, sinh ở hoàng gia đó là bọn họ hai anh em Chính là bọn họ căn bản là không đến lựa chọn, ở như vậy máu lạnh tàn khốc địa phương lớn lên. Cũng chỉ có cái này thân ca ca mới đau nhất hắn. Tuy rằng bọn họ có phụ thân, chính là làm một cái hoàng thượng, yêu cầu nhọc lòng sự quá nhiều, yêu cầu quan tâm người cũng nhiều, hơn nữa nhi nữ cũng nhiều, liền tính tưởng quan tâm bọn họ cũng không biết khi nào có thể nhớ tới. Cũng chỉ có cái này ca ca từ nhỏ bồi hắn lớn lên, cho hắn một cái thuộc về ca ca quan tâm cùng yêu quý thậm chí là liền phụ thân đều không thể cấp tình thương của cha cùng nhau thêm chi với hắn trên người. Hai anh em ở thâm cung trong đại viện lẫn nhau nâng đỡ, một đường nghiêng ngả lão đảo sống tới ngày nay. Ca, ngươi cũng là, Nhiều chú ý thân thể của mình, có việc làm người cho ta mang tin, kiến nghiệp, ngươi lưu lại giúp ta nhị ca. Một khi có chuyện gì ngươi đi cầu thanh mục, làm cho bọn họ hỗ trợ. Chờ ta trở lại cùng nhau trả bọn họ nhân tình. Âu Dương Dịch Minh đôi mắt có chút ướt át, lôi kéo để đệ Dùng sức ôm một chút chính mình để đệ trở về chạy nhanh thu thập chuẩn bị, nhiều mang vài thứ. Tuy tung nhiều mang một ít, nơi này ngươi không cần nhọc lòng, có ta ở đây. Bọn họ phiên không ra cái gì sóng to hoa tới. Thấy Âu Dương dịch Minh như vậy có tin tưởng, Âu Dương một nặc thực nghiêm túc nhìn trầm chầm, chầm hắn xem ca. Nếu gặp được chuyện gì, ngươi có thể trước chịu đựng, chờ ta trở lại thu thập bọn họ, ta đi trước. Lưu kiến nghiệp lưu tại chỗ cũ nhìn này hai anh em lưu luyến chia tay bộ dáng trong lòng cũng không khỏi nhiều một ít cảm khái cũng không biết Bảo Điển hiện tại ở phía Nam thế nào. Bọn họ tuy rằng không phải một cái dòng họ, nhưng là thơ hấu cùng bạch ra người sống nương tựa lẫn nhau sinh hoạt quá, kia mấy năm cũng là hắn trong trí nhớ hưởng thụ ấm áp nhiều nhất thời gian. Diệp ly bọn họ cũng là tới rồi buổi tối mới biết được hôm nay trên triều đình phát sinh hết thảy, bao gồm phương Nam lại xuất hiện một chi đánh lạc ra cờ hiệu nhân mã. Thanh thúc, ta cảm thấy cái này mới như là ta ca hoặc là ta nhị thúc làm, cái kia xuất hiện ở sở quốc người thấy thế nào đều cảm thấy không đáng tin cậy. Nếu không phải người theo chân bọn họ liên hệ một chút, nhìn xem có thể hay không tìm được bọn họ. Thanh Mục gật gật đầu ta cũng ở cân nhắc việc này, làm Thanh Lâm đi thôi, bất quá lưu kiến nghiệp làm chúng ta giúp nhị hoàng tử nhìn chằm chằm một chút này đó quan viên hướng đi. Việc này Diệp Ly đương nhiên minh bạch là vì cái gì, hoàng tử trong phủ tuy rằng có hộ vệ, nhưng là kia cũng là có nhân số hạn chế, liền tính nhị hoàng tử nhiều dưỡng một ít, chính là cũng sẽ không nhiều đi nơi nào, nhiều như vậy quan viên, yêu cầu người nhưng bất lao thiếu đâu. Hành. Quay đầu lại ta làm người nhiều chú ý một chút phương diện này, đây cũng là giúp đỡ cho nhau đi, có nhị hoàng tử ở, ít nhất so với kia cái thái tử hiếu thắng. Dù sao lúc trước cha ta bọn họ đối nhị hoàng tử ca hai cái đánh giá muốn so thái tử khá hơn nhiều, có thể giúp đỡ một chút, nói không chừng về sau còn trông cậy vào bọn họ giúp chúng ta suốt đầu đâu. Mặt khác, ta lại tuyển một nhóm người ra tới, ngày mai lại đưa qua đi tiếp tục huấn luyện đi, tuy rằng cao tướng quân bên kia tạm thời không có gì vấn đề. Chính là ta này trong lòng tổng cảm thấy không quá thỏa đáng. Dạ bác người dựa theo tính cách của bọn họ hẳn là thực biêu hãn, lần này ăn buồn mệt thế nhưng vô thanh vô tức, ta tổng cảm thấy việc này có chút kỳ quái. Thanh Mục hỏi một câu hiện tại chúng ta bên này người còn kém rất xa mới có thể cùng sư phụ ngươi bên kia tiếp thượng. Diệp Ly suy nghĩ một chút, theo gần nhất thu được tin tức hẳn là cùng kiến nghiệp trước đã liền thượng, sư phụ ta bên kia chính hướng kiến nghiệp huyện bên kia tới gần, phòng trừng cũng ở nhanh hơn tốc độ, quay đầu lại ta đốc xúc một chút đi bên này bồi dưỡng người tốt đã không ít đều phái ra đi phòng chừng so chúng ta tưởng muốn mau diệp ly có chút hơi xấu hổ chuyển trong tay chén trà nhìn thanh mục một chút sau đó cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm cũng không biết chu thúc thúc bên kia đều làm thế nào thanh mục lần đầu nhìn thấy nhà mình tiểu chủ tử này phó ngượng ngùng bộ dáng mãn nhãn đều là ý cười nhìn trầm trầm diệp ly xem đứa nhỏ này vẫn là mặt nụt a liền lỗ thay đều có chút đỏ cũng là tuổi trẻ a như vậy sự lẽ ra đều là trưởng bối tới cấp thu xếp Ngươi làm một thiếu niên để chính mình muốn cưới vợ sự, nhưng còn không phải là này phúc đức hạnh. Yên tâm đi, ngươi cùng Nguyệt Nhi sự ta cảm thấy Trần Đại Hồ khẳng định có thể đáp ứng. Đi đâu tìm ngươi tốt như vậy con rể a, này còn không có trở thành con rể đâu. Trong nhà sống ngươi đều giúp đỡ làm, đệ đệ muội muội cũng đều giúp đỡ mang, ngươi biểu hiện đến thật tốt ta. Liên ngươi như vậy, nếu là đặt ở ở nông thôn, ngươi chính là nhất đẳng nhất hảo con rể người được chọn. Nói nữa, ta không nói cái khác, liền ngươi này thân thủ, ngươi bộ dáng này. Bọn họ ở nông thôn nhưng lây không ra ngươi như vậy. Ngươi à, liền quản hảo cái ban sự, cầu hôn sự ngươi khiến cho chúng ta này đó đại nhân tới đi, cũng không nóng nảy, liền tính nhân ra đồng ý, Nguyệt Nhi còn không có cập can đâu, thế nào ngươi cũng đến chờ thêm năm về sau mới có thể đem người cưới trở về, đây cũng là nhanh nhất, ai, hiện tại cục diện này không tốt lắm nói à. Vừa dứt lời, Lão ngô vội vã đi đến, Nguyệt Nhi không cần đoán, vừa thấy người này mày đều có thể kẹp chết rồi bỏ, phòng trường khẳng định là gia đại sự. Nô thúc, làm sao vậy? Lao nô một ngông ngồi xuống nhiệt chết ta, con mẹ nó, cũng không biết là dạ bác người làm, vẫn là sao lại thế này, phía bác lớn nhất đập chứa nước đê đập bị người làm hỏng, hạ du cơ hồ đều hướng suy sụp. này đông bắc bộ thế nhưng bị ngăn cách hai cái khu vực. Thanh mục nghe thấy cái này tin tức còn không cho là đúng ngăn cách, tóm lại có thể qua đi là được a. nói nữa, bọn họ hủy đê đập là như thế nào cái ý tứ, đem người đều cấp chết đối. Nguyệt nhi đầu linh quang chợt lóe vô đuổi, thất thanh hô hỏng rồi, 265 hỷ sự tới cửa 265 Người khác đều hướng Nguyệt Nhi bên này nhìn Diệp Ly vẫn là có chút khó hiểu Sao? Chuyện gì hỏng rồi? Nguyệt Nhi thở dài một hơi này Tiêu hủy đê đập nhìn như đơn giản Kỳ thật nơi này cũng thật sự không đơn giản Chết đối người không nói kia mà không đều hủy hoại Này một năm có hay không thu hoạch trước không nói Hơn nữa như vậy sẽ ngăn cách một đạo thủy trướng Ta lo lắng bọn họ là từ sườn biên bọc đánh lại đây Đem cao tướng quân bọn họ đường lui cùng với cùng kinh thành bên này liên hệ cấp các đức. Thanh thúc, người chạy nhanh quá khứ tìm ta cứu cứu đi, nói vậy hắn bên kia cũng được đến tin tức, chạy nhanh nghĩ cách, nếu giả bắc quân đội từ phía nam giết qua tới, chúng ta căn bản là không nhiều ít quân đội có thể ngăn cản. Ai, phòng trừng nhà của chúng ta bên kia cũng có thể tào thai, sông nước này còn không được bạo trướng A. Thanh mục nơi nào còn có tâm tư đi quan tâm sông nước này bạo trướng vấn đề, hắn lo lắng nhất chính là địch nhân một khi từ cánh lại đây. Kìa bác đại doanh liền thành bài trí, liền tính trở về đuổi cũng chạy bất quá nhân ra dạ bác gót sát Nếu là cái dạng này lời nói tiêu công vào kinh thành cũng là sắp tới sự tình ta phải đi trước tìm lưu kiến nghiệp đi các ngươi lại hảo hảo thương lượng một chút đối sách đã từng là quân nhân thanh mục Mặc dù là cởi kia thân quan y chính là này trong xương cốt nhiệt huyết vẫn như cũ không có thay đổi hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Kim Long Quốc Lâm vào dạ Bắc gót sát dưới kia bọn họ tướng quân mấy năm nay chẳng phải là bạch nỗ lực Diệp Ly cũng sốt rồi à? Rốt cuộc hắn là lạc ra huyết mạch, kia trong cốt nhục tự nhiên kế tục phụ thân hắn cái loại này nhiệt huyết cùng trung can nghĩa đảm. Không được, ta phải đi cái bang an bài một chút. Vừa muốn đứng dậy, làm Nguyệt Nhi một phen cấp kéo lại, ngươi lúc này qua đi có thể an bài cái gì? Trước ngồi xuống. Hảo hảo ngẫm lại việc này nên làm như thế nào, làm cái bang huynh đệ qua đi xin cơm a, lại nói đều cái này tình huống, xin cơm phòng trừng cũng chưa địa phương thảo đi, kia chẳng phải là làm ngươi các huynh đệ tiếp tục chịu đói? Diệp Ly cũng có chút sốt ruột A, rốt cuộc là tuổi trẻ khí thịnh, nghe thấy cái này tin tức. Cảm xúc tự nhiên liền có chút kích động. Liền đôi mắt đều có chút đỏ chúng ta tổng không thể cái gì đều không làm đi. Nguyệt Nhi chừng hắn một cái liền tính làm cũng đến nghị kỹ rồi như thế nào làm. Người cái bang những người đó có thể trên đỉnh nhân ra mấy chục vạn đại quân A, không hề chuẩn bị quá thứ, kia cũng là bạch bạch chịu chết, lại nói kia mặt trên không còn có hoàng thượng A, nhà bọn họ sự hắn không được nhọc lòng A, đều ngồi xuống. Ta có chuyện muốn nói. Diệp Ly thở hồn hển khẩu khí thô, nghe lời ngồi xuống. Nhìn chăm chăm Nguyệt Nhi nhìn ngươi có gì hảo biện pháp. Nguyệt Nhi chậm gì gì cho hắn đổ một ly trà lạnh uống miếng nước trước. Ngươi lớn như vậy hỏa khí, liền tính là có gì ý kiến hay lúc này ngươi cũng không nghĩ ra được. Ta cũng là lần đầu nghe nói việc này. Ngươi làm ta lập tức là có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết. Ngươi cho ta là thần tiên A. Ăn cơm trước, trong chốc lát chúng ta vừa ăn vừa nghĩ. Dù sao ta cảm thấy bên kia đầu một cái khẳng định là không lương thực ăn, này lũ lụt một qua đi còn có thể có gì. Phòng trưng liền tắm rửa quần áo đều không kịp mang ra tới, liền càng đừng nói đệm chăn linh tinh. Nguyệt nhi biên thì thầm biên đem đồ ăn cấp bưng tiến vào, lão nô bọn họ mới mặc kệ việc này đâu, trời đất bao la cái bụng lớn nhất, không cơm ăn, liền tính ngươi có thiên đại bản lĩnh khá vậy không có sức lực dùng ra tới không phải, nhiều năm như vậy sóng to gió lớn bọn họ đều trải qua quá. Điểm này là còn không đến mức làm cho bọn họ ăn không ngon. Xem Diệp Ly không ngủi vị ăn trong chén cơm, Nguyệt Nhi khuôn mặt nhỏ không khỏi mang theo một mặt đau lòng, lạc ra đều tới rồi như thế hoàn cảnh, vẫn như cũ không có thay đổi Diệp Ly này phân tâm, cũng thật đủ khó được. Cho hắn gấp mấy chiếc đũa đồ ăn đến trong chén, lúc này mới mở miệng ăn nhiều một chút, quay đầu lại chờ thanh thúc đã trở lại nhìn xem phía trên là ý gì. Kỳ thật ta cảm thấy hiện tại quan trọng nhất chính là an trí cùng sơ tán này một số lớn dân chạy nạn. Nhiều người như vậy đâu, mặc kệ là đi đến cái nào địa phương đối địa phương đều là một cái không nhỏ gánh nặng cùng khảo nghiệm đâu. Diệp Ly Sở Hữu Sở Tư gật đầu, nhìn chằm chằm Nguyệt Nhi hỏi ngươi kia tam con thuyền khi nào có thể trở về? Kia lương thực có thể hay không phân một ít ra tới, nếu hoàng thượng đều làm quốc cựu phụ trách lương thảo vấn đề, tiêu tam hoàng tử liền không cần nhọc lòng việc này. Đều không cần Nguyệt Nhi mở miệng, lão nô nhưng thật ra hỏi một câu ý của ngươi là là Nguyệt Nhi miễn phí phát cấp nạn dân, chứ không nói này lương thực tới có tiền vốn. Liền tính không tiền vốn, này thuyền cùng người không ăn không uống vẫn là không bảo dưỡng. Nói trắng ra là, nào giống nhau đều không rời đi bạc, chúng ta có thể miễn phí cấp lương thực, chính là căn bản là giải quyết không được quá lớn vấn đề, như vậy nhiều người đâu, chờ năm sau có thu hoạch thời gian lâu như vậy đâu, không phải chúng ta cá nhân có thể thừa nhận được. Nguyệt Nhi cấp lao ngô một cái tán dương ánh mắt ngô thúc nói rất đúng, liền tính chúng ta đem thân ra đều lấy ra tới, chỉ sợ cũng là như muối bỏ biển, thứ này đến mọi người đều hành động lên. Bất quá này cũng không phải là người ta năng lực có thể làm được, xem mặt trên ý tứ đi. Không phải muốn trưng binh sao? Nhìn xem này đó nạn dân có thể hay không cấp an bài điểm sống làm, như vậy bọn họ cũng có thể nuôi sống chính mình, bằng lao động tránh bạc, đối ai đều không phải cái gánh nặng. Diệp Ly cũng biết chính mình quá nôn nóng, làm Nguyệt Nhi miễn phí đem này đó lương thực cấp lấy ra tới, kỳ thật đối Nguyệt Nhi cũng là cái không nhỏ liên lụy. Thở dài ăn cơm trước, việc này chậm rãi cân nhắc đi. Như thế nào sự tình gì đều đuổi tới cùng nhau. Thanh Lâm Thúc, quay đầu lại ngươi trước thu thập một chút liền xuất phát đi, kia đầu cũng đến hảo hảo điều tra một chút. Thật là ta Thúc cùng ta ca bọn họ, ngươi liền cho chúng ta tới cái tin, thuận tiện cùng bọn họ nói ta bên này cũng khá tốt. Cơm dù sao cũng phải từng ngụm ăn, chuyện gì cũng đạt được cái nặng nhẹ nhanh chậm. Nhà bọn họ sự hiện tại là đại sự, đặc biệt là đã tổ chức khởi nhân thủ đối kháng ngoại địch. Đây mới là diệp ly nhất muốn biết kết quả. Thanh Lâm xuất phát. Nguyệt Nhi ngồi ở trong phòng biên quy hoạch muốn khai cửa hàng sự biên nghe Diệp Ly cùng lao ngô thì thầm này cái ban sự tình, Thanh Mục ở ngay lúc này vội vàng từ bên ngoài đi đến. Vừa thấy đối phương này thân sắc, chỉ sợ là phía trên đã được đến tin tức. Diệp Ly nhịn không được hỏi trước xuất khẩu Thanh Thúc, bọn họ nói làm sao bây giờ. Thanh Mục thở dài một hơi có thể làm sao bây giờ, làm địa phương tận lực cứu trợ bái, mặt trên này đầu quản toàn cục, lần này sự tình cũng thật đủ đại, phòng trừng nhiều ít có thể phát một ít cứu tế lương thực đi xuống. Nguyệt Nhi phiết một chút miệng nếu gặp gỡ tham quan gì đó, kia một tầng tầng bốc lột, thật sự đến ba cánh trong tay chỉ sợ cũng không nhiều ít. Ngày mai ta đi tìm ta cứu cứu, làm lại bộ cùng hộ bộ phát cái văn ra tới, sướng nghĩ một chút kinh thành này đó đại quan quý nhân còn có phú hộ đều quên điểm ra tới, không chỉ có là vì chống lại ngoại địch cũng vì cứu thế. Mặc kệ là lương thực bạc quần áo đệm chăn gì đó, đều không bám vào một khuôn mẫu càng nhiều càng tốt. Những cái đó gặp thai họa ba cánh chính là cái gì cũng chưa. Có thể sống một cái mệnh ra tới đã thực không dễ dàng, phỏng chừng lúc này cũng sẽ không có lựa, làm cho bọn họ đều làm cho sạch sẽ một ít, tập trung lên vận qua đi lại phát. Diệp Ly vừa rồi còn đang giàu dĩ đâu, việc này hắn trước kia không gặp được quá, cũng không biết như thế nào đi đối mặt cùng giải quyết. Hắn trong lòng là lo lắng xuông xử không thượng sức lực. Nguyệt Nhi vừa rồi một phen lời nói nhưng hoàn toàn làm hắn tâm phục khẩu phục. Cùng chính mình này tiểu tức phụ so sánh với hắn còn nộn một ít, nếu không nói con nhà nghèo sớm đương ra à. Hắn cùng Nguyệt Nhi một so, vẫn là nộn một ít. Mãn nhãn đều là bội phục thân sắc, rất là chân chó cấp Nguyệt Nhi bưng một ly trà qua đi Nguyệt Nhi muội muội tới, uống miếng nước. Chúng ta chậm dai nói, không nóng nảy. Chúng ta đều nghe đâu. lão ngô bọn họ ở một bên đều nén cười, nhà mình thiếu ra gì thời điểm biến thành như vậy, nhìn xem đối Nguyệt Nhi kia có chút chân chó tiểu bộ dáng, liền bọn họ đều không thể không ở trong lòng âm thầm thở dài a này có tức phụ người cùng trước kia chính là không giống nhau a. Nguyệt Nhi nhưng thật ra không cùng Diệp Ly khách khí, tiếp nhận thủy uống một hơi cạn sạch lúc sau, còn không quên vô vô Diệp Ly cánh tay, đôi mắt nghịch ngợm chớp chớp có tiền đồ, về sau tiếp tục bảo trì, tranh thủ nâng cao một bước. Hiện tại liền nói nói ngươi này cái bang hẳn là khởi cái gì tác dụng, ngươi không phải muốn cùng sư phó của ngươi bọn họ hội hợp sao? Vừa lúc phái người qua đi, xen lẫn trong bọn họ trung gian. Tuy rằng chúng ta làm không được cái gì đại sự tình, chính là ngươi có thể cho thủ hạ của ngươi đi dẫn đường này đó nạn dân để tránh bọn họ bị người có tâm lợi dụng, khiến cho nạn dân bạo loạn. Còn có, ngươi cũng có thể nhân cơ hội ở bên trong tuyển một ít không tồi người bồi dưỡng một chút, hướng phía nam bên kia phát triển, bên này chỉ cần hảo hảo khống chế cùng phát triển, tổ chức cùng kỷ luật nghiêm mật, ngươi cái này làm đầu liền không cần hao phí quá nhiều tinh lực. Ngươi những cái đó trưởng lão cùng với các tiểu đầu mục định kỳ cấp khai cái sẽ cho ngươi hội báo một chút tình huống, ngươi đầu, lại phái người các nơi ngầm hỏi là được, thật giống như khâm sai đại thần như vậy. Thanh một có chút không thể tin tưởng nhìn chằm chằm nguyệt Nhi nhìn, nha đầu này càng ngày càng làm hắn cân nhắc không ra, ngươi nói một cái ở nông thôn nha đầu có bản lĩnh làm mua bán, hắn có thể tin tưởng là bị sinh hoạt làm ước. Chính là này đàm luận quân quốc đại sự thời điểm, nàng thế nhưng cũng có thể đỉnh đạc mà nói, căn bản là không thua với bất luận cái gì một cái ưu tú nam tử, liền tính là kinh thành những cái đó đọc đủ thứ thi thư khuê các tiểu thư chỉ sợ đều không có nha đầu này như vậy có kiến giải. Đặc biệt là hắn còn phát hiện một cái đặc biệt địa phương, đứa nhỏ này đôi mắt là càng ngày càng linh động, giống như cùng hai năm trước phán nếu hai cái người, loại này trước sau đối lập kinh diễm cảm giác hắn là không biết tiểu thiếu ra có hay không, dù sao hắn là càng ngày càng muốn nhìn đến về sau nha đầu này còn có thể cho bọn hắn cái gì lớn hơn nữa kinh hỉ Hành, vậy dựa theo Nguyệt Nhi nói làm. Nguyệt Nhi nhớ tới Phùng Bình, người này là một nhân tại A hẳn là hảo hảo lợi dụng một phen làm lão phùng phụ trách cấp chúng ta huấn luyện một đám bù câu ra tới về sau truyền tin cũng phương tiện một ít mà khác hỏi một chút sư phó của ngươi bên kia nhìn xem cái kia cao hảo thiên đều đang làm cái gì có bước tiếp theo hành động không diệp ly gật đầu ừ quay đầu lại ta liền hỏi nghe xong nguyệt nhi lời nói hắn sao cảm giác chính mình tâm thực yên ổn đã không có vừa rồi nóng nảy nguyệt nhi bỗng nhiên lại thở dài ngươi nói chúng ta một cái tiểu dân chúng lại thế hoàng thượng nhọc lòng quốc gia đại sự Có mệnh hay không à, ta phải đi xem ta phòng ở đi, các ngươi à chậm rãi liêu. Thanh mục khỏe miệng mang theo ý cười, đứa nhỏ này đừng nhìn ngoài miệng là nói như vậy, chính là này tâm là thật sự không kém. Được rồi, đều nên làm gì làm gì đi thôi. Diệp Ly thuận miệng truy vấn một câu thanh thúc, hậu cung cái kia nội gian còn không có tin tức. Thanh mục gật gật đầu cho dù có tin tức, bọn họ tạm thời cũng sẽ không đối ngoại nói, phòng chừng vẫn là không tìm được chứng cứ đi, ta đoán hoài nghi người hẳn là có. Nhị hoàng tử người này khẩu phong tương đối khẩn. Bên này Bạch Tú Mai các nàng ở biết được bên ngoài tình huống không ổn thời điểm, đem Bạch Tú Vân Nương mấy cái cấp nhận được trên đảo, theo sau mà đến chính là chu kiệm bọn họ mấy cái mang theo bà mối tự mình đăng đảo, nói là phải cho Diệp Ly cầu hôn, cái này làm cho Bạch Tú Mai có chút không phản qua thần tới, Trần Đại Hồ nhưng thật ra vui tươi hớn hở. Chuyện tốt ta, hai cái hài tử có thể xem đôi mắt, chúng ta làm đại nhân cũng thấy vậy vui mừng. Kỳ thật ở hắn trong lòng. Đã sớm đem Diệp Ly trở thành nhà mình nửa nhi tử, lúc này nhân ra chính thức cầu hôn, kia nhà bọn họ khuê nữ liền có rơi xuống. Bạch Tú Mai còn mơ hồ đâu, lôi kéo Trần Đại Hồ cánh tay, cha hắn, ngươi véo ta một phen, ta có phải hay không đang nằm mơ à, Diệp Ly đứa nhỏ này hướng Nguyệt Nhi cầu hôn. Trần Đại Hồ đối hiện tại còn không ở trạng thái thê tử có chút hết trô nói rồi là, Diệp Ly là tới cầu hôn, làm gì mơ à, ban ngày ban mặt, liền tính nằm mơ, ngươi cũng mộng không đến như vậy sự. Tới tới tới, lão chu, chúng ta hảo hảo tâm sự, Tú Mai à, ngươi mang tẩu tử bọn họ đi chỉnh một bản hảo đồ ăn ra tới, hôm nay chính là đại hỷ sự à. Ba mối ở một bên lại mở miệng đại huynh đệ à, hỷ sự đâu chỉ này một cọc à, ta này trong tay còn một kiện việc hôn nhân không để đâu. Bạch Tú Mai cùng Trần Đại Hồ lần này nhưng hai mặt nhìn nhau, nhà bọn họ liền một tháng nhi à, sao, này nhà ai? Chẳng lẽ còn phải cho nhà bọn họ Nguyệt Nhi làm mai mối? Ba mối là gì người à? Cái dạng gì sự tình, cái dạng gì tình huống chưa thấy qua, nhìn lên hai vợ chồng cái này biểu tình, trong lòng biết bọn họ là hiểu lầm. Ai nha, đại mội tử, cũng không phải là các ngươi tưởng như vậy, có người coi trọng nhà các ngươi phán nhi, tuy nói hài tử tuổi còn nhỏ điểm, bất quá thời buổi này cũng không chuẩn thành, không bằng trước đem hài tử việc hôn nhân cấp định ra tới, sớm một chút định rồi cũng sớm một chút phân tâm tư a ta làm phụ mẫu không phải chồng cậy vào khuê nữ có thể nói cái hảo nhà chồng, không nói đi theo thơm lây, hải tử quá hảo. Chúng ta trong lòng cũng kiên định không phải. Cái này là tiêu gia làm ta lại đây để cho bọn hắn ra nhi tử tiêu thiết để nhà các ngươi phán nhi. Hai vợ chồng cái nghe xong nửa ngày xem như nghe minh bạch, này một cái bà mối còn kiềm trước hai gia việc hôn nhân, này vẫn là lần đầu nghe nói. Bất quá chu kiệm nhưng thật ra cho bọn hắn làm giải thích này không phải các ngươi trụ xa không nói, nơi này cũng không có phương tiện tới, dù sao tiêu thiết cha mẹ hủy thác hắn thúc thúc cùng ta liên hệ một chút, vừa lúc nhà của chúng ta Diệp Ly cũng nghĩ tới tới cầu hôn. Này không lớn ra vừa lúc thấu cùng nhau, cũng không cần phiền toái khác bà mối, lại nói Vương bà mối kia chính là huyện lệnh phu nhân giúp đỡ giới thiệu, người này danh tiếng cùng nhân phẩm tuyệt đối không thành vấn đề. Đều biết trên đảo này chính là Nguyệt Nhi bí mật căn cứ, nếu không phải tin quá người, Chu Kiệm bọn họ thật đúng là không dám tùy tiện hướng nơi này lãnh. Vừa nghe nói là nhậm Tịnh giới thiệu bà mối, Trần Đại Hồ trong lòng hiểu rõ, nhìn thoáng qua Bạch Tú mai mẹ hắn, ngươi xem đâu? Bạch Tú mai có chút khó khăn à hai cái khuê nữ đều không ở bên người. Nàng cũng không biết bọn nhỏ đều là cái gì ý kiến, nàng là lo lắng hảo tâm làm sai sự, vạn nhất hài tử trong lòng còn có khác ý tưởng, kia không phải chậm chế nhà mình hài tử. Chu kiệm cười nói tẩu tử, Diệp Ly cùng Nguyệt Nhi kia đầu không ý kiến, việc này hai cái người đã đều làm rõ, bằng không Diệp Ly cũng không dám lại đây cầu hôn không phải. Đến nỗi phán nhi cùng tiêu thiết, hai cái người cũng là ở chung thời gian dài như vậy, nhiều ít có chút hiểu biết, hơn nữa mấy ngày này phán nhi cùng tiêu thiết tiếp xúc cũng nhiều. Ta xem này hai cái hải tử rất xứng đôi. Này không ta trong lén lút dò hỏi một chút phán nhi nha đầu ý tứ, nàng là đã không phủ nhận cũng không gật đầu. Ta phỏng trừng hẳn là hài tử lớn, thẹn thùng, nếu không trước định ra tới, tiêu thiết hải tử cùng ngươi muội phu làm một trận, Nói như thế nào cũng là các ngươi nhìn lớn lên, người này cũng kém không được, hơn nữa cũng rất có khả năng. 266 thêm nữa vui vẻ. 266. Kỳ thật bạch tú mai rất tán thành đứa nhỏ này, chung quanh tiểu tử này đều lây một chút. Bảo trừ bỏ diệp ly, cũng liền tiêu thiết đứa nhỏ này bất luận diện mạo vẫn là làm người xử sự, đều rất không tồi. Hành, kia việc này chúng ta trước miệng đính xuống tới, nếu là hài tử kia đầu không đồng ý, chúng ta cũng không cần phí gì kính. Ba mối mặt mày hớn hở lôi kéo bạch tú mai tay nói chính là, đại muội tử, cái này là tiêu gia cấp đính hôn tín vật, ngươi trước cầm, đến nỗi hài tử đã trở lại, ngươi hỏi lại một chút, chúng ta a đều là buôn hài tử hảo, nếu là hài tử thật không đồng ý đem đồ vật lui về tới là được. Ba mối đều lên tiếng, lại còn có có chu kiệm ở một bên làm chứng. Bạch Tú Mai hai vợ chồng cái cũng không hề do dự, nếu hai cái khuê nữ đều lớn, thật là tìm nhà chồng liền tìm. Đặc biệt là đại khuê nữ, hiện tại có Diệp Ly tốt như vậy điều kiện tới cửa cầu hôn bọn họ ước gì đâu, còn tưởng rằng bằng khuê nữ trước kia thanh danh còn có hiện tại này tản phế ngón tay, về sau tìm nhà chồng vẫn là cái việc khó đâu, ai có thể nghĩ đến Diệp Ly thế nhưng sẽ coi trọng các nàng ra nguyệt như đâu. Ở Bạch Tú Mai trong lòng, Tuy rằng nhà mình khuê nữ có khả năng, chính là tổng thể tới nói nhà mình hài tử xứng Diệp Ly vẫn là kém chút. Chứ không nói nhân ra này ra thế, liền nói như vậy mạo cùng tài phú, nhân ra Diệp Ly là điểm nào đều không kém. Chính mình ra khuê nữ cùng Diệp Ly xứng ở bên nhau, nàng là lo lắng về sau sinh hoạt. Bất quá xem nam nhân nhà mình kia vẻ mặt vui mừng, nàng lại đem trong lòng lo lắng cấp đè ép xuống dưới, từ nội tâm nói nàng cũng thích Diệp Ly đứa nhỏ này. Nếu hai cái hải tử về sau có thể hòa thuận mỹ mãn nàng là ước gì nhìn đến như vậy cục diện. Bà mối cũng biết chính mình bất quá chính là lại đây đi như vậy một cái đi ngang qua sân khấu, hai đối hải tử từng người đều nhận thức, hơn nữa các gia cũng đều lẫn nhau hiểu biết, cho nên nàng cũng có tự biết hiển nhiên, trừ bỏ cùng bạch tú mai bọn họ uống nước nói chuyện phiếm ở ngoài cũng không nói nhiều cũng không hỏi nhiều. Diệp An Đào nhưng thật ra có thể lý giải bạch tú mai kia trên mặt một mặt yêu sắc. Đừng lo lắng, chúng ta cũng chưa ý kiến. Ngươi còn sợ gì à, nếu Diệp Ly đứa nhỏ này đã nói ra, vậy thuyết minh đứa nhỏ này đánh tâm nhãn nhận đồng nhà các ngươi nguyệt nhi. Diệp Ly à ta là hiểu biết, hoặc là không làm. Hoặc là liền làm tốt nhất, dòng roi gì đó, ở chúng ta trong mắt vậy không phải cái chuyện gì. Nhà các ngươi nguyệt nhi cũng là cái có bản lĩnh, hai cái người về sau muốn thật thành phu thê, kia chỉ có ngày lành qua, ngươi còn lo lắng gì kính a? ngươi không thấy ta gì đều không nói a. Diệp An Đào đều lên tiếng, Mạch Tú Mai rứt khoát liền buông xuống cái này tâm tư. Cùng chú kiệm bọn họ vừa ăn trái cây biên liêu nổi lên thiên. Khu, các ngươi còn không biết đi, Nguyệt Nhi những cái đó tài sản trả về lúc sau. Lúc trước tham dự việc này người đều bị mặt trên cấp điều trị, cái gì huyện lệnh chi phủ chủ bộ huyện thừa linh tinh đều làm người cấp mất trước, lại lần nữa thay đổi cá nhân lại đây. Trần Đại Hồ mấy ngày này vẫn luôn liền ngốc tại trên đảo, bên ngoài tin tức giống nhau là từ thiệu nói cho bọn họ, không tốt có thể gạt liền gạt. Cho nên về này huyện thừa bị người mất trước sự hắn là căn bản là không cùng Trần Đại Hồ bọn họ nói. A, mất trước. Ta đây đại ca ra liên nhi làm sao a? nay chẳng phải là gà bay trứng vỡ. Trần Đại Hồ trong lòng mình bạch đâu, Trần Đại Hải có thể đem Trần Liên gả cho Phùng ra. Đầu tiên nhìn chúng chính là đối phương ra thế sau đó mới là người. Này Phùng ra hiện giờ biến thành bình dân áo vải, hắn không biết nhà mình đại ca này trong lòng có thể quá đi kia đạo khẳng không. Nhìn về phía chu kiệm cùng đầu gỗ. Ta đây ca hắn không gì sự đi. Ta cha mẹ bọn hỏi như thế nào? Nói lên trần gia người cùng sự a, Chu Kiệm đều cảm thấy miệng khô lưỡi khô, uống trước một ngụm thủy mới mở miệng nhà các ngươi láo tư không thi đậu đi, cả ngày làm cho hề và hiểu sỉu, bất quá nhà các ngươi láo nhị nhưng thật ra có chút bản lĩnh, ở có sắn ngõ cai ăn và sạc. Nghe nói không ít người qua đi ăn đâu, ta đánh giá hẳn là có thể có thừa. Nghe cẩu thẳng nói nhà hắn đại con rể lại đây hỗ trợ. Đúng rồi. Nói lên việc này ta còn đã quên theo như ngươi nói Ngươi nhị ca ra đại khuê nữ Cùng nàng con rể thành thân Việc này lại nói tiếp cũng hấp tấp Lúc ấy hiện thông chi ngươi cũng không còn kịp rồi Cho nên ta khiến cho phán nhi lấy Ngươi danh nghĩa cấp tặng một ít hạ lệ qua đi Chân đại hồ trường lớn đôi mắt Nhị ca ra hoa sen thành thân Sao nhanh như vậy Ta đi thời điểm còn chưa nói việc này đâu Vụ xuân thời điểm ta ở chỗ này Đi ra ngoài cũng không có phương tiện Cho nên đều cho các ngươi giúp đỡ làm Chẳng lẽ là lúc ấy Chu kiệm gật gật đầu là lúc ấy, cha mẹ ngươi bọn họ vào thành lúc sau, này nông thôn sống thậm chí là chồng trọt ngươi kia ca ca cùng đệ đệ cũng chưa trở về, vẫn là chúng ta cùng hắn con rể ra người giúp đỡ loại thượng. Ngươi nhị tẩu người này cũng áp không được hỏa, dưới sự giận dữ liền chạy tới trong thành cùng nhà các ngươi những người đó đại xảo một trận, vẫn là yêu cầu phân ra, bất quá cha ngươi không đồng ý, ngươi nhị tẩu liền yêu cầu ngươi nương bọn họ cấp ra hải tử của hồi môn bạc, hai cái khuê nữ cùng nhau cấp, bằng không không cần cha ngươi cấp phân ra chính bọn họ đi tìm thôn trưởng phân ra đi, liền không thấy được này một nhà già trẻ đều trốn ấn rồi, liền thừa bọn họ một nhà lưu tại trong nhà cho. Người ta đương nô tải. Trần Đại Hồ đối những việc này đã đều không hiếm lạ, phía trước đều cãi nhau, lần này cần đổi làm là hắn, hắn cũng sinh khí, ngày thường không ở nhà cũng liền như vậy hồi sự, chính là thật tới rồi ngày mùa thời điểm không trở về nhà hỗ trợ, hắn đều có thể tưởng tượng đến ra lão nhị một nhà mang theo khuê nữ tức phụ trên mặt đất bận rộn tình cảnh. Thở dài cũng may mắn có người hỗ trợ, bằng không liền chỉ là chồng trọt đều có thể đem ta ca cấp mệt nằm sắp xuống, trong nhà cũng không mua đồng ưu, chỉ dựa vào người tới kéo sao có thể đâu, nếu là tam mẫu hai mâu phỏng trừng ta tẩu tử cũng không thể tức giận, như vậy nhiều mà đâu. Đầu gỗ ở một bên cười khổ nói chính là a, ngươi nói chúng ta này đó người khác ở một bên nhìn đều không đành lòng, kia nhỏ nhất hài tử chỉ có thể đặt ở điền vùng biên cương trên đầu, ai, đừng nhìn chúng ta này đó đại quê mùa liền chúng ta nhìn đều đi theo đau lòng đâu. Trần Đại Hồ có vội vàng truy vấn kia sau lại đâu. Đầu gỗ đi theo giải thích sau lại đại ca ngươi bọn họ nhưng thật ra đồng ý cấp một cái khuê nữ của hồi môn bạc, đến nỗi hành hoa, còn không có định nhật từ đâu, không thể trước gốc, này không, ngươi nhị tẩu bọn họ muốn tới bạc cùng nhà trai ra một thương lượng dứt khoát liền thành thân bái. Bất quá, phòng trừng đối phương trong nhà cũng là điều kiện khó khăn, cho nên cũng liền đồng ý ngươi nhị tẩu bọn họ mang nhi tử cùng tức phụ ra tới buôn bán. Mặc dù chính là như vậy, đại ca ngươi bọn họ đối với ngươi nhị ca ra tới buôn bán cũng là tâm tồn bất mãn, bất quá ngươi nhị tẩu nhưng thật ra không sợ bọn họ, dù sao hai vợ chồng gái mang theo hải tử ở trong thành quá đến khá tốt. Đại hồ ca, Nguyệt Nhi thuê kia phòng ở ta làm ngươi nhị ca một nhà trước ở, dù sao nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, huy dương cũng liền một người, cũng chủ không được như vậy đại địa phương. Trần đại hồ đối đầu gỗ cùng chu kiệm bọn họ đầu đi một mặt cảm kích ánh mắt. May mắn có các ngươi. Bằng không ta nhị ca một nhà thình lình lại đây còn không biết nên làm sao đâu. Có cái đặt chân địa phương cũng hảo. Chu kiệm thở dài nói là buôn bán nói dễ hơn làm à, chứ không nói có bạc không bạc, liền nói này làm ăn. Không lương thực làm sao có thể làm được lên a Huyện thành bên này tuy rằng lương thực giá cả đã so mặt khác địa phương thấp, chính là tóm lại cũng so năm rồi cao. Đó là ngươi nhị ca, Nguyệt Nhi nhị bá, chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn bọn họ tới rồi trong thành bởi vì lương thực vấn đề mà hết đường xoay sờ đi cho nên chúng ta liền từ Nguyệt Nhi cho chúng ta dự phòng lương thực gạt ra một ít để lại cho bọn họ làm giai đoạn trước kinh doanh dùng, chờ mua bán thượng làm đi lên. Các nàng chính mình phụ trách mua lương thực. Trần Đại Hồ cùng Bạch Tú Mai cũng không biết nên nói như thế nào hảo. Chu Kiệm bọn họ chính là vì nhà bọn họ làm không ít sự tình đâu. Xem Trần Đại Hồ ngượng ngùng xoa xoa tay, đầy mặt đỏ bừng nhìn hắn. Chu Kiệm tự nhiên minh bạch Trần Đại Hồ là gì tính tình, mãn mang ý cười vô vô bờ vai của hắn. Chúng ta K hai cũng đừng khách khí. Đều là người một nhà, chúng ta cũng đừng cho nhau tạ tới tạ đi, cái này là diệp ly cho các ngươi ra sinh lễ, mấy thứ này là cho các ngươi chuẩn bị, đến nỗi cấp ngược nhi, hắn ở kia đầu sẽ đơn độc chuẩn bị. Nhìn đến chu kiệm đưa qua giấy, bạch tú mai tiếp nhận tới nhìn thoáng qua, đầu riêu mau cùng chống bỏi này không thể được. Thứ này chúng ta không thể thu, nói nữa, phải cho các ngươi liền cấp ngược nhi. Chỉ cần hai cái hải tử có thể tình đầu ý hợp, so gì đồ vật đều cường. chu huynh đệ, này lễ chúng ta thu. Cái này ta cũng không thể thu, kia chính là một gian cửa hàng đâu. Nói nữa, liền tính không thứ này chúng ta cũng làm theo sẽ đáp ứng hai cái hài tử việc hôn nhân, thứ này ngươi mang về, cùng Diệp Ly nói. Về sau hảo hảo đãi chúng ta ra Nguyệt Nhi là được. Bạch Tú Mai kiên trì không thu, Trần Đại Hồ biết được cái này là muội phu kinh doanh kia ra cửa hàng. Hắn cũng kiên quyết không đồng ý thu. Chu Kiệm cũng biết lấy ra tới thứ này sẽ là kết quả này, hắn liền biết này hai vợ chồng cái là không tham tài. Thở dai gật gật đầu. Hành, ta đây cũng không cùng các ngươi xé rách, Diệp Ly là gì dạng hải tử mấy năm nay các ngươi cũng hiểu biết, thứ này ở ai trong tay kỳ thật đều giống nhau, quay đầu lại ta cấp giao cho Nguyệt Nhi tới bảo quản. Tiêu gia cấp chính là một quả tổ truyền vòng ngọc tử, đối thứ này Bạch Tú Mai cũng thông khoái nhận lấy, bởi vì cùng bà mối đã nói trước cho nên nàng cũng không cần lo lắng cái gì. Hảo, hôm nay việc này xem như viên mãn, này nên định ra đều định ra, phía dưới liền xem bọn nhỏ chi gian như thế nào ở chung. Con người của ta làm mai mối làm lâu như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy các ngươi nhân ra như vậy, ai cũng không đề cập tới gì điều kiện, thật là không nhiều lắm thầy à. Ai, nói trắng ra là, chúng ta làm mai mối bà cũng đều hy vọng chúng ta giới thiệu mỗi một đoạn nhân duyên đều có thể có một cái mỹ mãn kết quả, chính là có một số việc thường thường đều là nhân vi nhân tố quay nhiễu, này không, vốn dĩ chính là hảo hảo một đôi nhân duyên lăng là làm đối phương kia một đống điều kiện cấp đề không có. Đôi khi ta đều thế những cái đó người trẻ tuổi cảm thấy đáng tiếc. Hôm nay có thể cho nhà các ngươi làm mai mối người, cũng coi như là ta cả đời này lớn nhất chuyện may mắn, nhà gái gì yêu cầu không có, này nhà trai liều mạng phải cho của hồi môn, cụ bà ta hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Chu kiệm cấp bà mối đổ một chén rượu hôm nay còn phải cảm tạ ngươi láo giúp đỡ đi này một chuyến, quay đầu lại đến ta trong tiệm, ta thỉnh ngươi ăn lẩu, tới, uống điểm trên đảo rượu, thứ này người bình thường còn uống không đến đâu đây chính là Nguyệt Nhi bọn họ nhượng đâu. Xem bạch tú mai ra hai cái khuê nữ co rơi xuống, tống lao gia tử có chút nóng nội a. sau khi ăn xong lôi kéo chu kiệm hỏi nhà bọn họ bên này đều tìm đến thế nào. Ha ha, lão gia tử, còn đừng nói, việc này ta cho ngươi hỏi, tới, những người này ta đều viết ra từng điều một cái danh sách, người lão không có việc gì hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu, này mặt trên người chúng ta đều điều tra qua, nhân phẩm hẳn là không thành vấn đề. Ngươi nhìn xem cùng nhà các ngươi hải tử cái nào có thể xứng với, quay đầu lại làm từ thiệu cho ta hơi lại đây. Này bà mối ta một khối cấp thỉnh, hiện tại bên ngoài lộn xộn, phòng chừng có cô nương ra ước gì chạy nhanh gã đi ra. Ngoài, có nhi tử ra chạy nhanh cưới cái tức phụ. Lão ra tử nhìn thật dày một chồng trang giấy, hướng chu kiệm gật gật đầu ngươi ra hỏa này, thật là có tâm, hành, quay đầu lại ta hảo hảo nhìn xem. Diệp Ly kia đầu thế nào? Ai, đứa nhỏ này nhóm đến phương Nam ai biết sẽ là cái dạng này tình huống. Diệp Ly bên kia còn khá tốt, nghe nói đứa nhỏ này cùng thanh mục đã tìm được rồi manh mối, liền chờ hoàng thượng lên tiếng, bất quá việc này hoàng thượng nếu sát sai người, chờ hắn nhận sai còn có đến ma đâu. Đến nỗi đại lao ra bọn họ ngươi nhưng thật ra không cần lo lắng, Bạch Bảo Điền ở bên kia nói như thế nào cũng coi như là có cơ sở, phía trước cũng có lưu kiến nghiệp ở bên kia giúp đỡ duy trì, tuy rằng bên kia cũng đánh giặc, bất quá ta đoán lúc này bọn họ hẳn là tới rồi sợ quốc. Bên kia tương đối so chúng ta bên này an toàn nhiều. Lao gia tử, này đó danh sách ngươi cần phải hảo hảo nhìn một cái, nếu là muốn nhìn bản nhân, chúng ta phải đi ra ngoài xem, đến lúc đó ngươi cùng từ thiệu liên hệ, làm hắn hộ tống các ngươi lại đây, trên đường hiện tại không an toàn, ai. Một tiếng thở dài lúc sau hắn vẫn là đem chính mình biết đến tin tức cùng Tống Trí Thanh nói một chút. Trước mắt liền này đó, các ngươi ở trên đảo chúng ta cũng không cần quá nhọc lòng, bất quá bên này các ngươi cũng cẩn thận một chút. Ai biết người xấu sẽ từ cái nào địa phương chui ra tới đâu. Tổng chí Thanh nghe đến mấy cái này thật lâu không nói, hắn không biết cái nào tin tức là thật sự, cái nào là hắn nên tin tưởng. Giờ khác này hắn cảm thấy chính mình thật sự già rồi, này đầu đều có chút không minh bạch, như thế nào lạc ra người sao còn nháo ra thật ừ. giả, thứ này cũng có thể giả mạo. Trở về làm diệp ly hảo hảo, chỉ cần chúng ta đều tồn tại liền hảo, giải hoàn sự cũng đừng có gấp, làm hắn xa những người đó, ngồi trên vị trí kia người nào có một cái là đơn giản. Trần Đại Hồ lúc này lôi kéo đầu gỗ hỏi trong nhà những người đó cụ thể tình huống, rốt cuộc làm cho tức phụ mặt nhân ra chu kiệm nên nói đều nói, chính là hắn không để lao ra tử cùng lao thái thái. Hào đâu, từng ngày có thể ăn có thể uống, không có việc gì giúp đỡ ngươi nhị tẩu mang hải từ đâu, đôi khi cũng qua đi giúp đỡ tiếp đón khách nhân, bất quá đại ca ngươi sinh ý nhưng không được như xưa, ngươi cũng biết hắn kia thịt là sao tới, người cũng chưa ăn, thượng nơi nào còn đi nuôi chó đi, liền tính hiện tại nuôi chó kia cũng là vì giữ nhà hộ viện. Tưởng trộm đã có thể không như vậy dễ dàng. Đầu gỗ cũng là nhặt tốt nói, hắn có thể nói lao thái thái cùng lao đại tức phụ cũng không sao đối phó, liền càng không thể nói trần Gia Tỷ mội thường xuyên đến trong thành tới mùa thu hoạch chính phong. Hiện tại hắn đều cảm thấy Nguyệt Nhi đem người cấp đưa đến trên đảo là sáng suốt nhất lựa chọn, mắt không thấy tâm không phiền. Trần đại hồ nhưng thật ra có chút hoài nghi ta nương giúp ta nhị ca mang hải tử. Ta đại tẩu cùng lao tứ tức phụ không gì ý kiến. Bọn họ có thể có gì ý kiến. Ngươi vợ của huynh đệ dù sao ở nhà cũng không có việc gì, không mang theo hài tử chẳng lẽ còn trông cậy vào lão? Ngươi nhị tẩu bọn họ suốt ngày bận việc, liền vì tránh điểm sống tạm tiền, lại nói tiếp cũng không dễ dàng. Ngươi nương a lại nói tiếp cũng là đau lòng ngươi nhị ca, yên tâm đi, có chuyện gì chúng ta sẽ phái người cho người truyền tin. Bất quá cùng bạch tú mai đầu gỗ nhưng không có gì hảo dấu dếm, một năm một mười đem trần ra mấy ngày nay phát sinh sự thì thầm một lần. 267 tái khởi tranh chấp. 267. Cái gì? Trần Liên gả thế nhưng là con vợ lẽ hơn nữa lần này nàng nhà chồng đã xảy ra chuyện, bọn họ đã bị phân ra tới. Đầu gỗ gật gật đầu đại khái chính là bộ dáng này, người cái này chất nữ ngươi cũng rõ ràng, ở nhà liền không như thế nào trải qua sống, lần này gả chồng lại gặp gỡ phùng ra như vậy, có thể phân tới tay đổ vật rất có hạn, phùng ngọc trương người này lại không phải cái biết sinh sống, hiện tại hai vợ chồng gái đã chạy đến đại ca ngươi bên kia đi, trong nhà cả ngày cũng là nháo. Bằng không ngươi bà bà còn có thể chạy tới cho ngươi nhị tẩu hỗ trợ à, sớm tại trong nhà hưởng phúc đâu, ai, lại nói tiếp nhà các ngươi cái này lao thái thái cũng không đốc, đến nỗi nhà các ngươi cái kia công công hiện tại giúp đỡ Trần Đại Hải nhìn cửa hàng đâu, buổi tối liền ở trong tiệm ngủ, về sau như thế nào trước mắt còn nhìn không ra tới. Phán nhi kia đầu ngươi liền không cần nhọc lòng, có chúng ta ở đâu, sẽ không làm hài tử có một chút sơ suất, huyện lệnh lần này điều trước, đã thăng chức thành chi phủ lao ra. Nhận phu nhân trước khi đi thời điểm còn cùng Chu Kiệm bọn họ chào hỏi qua, làm có chuyện gì qua đi tìm nàng, dù sao ly cũng không xa. Trong nhà mà ngươi cũng không cần lo lắng, chúng ta loại sau khi xong, cho ngươi nhị bá nhà bọn họ chút bạc làm cho bọn họ giúp đỡ chăm sóc. Đến nỗi trong thôn những người đó tỉnh lui tới Phán Nhi đã để lại bạc cấp thôn trưởng, làm hắn giúp đỡ thượng nhân tình. Cho nên các ngươi liền kiên định ở chỗ này ở, chỉ cần Nguyệt Nhi không lên tiếng các ngươi cũng đừng ra tới. Kỳ thật bên ngoài tình thế hắn nhưng không dám nói thật, bọn họ này đó cũng là trước tiên biết đến, chờ tin tức chuyển tới còn có đoạn nhật tử, chờ về sau mọi người đều đã biết cũng không muộn, chỉ cần người ở trên đảo an an toàn toàn so gì đều được. Chu kiệm này đầu nhưng thật ra cùng Bạch Tú Mai miệng ước định một chút, chờ Diệp Ly trở về liền cấp nguyệt nhi bọn họ làm hôn sự. Nếu Trần Bà Muối ở, Diệp An đảo cũng nhớ tới nhà mình nhi tử sự, hai tử lớn, luôn ở trên hoang đảo đợi cũng không phải như vậy hồi sự, vấn đề là khác đều hảo thuyết. Hài tử hôn sự nhưng chậm trễ không được Diệp Ly hiện tại đã co quy túc kia nàng liền suy xét một chút nhà mình chuyện của con Kỳ thật phía trước Hai vợ chồng cái đã từng thảo luận quá Ý gì theo bọn họ thân phận Yêu cầu không cao Tìm cái nông gia nữ hài tử Tựa như Nguyệt Nhi như vậy có khả năng là được Cho nên Hai vợ chồng cá nhân nhất trí xem trọng Hải Lan Cái này tiểu cô nương Tính cách hảo không nói Trong nhà người cũng không tồi Không như vậy nhiều suốt ruột sự Hơn nữa nàng cũng hiểu biết tình huống Cho nên thừa dịp bà mối ở nàng cùng Bạch Tú Mai nhắc tới việc này. Đây là chuyện tốt ta, Diệp thành tuổi cũng lớn, là nên tìm, ha ha, tẩu tử, hôm nay ngươi nói đều là gì nhận tử, này chuyện tốt một kiện liền một kiện đâu. Ngươi chạy nhanh đi tìm bà mối đi, sấn nàng còn ở, ngươi làm nàng nắm chặt đem việc này cấp làm thỏa đáng, đừng lo lắng bạc sự. Nguyệt Nhi đi thời điểm cho chúng ta để lại không ít đâu, cũng đủ bọn nhỏ thành thân dùng. Diệp An Đảo cũng không cùng Bạch Tú Mai khách khí. Nửa cái mạng đều là người ta cấp cứu trở về tới. Vẫn là ở Trần Đại Hồ ra như vậy khó khăn dưới tình huống, hiện tại nàng cũng không làm ra vẻ, chủ yếu là Nguyệt Nhi cùng Diệp Ly hai cái người đều không phải kém tiền chủ, nàng trong tay cũng có bạc, liền tính là lỗ ra công phu sư tử ngoạm nàng cũng sẽ không lo lắng, nàng chính là có cường đại hậu viên. Diệp An Đào này một chủ ý không chỉ có được đến bà mối thậm chí là chu kiệm bọn họ đều rất tán đồng, đặc biệt là đồ gỗ, hắn tới số lần nhiều, Hải Lan đứa nhỏ này hắn cũng qua. Cho nên đối diệp thành cùng Hải Lan hôn sự hắn nhưng thật ra rất xem trọng. Đều là đã từng sinh tử huynh đệ, tuy rằng hai cái người không ở trên chiến trường sóng vai chiến đấu quá. Chính là bởi vì lạc gia sự, làm này đó thiết huyết bọn lính đối diệp hiếu cưng nhiều không ngừng là kính nể càng có rất nhiều kính trọng. Không vài người có thể bỏ được đem chính mình nhi tử đưa ra đi đổi nhà bọn họ thiếu gia sinh. Chính là diệp hiếu Cương liền làm được, cho nên bọn họ ước gì diệp thành cũng có thể có một cái hảo quy túc. Hành! Nếu hiếu mới vừa đại ca không ở nhà, chúng ta đây này đó làm thúc thúc liền giúp Đỡ Hải tử thu xếp một chút. Tẩu tử, việc này ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta mang bà mối tự mình tới cửa cầu hôn đi. Ha ha, thật là không nghĩ tới này, một chuyến đi cũng thật đủ đáng giá. Vừa lúc ba cái Hải tử việc hôn nhân chúng ta đều cùng nhau cấp làm xong. Diệp An Đảo còn không yên tâm đâu, lôi kéo Chu Kiệm cùng đầu gỗ hảo một đốn dặn dò, thuận tiện đem chính mình trong tay đồ vật tìm kiếm một chút, có Diệp Ly cấp mua trang sức gì đó cuối cùng lấy ra tới một cái kim châm làm tín vật. Tống ra con dâu hâm mộ về hâm mộ, cũng biết sự tình có cái thông thả và cấp bách, nếu Chu Kiệm đã đem danh sách cấp mang lại đây, nhi nữ việc hôn nhân đó chính là sớm muộn gì sự. Ha ha, đệ muội ta đây cần phải chúc mừng các người, lần này nhà các ngươi hai cái khuê nữ đều phải giải quyết, an đảo gia Diệp Thành cũng lập tức muốn cưới vợ, về sau chúng ta trên đảo đã có thể thật sự náo nhiệt. Lần đầu làm như vậy sự, ngay cả đầu gỗ cùng Chu Kiệm bọn họ này, đó đại nam nhân đều cảm thấy tự đáy lòng vui mừng, chính mình cũng có thể thúc đẩy một đoạn tốt đẹp nhân duyên. Tuy rằng bọn họ những người này không thành thân, chính là bọn họ nhưng thật ra vui nhìn đến loại này hữu tình nhân trung thành quyến trúc mỹ mãn kết cục, làm thỏa đáng Nguyệt Nhi bọn họ sự. Chu Kiệm bọn họ ngày hôm sau ngồi thuyền trở về cấp Diệp thành làm mai mối, lỗ biển rộng không nghĩ tới nhà mình cháu gái thế nhưng sẽ làm Diệp An đảo cấp coi trọng, việc này bọn họ vui à, hắn đang lo cháu gái hôn sự đâu. Này buồn ngủ liền có người đưa gối đầu lại đây Đặc biệt là diệp An đảo cái này Bà bà hắn biết chi tiết ta Ở bọn họ làng trại ở lâu như vậy Trừ bỏ làm việc Nhân ra căn bản là không nhiều lắm luôn nhiều lời Hơn nữa đối nhà bọn họ cháu gái cũng hảo Đặc biệt là hiện tại bên ngoài tình huống lộn xộn dưới tình huống Đem hải tử đính hôn cấp một cái hiểu biết nhân ra Với hắn mà nói là là một cái trưởng bối duy nhất Có thể vì cháu gái làm Nói nữa Ở tại trên đảo những người đó Đừng nhìn một đám xuyên bình thường Chính là ở trong mắt án, vậy không phải một ít bình thường người, liền một cái nhóc con đại cô nương đều có thể phô như vậy đại sạp ra tới, cùng tiểu cô nương giao tiếp người lại như thế nào sẽ đơn giản được đâu. Cho nên lỗ biển rộng đều không có do dự trực tiếp cùng nhi tử cùng tức phụ câu thông một chút, liền như vậy đáp ứng rồi. Liền đầu gỗ bọn họ đều cảm thấy việc này quá thuận lợi, ha ha, thúc, ta thật là không nghĩ tới chúng ta lần đầu bang nhân giật dây liền đơn giản như vậy dễ dàng, bà mối chúng ta là mời tới. Này nên đi bước đi chúng ta một cái cũng không phải ít, chúng ta tẩu tử nói, khẳng định sẽ không bạc đãi nhà các ngươi Hải Lan. Bà mối đúng lúc đem sính lễ đem ra, hai nhà trao đổi thiết canh, việc này xem như định ra tới. Diệp ra muội tử nói chờ nhà bọn họ nam nhân đã trở lại, liền cùng các ngươi thương định này thành thân nhật tử. Các ngươi a không có việc gì liền bắt đầu chuẩn bị đi, dù sao nhật tử cũng trưởng phòng trừng kia đầu khẳng định sẽ không bạc đái nhà các ngươi khuê nữ. Có bà mối này trương ăn bách ra cơ miệng tuy nói không thể chết được cấp nói sống. Chính là không chịu nổi nhân ra sẽ xem ánh mắt ta, lộ ra bên này tuy rằng là thôn trưởng, chính là cùng trên đảo những người đó so sánh với điều kiện vẫn là kém a đừng nhìn những người đó ở trên đảo ở, chính là bà mối như nhìn. Mặc kệ này ăn cùng xuyên, nào giống nhau sách ra tới đều so này đó ngư dân muốn cao không ít đâu. Hải Lan nương tôn chiêu đệ liền càng không cần sầu, diệp thành đứa nhỏ này các nàng đều hiểu biết, lớn lên hảo không nói, đứa nhỏ này nhìn chính là cái nhân nghĩa người. Bọn họ cha mẹ liền càng không cần phải nói, đại gia lẫn nhau đều hiểu biết, hơn nữa nói chuyện cũng có thể cho tới cùng nhau. Nàng đối này nhóm việc hôn nhân có thể nói là phi thường vừa lòng. Lúc trước còn phạm sầu khuê nữ nên tìm cái dạng gì nhân ra, lúc này hảo, về sau hải tử trụ gần không nói, cùng Nguyệt Nhi bọn họ người một nhà ở cùng một chỗ, nàng căn bản là không cần phát sầu hải tử có thể ăn được hay không thượng cơm vấn đề. Đầu gỗ bọn họ này một chuyến tới phi thường viên mãn, chuyện nên làm đều làm lỗ biển rộng vốn dĩ muốn lưu cơm chính là suy xét thôn trưởng ra cũng không giàu có dứt khoát vài người lãnh thôn trưởng bọn họ đến viên thiên thành ra ăn một bữa cơm rốt cuộc bên này lương thực tương đối sung túc nguyệt nhi này mà thu hồi tới lúc sau tuy rằng lúa mạch mùa đông tổn thất không ít chính là tương đối tương đối một trăm nhiều mẫu đất đâu liên tính tổn thất nhưng thu hoạch cũng đủ viên thiên thành bọn họ dùng lại còn có có thể còn lại xuống dưới hướng trên đảo vận chuyển một ít hướng hồ chu kiệm còn có khác sự muốn công đạo viên thiên thành cho nên này ăn cơm địa điểm liền tuyển ở nhà bọn họ. Sau khi ăn xong, Chu Kiệm đem viên bảo quốc ở kinh thành tình huống nói với hắn một chút, thuận tiện đem viên bảo quốc hơi tới tin đưa cho hắn. Cái này là cha ngươi cho các ngươi hơi tới bạc, hắn là lo lắng các ngươi này đầu bạc đại hắn đại tôn tử, nói là cho hải tử tiêu dùng, các ngươi hai cái nếu là lo liệu không hết quá nhiều việc nói. Ra chút bạc hoặc là lương thực làm trong thôn người giúp đỡ mang hải tử. Mặt khác cái này địa chỉ ngươi nhớ kỹ, cái này là chúng ta ở trong thành liên lạc địa phương. Có chuyện gì ngươi đi tìm bọn họ? Còn có, ta quá mấy ngày khả năng phái vài người lại đây giúp ngươi. Các ngươi hai vợ chồng cái lộn lớn như vậy sạp cũng đủ làm khó ngươi, có chuyện gì ngươi liền phân phó bọn họ đi làm, đến nỗi đồng ruộng sự, muốn trong thôn người lại đây hỗ trợ, cái này là nguyệt nhi công đạo, bạc hoặc là lương thực nào giống nhau đều được. Biết được cha mẹ còn có bọn đệ đệ ở Kinh Thành hết thể mạnh khỏe, viên thiên thành cũng không cần lo lắng gì, nhưng thật ra đem chính mình lo lắng nói ra, Rốt cuộc hắn cũng thường xuyên hướng trong thành bên này chạy Tình huống như thế nào hắn nhiều ít cũng biết Là rất nghiêm trọng Nhớ kỹ, một khi có chuyện gì Hoặc là các ngươi trốn đến địa đạo đi Hoặc là liền đến trên đảo đi Mặt khác đều không quan trọng Đây cũng là Nguyệt Nhi nói Chỉ cần người tồn tại liền hảo Đồ vật nhiều để dành một chút Chu kiệm thuận tiện cùng hắn đề ra một chút trước mắt bên ngoài tình huống Không có việc gì cùng thôn trưởng bọn họ nhiều câu thông một chút Cấp lao ra tử để cái tỉnh Bên này tuy rằng hiểu lánh khá vậy không đại biểu sẽ không phát sinh sự tình, không có gì sự chúng ta liền đi về trước. Mà lúc này Diệp ra cũng đang ở vì trưng binh danh ngạch mà đau đầu đâu, tuy rằng trong nhà làm Diệp thiên tài cấp bại, chính là sau lại Diệp an đảo đã trở lại, lăng là đem nhà bọn họ tiệm tạp hóa cùng phòng ở cấp chuộc lại tới, bất quá nàng lúc trước nghiêm minh, nhà này cửa hàng về sau chính là ca hai cái lại lấy sinh tồn đồ vật, lại nói trong nhà còn có vài mẫu đất đâu, khẳng định là đói không chết hắn nhóm những người này. Đương nhiên nếu bọn họ gì đều không làm, Diệp An Đảo cũng nói về sau sẽ cái gì đều mặc kệ, làm được hiện giờ nông nôi đã là tận tình tận nghĩa, rốt cuộc này ca hai cái tức chết rồi duy nhất lao nương, liền hướng điểm này Diệp An Đảo cũng sẽ không tha thứ này người một nhà. Cộng thêm thượng phía trước bọn họ đối Diệp Ly bọn họ hai mẹ con cái căn bản là không tính là hảo, cho nên song xuôi lão thái thái hậu sự lúc sau, Diệp An Đảo liền rốt cuộc không mang hải tử trở về quá. Mà Diệp ra hai cái huynh đệ bởi vì cái này tiệm tạp hóa liền tính phân ra khá vậy không thể không lại lần nữa có liên quan. Này không trưng binh ra lệnh tới lúc sau, hai gia đều bắt đầu sốt ruột. Diệp thiên thọ ra nhi tử tuổi đã đủ trương binh điều kiện, hơn nữa rửa theo nhi tử số lượng, nhà bọn họ đến ra một cái nam ninh, liền bởi vì việc này làm hai nhà mâu thuẫn tăng lên. Ca, ngươi nếu muốn dùng bạc, vậy dùng các ngươi chính mình ra kia một phần, dù sao nhà của chúng ta là không có, này cửa hàng đồ vật ngươi cũng không thể tự mình vận dụng. Đây cũng là có nhà của chúng ta một nửa, đối chính mình ứng có tài sản, hiện tại Diệp Thiên Tài nhưng xem đến kín mít, này cũng không phải là lúc trước ở hỏa quá lúc ấy, chuyện gì đều là hắn đại ca cùng tẩu tử định đoạn, lúc trước hắn là thua ra sản, chính là hắn nhưng không đem của cải đều chuyển vào đi, nhiều năm như vậy tránh bạc nhưng đều ở hắn đại ca đại tẩu trong tay đâu Phân ra thời điểm này hai vợ chồng kêu kêu một cái mọi à, một văn tiền đều không cho hắn. Đến lúc này hắn cũng rốt cuộc thấy rõ ràng nhà mình đại ca hai vợ chồng rốt cuộc là cái gì sắc mặt Cũng may mắn mấy năm nay chính hắn tồn một ít tư tài Bằng không cuộc sống này thật đúng là không phát quá đi xuống Diệp an đảo cho bọn họ cơ bản nhất sinh hoạt điều kiện Chính là trong nhà hài tử cưới vợ kia bạc nàng nhưng chưa cho Cho nên một văn tiền ở Diệp ra hai anh em trong mắt kia cũng tuyệt đối là tốt Một cái tử mà đều không thể kém Diệp thiên thọ nhìn nhà mình đệ đệ biểu tình mang theo một mặt đáng thương lão nhị Người không thể như vậy Ngươi tổng không thể trơ mắt nhìn ngươi cháu trai đi thượng trên chiến trường chịu chết đi, hài tử còn trẻ, không vì cái gì khác, liền hướng hài tử kêu ngươi một tiếng thúc thúc. Này bạc ca trước vận dụng một chút, trở về sau lại tránh bạc ta đều còn cho ngươi. Lại nói, ngươi làm thúc thúc cũng khẳng định luyến tiếc làm ngươi cháu trai xảy ra chuyện đi. Đứa nhỏ này còn không có cưới vợ đâu, ngươi tổng không thể nhìn hắn liền cái nam nhân đều không có làm liền như vậy đi rồi đi. Diệp Thiên Thọ tưởng nhân cơ hội đem trong nhà hộ tịch đều tách ra. Hơn nữa nhi tử cũng chạy nhanh cưới vợ, nếu là dựa theo như vậy tình nói, kia bọn họ cắt ra liền thật sự không cần xuất binh đinh. Chính là Diệp Thiên Tài lại cố tình không bằng hắn ý, lúc trước thua hết hai cái cửa hàng thời điểm, ngươi nhìn xem này hai vợ chồng cái cái kia sắc mặt a cứ việc hắn không phải một cái hiếu tử, chính là đối với đại ca đại tẩu đem việc này nháo đến lao thái thái trước mặt thế cho nên đem láo nương cấp tức chết rồi, Diệp Thiên Tài này trong lòng còn ghi ở đâu. Vốn dĩ liền rất gầy ốm gương mặt hiện giờ bởi vì gia cảnh biến hóa liền càng thêm gầy ốm, thình lình cho người ta một loại thực khắc nghiệt cảm giác. Nha, đại ca, nhìn ngươi nói, đuổi minh cái ta nhi tử muốn thượng chiến trường ngươi có phải hay không cũng có thể lấy ra bạc giúp đỡ ngươi cháu trai. Ngươi cũng đừng quên, ta nhi tử cùng ngươi nhi tử nhưng không kém vài tuổi a, cũng liền này một hai năm thời gian, ngươi nói đến thời điểm ngươi thượng chạy đi đâu tích có bạc đi. Cho đến lúc này ngươi nhi tử là không có việc gì, ta nhi tử đâu. Bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Lý Hoa Quế đẩy mặt hoành ti thịt trên mặt mang theo phẫn hận lao nhị. Ngươi lời này nói, sao? Lúc trước nhà này bại còn không phải bởi vì ngươi, cùng ngươi mượn hai cái tiền sao? Kia cũng là ngươi nên chúng ta, đừng nói là mượn. Hôm nay nên ngươi bỏ ra này bạc, bằng không nhà của chúng ta đến nỗi như vậy quân bách. 268 tổn hại chiêu 268. Diệp Thiên Tài cái mũi gửi một tiếng, trên mặt kia như có như không cười lạnh làm Lý Hoa Quế nhìn không thoải mái sao? Ta thua bạc ta thừa nhận, nhưng là diệp an đảo nhưng đều đem này đó cấp bổ thượng, cũng liền kia tiệm sách không chuộc lại tới, vốn dĩ kia địa phương cũng không tránh gì tiền. Như thế nào, liền tính cái này không có lại có thể giá trị mấy cái tiền, mấy năm nay trong nhà tích có nhiều ít còn dùng ta nói sao, đại cầu, làm người muốn phúc hậu, ta diệp thiên tài không phải cái đồ vật, các người hai cái cũng không hảo đi nơi nào, hôm nay ta cũng cùng ngươi nói thật, này cửa hàng ta muốn tích ra, một nhà một nửa, chúng ta về sau ai lo phần ấy, Diệp Thiên Thọ cũng rõ ràng, nếu tiệm tạp hóa biến thành hai nhà, đừng nói tránh bạc, không hướng bên trong bồi tiền liền không tồi, địa phương không đủ không nói, nhiều một cái cạnh tranh đối thủ, nói như thế nào việc này đều không có lời. Đáng tiếc, Diệp Thiên Tài đã ăn quả cân quyết tâm, Minh Lan đương nhiên hy vọng có thể phân rõ, hai nhà vốn gì đã phân ra, lộng cái tiệm tạp hóa ở chỗ này giảo hợp, càng giảo hợp càng loạn, còn không bằng liền hoàn toàn tách ra, ai cũng không nợ ai. Diệp Thiên Thọ hai vợ chồng vốn dĩ tưởng từ cái này đệ đệ trên người lộng chút bạc ra tới, như thế rất tốt, tiện nghi không chiếm được nhưng thật ra đem cửa hàng cấp tách ra. Lý Hoa Quế nhìn chỉ còn nửa cửa hàng càng nghĩ càng bực bội. Vậy phải làm sao bây giờ, nhà bọn họ nhi tử tạm thời không cần tham gia quân ngũ, chính là chúng ta nhi tử không được a, hai tử căn bản là không phải đánh giặc liêu a. Diệp Thiên Thọ cũng chính bực bội đâu, xem nhà mình tức phụ lại nhải, này hỏa khí tử nhiên thương dùng đều tại ngươi, không phải ngươi ra cái này siêu chủ ý này cửa hàng có thể biến thành như vậy. Ngươi nói nên làm sao? Tổng không thể từ lão nhị hai khẩu trong tay ngạnh đoạt đi. Lý Hoa Quế nhìn lên trượng phu đôi mắt này trừng đi lên, nàng này khí thế lập tức liền đi xuống. Trong ánh mắt mang theo kỳ ngại thân sắc. Ngươi nói nên làm sao? Ngươi bỏ được làm nhi tử đi chịu chết ta, Hiện tại bên ngoài đều gì tình huống ngươi cũng không phải không nghe nói qua, nếu không đi tìm ngươi muội muội ngẫm lại biện pháp, nghe nói cái kia Diệp Ly ở bên ngoài tránh đồng tiền lớn, chúng ta yêu cầu không nhiều lắm. Làm nàng giúp đỡ trong nhà cháu trai vượt qua này cửa ải khó khăn a Diệp thiên thọ trắng nàng liếc mắt một cái người thượng chạy đi đâu tìm quả đào đi. Nàng liên trụ địa phương cũng chưa nói cho chúng ta biết đâu. Diệp ly nhãi danh kia từ khi đi rồi lúc sau căn bản là không trở về quá. Lá cây ngọc ở một bên khổ mặt bi nói cha. Phân hộ ta cảm thấy các ngươi thật có chút ý nghĩa kỳ lạ. Nếu là như vậy có thể thành, phỏng chừng đều đi phân hộ, cha. Không bằng lấy bạc ra tới làm người thay ta đi thôi. Diệp tuệ ở một bên không vui. Nếu là đại ca lấy bạc đi ra ngoài tìm người thế thân nói, cộng thêm thượng đại ca muốn thành thân nhị ca muốn đính hôn, nơi này ngoại trong nhà tích cóc bạc nhưng đều đắc bọn họ trên người, nàng về sau phòng trừng liền của hồi môn đều là cái vấn đề. Cha, nhà người khác nhi tử đều có thể đi, đại ca như thế nào liền không thể đi, đi nhân ra còn cấp bạc đâu, nói nữa. Một khi lập quân công, kia về sau nhà chúng ta cũng thật liền thăng chức rất nhanh, còn dung hoa ở chỗ này khai tiểu tiệm tạng hóa. Nói không chừng về sau chúng ta cũng có thể đến kinh thành kia địa phương cái kia đi trụ đầu. Không cần Diệp Thiên Thỏ, Lý Hoa Quế trực tiếp một cái miệng rộng tử đem khuê nữ cấp phiến đến một bên đi ngươi cái hôn trướng đồ vật, đó là ngươi ca, ngươi cảm thấy ngươi ca là cái có thể qua đi liền lập công người sao, ngươi cái tang môn tình, ngươi đây là ước gì ngươi ca không hảo đâu. Chạy nhanh trở về cho ta nấu cơm đi. Diệp Tuệ bụng mặt mãn dưng dưng thủy sám xịt rời đi, lá cây kiệt trước mắt. Nhưng thật ra làm hắn nghĩ ra cái ý kiến hay Cha, ta làm gì phải tốn bạc, Kia bạc lưu trữ cho ta ca cưới vợ dùng lưu trữ trong nhà mua lương thực, lại nói cửa hàng muốn tiếp tục khai đi xuống, không, có bạc quay vòng cũng không được, người A đem Diệp Ly tên cấp báo đi lên, như vậy nhà chúng ta không phải ra một người sao. Lý Hoa Quế có chút buồn bực nhìn trầm chầm, chầm chính mình nhi tử nhìn người tên tiểu tử thúi này, Diệp Ly đều tìm không thấy bóng người, người báo đi lên có gì dùng A. Lá cây kiệt trên mặt tới rồi một mả tâm lãnh cười tìm được hay không người, kia ở chỗ quan phủ A. Nhà chúng ta là ra một người không giả à, báo hắn tên đi lên, không đi tham gia quân ngũ, vậy làm quan phủ truy nã chảo hắn à, dù sao cùng chúng ta không nhiều lắm quan hệ, ngươi nói có phải hay không. Diệp Thiên Thọ vỗ tay một cái, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng đúng vậy, ta sao liền không nhớ tới cái này nhãi danh đâu, chính là hắn, hảo nhi tử, vẫn là ngươi thông minh, về sau à, trong nhà đã có thể trông cậy vào các ngươi ca hai cái, các ngươi cũng cho ta tranh tranh đua. Ngươi nhị thúc cùng ngươi nhị thẩm là gì bộ dáng các ngươi cũng thấy được, đó là ước gì cùng nhà chúng ta phủi sạch rồi chứ đâu. Về sau chúng ta coi như không này nhóm thân thích. Hai tử mẹ hắn, trở về nhìn xem trong nhà còn có bao nhiêu bạc, chạy nhanh tìm bà mối cấp nhi tử tìm nhóm thích hợp việc hôn nhân, chờ tức phụ tới cửa, ta tức chết lao nhị bọn họ một nhà. Lý Hoa Quế có chút phạm sầu, trong nhà mấy năm nay là tích góp hai cái bạc, chính là lương giới tăng cao, trước mắt là mua còn chưa nhất định có thể mua được đến. Trong nhà liền hai mẫu đất, căn bản là không hảo làm gì, hơn nữa con thứ hai tuổi cũng lớn, thành thân tổng không thể đều ở một cái trong viện đi, phòng ở cũng không đủ dùng a, ngấm lại muốn đẩy làm phòng ở, nàng này chán đều cảm thấy đau. Bất quá ngẫm lại nhi tử không cần đi tham gia quân ngũ, nàng này tâm cũng hơi chút thả lỏng một ít. Ngươi về sau nhập hàng so lão nhị ra muốn tiện nghi một ít, ta xem hắn hóa làm sao, hắn làm không nổi nữa, tiêu cửa hàng vẫn là chúng ta. Chu kiệm bọn họ trở về thời điểm. Lại ngoài ý muốn biết được một cái khác tương đối nghiêm trọng vấn đề, Diệp gia lão đại vì trốn tránh binh dịch, thế nhưng đem Diệp Ly tên cấp báo lên rồi, mà giờ phút này chính trực quan viên điều động, ai cũng không chú ý cái này Diệp Ly đến tột cùng là ai, cũng liền càng thêm không chú ý tên này, Diệp Ly cái này muốn phục binh dịch sự tình đã đều báo danh chi phủ bên kia đi. Chờ đến Phạm Giang bọn họ bắt được danh sách thời điểm, Phạm Giang bọn họ mới biết được việc này lại điều. Gì? Diệp gia người đem Diệp Ly cấp báo lên rồi, này đều chuyện khi nào a? Dựa, Diệp ra người có biết hay không Diệp Ly là ai a lại là như vậy lớn mật, lao tử lúc trước nên một phen lửa đem nhà bọn họ cấp thiêu. Đầu gỗ bọn họ nghe thấy cái này tin tức một đám nổi trận lôi đình a trốn bọn họ đều tránh không kịp sự, Diệp ra những cái đó hôn đản thế nhưng đem Diệp Ly trực tiếp cấp thọc lên rồi, vạn nhất làm người cấp phát hiện, bọn họ ra chủ tử này mệnh đã có thể huyền. Hoàng thượng chậm chạp không buông khẩu cấp lạc ra bình oan Ai biết hắn trong lòng ở cân nhắc cái gì a vạn nhất này hoàng đế lao nhân trở mặt không biết người, kia chẳng phải là làm tiểu chủ tử hướng nhân ra trong tay đưa a Chu Kiệm cũng tức giận, việc này chờ ta trở lại lại nói. Ta đi tìm nhậm phu nhân đi. Nhậm tính đối Diệp Ly tên này có chút xa lạ, rốt cuộc người này nàng chưa thấy qua, có thể nhìn thấy cũng chính là Chu Kiệm, biết được lại đây thế Diệp Ly cầu tình. Lại nhắc tới người này là Nguyệt Nhi tân tiến vị hôn phu, không hướng Chu Kiệm liền hướng Nguyệt Nhi mặt mũi này vội nàng khẳng định rốt. Việc nhỏ, ta còn làm cái gì khó lường đại sự đâu. Phân phó nha đầu đi nói cho chi phủ một tiếng, nam nhân nhà mình có thể thăng quan lại nói tiếp còn phải cảm tạ Nguyệt Nhi đâu. Không có nàng phía trước trợ giúp cùng dẫn dắt, ai sẽ biết bọn họ ở kiến nghiệp huyện làm ra chiến tích. Phu nhân, lão ra nói sự tình làm thỏa đáng, làm ngươi bằng hữu yên tâm đi. Nhập Tĩnh lúc này mới có tâm tình hảo hảo hỏi Nguyệt Nhi sự tình nàng sao sẽ cùng Diệp Ly đính hôn. Phía trước ta nhưng một chút tin tức cũng chưa nghe được đâu, nàng hiện tại thế nào. Chu Kiệm hơi hơi mỉm cười, phu nhân có điều không biết, Diệp Ly cùng Nguyệt Nhi ở chung thật dài một đoạn nhật từ đâu, hai cái hài tử cũng là cho nhau thích, này không Diệp Ly mới tìm người tới cửa cầu hôn đâu, bằng không ta cũng không thể hỏi ngươi cái nào bà mối tương đối hảo, lần này chính là vì Nguyệt Nhi sự mới đi tìm bà mối. Nhậm Tĩnh lúc này mới minh bạch, cảm tình Chu Kiệm lúc trước hỏi nàng bà mối sự thế nhưng là vì Nguyệt Nhi, ta nói đi. Ngươi sao đột nhiên hỏi cái này sự? Chu trường quầy, Nguyệt Nhi trở về ngươi nhưng đến nói cho ta một tiếng. Nhà của chúng ta lão ra thăng trước, ta như thế nào cũng đến hảo hảo cảm ơn nàng, không có Nguyệt Nhi hỗ trợ, này huyện thành á cũng sẽ không giống như bây giờ. Bất quá hiện tại chúng ta cuộc sống này cũng không tốt lắm quá, bên kia lũ lụt một điểm, người này a tất cả đều hướng bên này dũng. Ta cùng nhà của chúng ta lão ra cũng ở lo lắng việc này, vạn nhất đều lại đây. Chúng ta này tiểu huyện thành tuyệt đối an trí không được như vậy nhiều người, Chu trưởng Quay, không biết ngươi đối trước mắt tình huống này đều có chút cái gì cái nhìn? Chu kiệm xua xua tay phu nhân đừng lo, những người này còn sẽ hướng kinh thành bên kia đi. Nói trắng ra là, trước mắt chỉ sợ cũng chỉ có thiên tử dưới chân mới là an toàn nhất đi. Chúng ta bên này tận lực đi, có một số việc chính là bằng lòng đang làm. Cũng may chúng ta bên này cùng Nguyệt Nhi loại lúa mì vụ đông. Tuy rằng mùa đông trời mưa bị ảnh hưởng, bất quá nhiều ít cũng có chút thu hoạch, ít nhất có thể bổ khuyết một chút các già chi phí sinh hoạt. Phu nhân, Nguyệt Nhi kia đầu nói, lúc này lương thực chỉ sợ đến làm hoàng gia trưng dụng, Phòng trừng tiếp theo phê còn có thể vận lại đây, bất quá ta ở lo lắng, bên kia lương thực còn có thể hay không vận lại đây, từ từ đi, chờ bọn họ tới rồi mới có thể biết bên kia là tình huống như thế nào. Bị Chu Kiệm nhắc tới này, Tam Con thuyền hiện tại tình huống thật có chút không ổn. ở Bạch Bảo Điền bên kia trang xong rồi lương thực lúc sau vừa đến trên biển, bọn họ đã bị Sở Quốc thủy quân cấp theo dõi, tựa như lần trước như vậy, bất quá lần này nhân gia nhân thủ nhiều, Bạch Bảo Ninh cùng Diệp Hiếu cương bọn họ vốn đang tưởng cùng lần trước như vậy. Tưởng ném ra đối phương, đáng tiếc, lần này nhân gia chuẩn bị đầy đủ, người trước mặt ra trực tiếp liền an bài thuyền cùng nhân thủ ở đổ bọn họ đâu. Học rồi, chúng ta hôm nay không phải là muốn công đạo ở chỗ này đi. Bạch Bảo Ninh trong lòng không đế à, lần đầu nhìn thấy lớn như vậy trận trượng, bọn họ không phải vận cái lương thực sao, lại không ăn trộm không cấp, giật, không đến mức sao. Vấn đề là hắn cũng rõ ràng sở quốc không cho vận, nhưng là vận dụng nhiều người như vậy tay vẫn là dọa hắn giật mình, trực giác nếu là dừng ở nhân gia này trong tay bọn họ mấy cái phòng chừng đều trở về không được. Diệp Hiếu cương dù sao cũng là cùng quá lạc tướng quân, đặc biệt là mặt sau cũng trải qua quá sóng gió. Hơn nữa trên thuyền còn có chút người đều là từ trên chiến trường xuống dưới, cho nên đại gia tuy rằng khẩn trương khá vậy không dám thả lòng thần kinh. Các ngươi mấy cái đến cái kia trên đài cao đi, còn có các ngươi làm mặt khác một con thuyền lạc hậu một chút, chúng ta chỉnh sướng đi trước, làm cho bọn họ chuẩn bị một chút. Nghe ta mệnh lệnh, ta cho các ngươi thả các ngươi lại phóng. Bạch Bảo Ninh biết này trên thuyền có chính mình phòng hộ thi thố bằng không nhà bọn họ cháu ngoại gái làm lớn như vậy thuyền làm gì dùng? Đặc biệt là bong tàu thượng kia hai cái phòng hộ đài. Bất quá phía trước bọn họ vô dụng quá, hắn cũng liền chưa thấy qua thứ này là sao dùng? Chỉ là biết lúc trước Nguyệt Nhi đã từng huấn luyện quá bọn họ, ở đặc thù dưới tình huống như thế nào tự cứu. Xem Diệp Hiếu Cương trầm ổn mà một đám truyền đạt hạ mệnh lệnh, hắn đảo cũng nhẹ nhàng rất nhiều, bởi vì Diệp Hiếu Cương bộ dáng giống như không phải thực lo lắng a, hắn còn lo lắng thì a. Kỳ thật không phải Diệp Hiếu Cương không lo lắng, mà là lúc này lo lắng sợ hãi cũng vô dụng, trên biển tắc chiến hắn nhưng chưa thấy qua, nhưng là không ngại ngại thứ này cùng đánh giặc không sai biệt lắm, còn không phải là cùng địch nhân đối kháng sao, bọn họ lại không phải không đổ vợ. Chốn, hôm nay chỉ sợ là tránh không khỏi đi, Diệp Hiếu Cương chờ đối phương thuyền chậm rãi tới gần thời điểm đột nhiên liền hạ lệ. Phóng, dấu ở hai cái đài cao mặt sau người giờ phút này trong tay đột nhiên nhiều một vật, Bạch Bảo Ninh là không hiểu được thứ này là làm gì dùng. Ngươi nói là gậy gộc đi, còn không rất giống, bởi vì mặt trên còn có một tiết hình như là lửa khói kiếp nổ, chính là hắn không quá minh bạch, lấy thứ này là muốn làm cái gì, chẳng lẽ là dựa vào cái này dọa lui địch nhân. Bất quá ở cái này thời điểm mấu chốt hắn cũng sẽ không dễ dàng mở miệng do hỏi, Diệp Hiếu Cương có thể làm như vậy khẳng định có hắn đạo lý, hơn nữa cháu ngoại gái làm việc tuy rằng không dựa theo lẽ thường tới, khá vậy sẽ không lấy chỉnh quyền người tánh mạng tới nói giỡn. Chỉ thấy bọn họ bên này người bậc lửa kiếp thật đúng là tựa như pháo hoa như vậy xích xích chứ lên, hơn nữa hai người bọn họ người cầm đồ vật đối với đối phương thuyền. Đột nhiên, một tiếng minh vang, Tiêu tiết gậy gộc bên trong thế nhưng nhảy ra ánh lửa, theo sau còn tưởng có thứ gì từ này ống nhảy đi ra ngoài, thẳng đến đối phương thuyền mà đi, bởi vì an toàn khởi kiến, bạch bảo Ninh không đâm đâm đứng lên thân mình đi quan khán, bởi vì đối phương có hỏa tiễn, một khi bị xạ thủ bắn chúng, không cần nhân ra tới bắt, chính hắn cũng nên xong đời. Chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên. Mà này tiếng vang là một tiếng tiếp theo một tiếng, lỗ thai hắn giống như cũng trở nên có chút trì độn cùng nổ văng lên, bất quá hắn đến là nghe thấy được một cổ tử tiêu hồ hỏi, ngay sau đó, liền nghe được người trên thuyền hô một câu địch nhân thuyền cháy, chúng ta an toàn, ha ha, bọn họ hiện tại chỉ lo cứu hỏa. Bạch Bảo Ninh nghe thế một tiếng la, chạy nhanh ngâng lên thân mình hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, cũng không phải là sao, vài chiếc thuyền đều nổi lửa, nhìn đến đối phương nhân vi chạy trốn mà nhảy đến trong nước tránh né bộ dáng. Liền hắn nhìn đều đi theo hạ giận. Hơn nữa trên thuyền cũng có bị vừa rồi kia đồ vật đánh trúng người, đầy mặt đều là huyết, tóc cùng trên người cũng đều nổi lên hỏa đang ở cho nhau dập tắt lửa đâu, kia chật vật bộ dáng nơi nào còn có đuổi theo hắn nhóm thời điểm như vậy thần khí. Diệp Hiếu cương xem đối phương giờ phút này không rảnh lo bọn họ, chạy nhanh một tiếng hiệu lệnh chạy nhanh xuất phát, tả hưu vì hộ cánh. Tam con thuyền lớn thừa dịp đối phương hoảng loạn bay nhanh mà đi, tuy là đối phương thuyền nhiều cũng không chịu nổi này thuận gió chạy. Điều tốc độ căn bản chính là nhân lực vô pháp so. Sở quốc thủy quân chỉ có thể trơ mắt nhìn bạch bảo ninh bọn họ thuyền cách bọn họ mà đi, mà diệp hiếu cương bọn họ này tam con thuyền lại không có bất luận cái gì tổn thất. Tuy rằng đối phương có bán tên, bất quá bên này thuyền bên cạnh toàn là nguyệt nhi cấp lượng một tầng sắt lá che chở, cho dù có hỏa tiễn cũng đối bọn họ thuyền gỗ tạo thành không được nhiều đại ảnh hưởng, liền càng đừng nói lẩu vẫn là thế nào. Vừa được đến giải thoát, thuyền viên nhóm ở trên thuyền đã có thể nghị luận sôi nổi. Đầu tiên chính là khen bọn họ này thuyền tạo hảo. Đừng nói là sở quốc thủy quân, liền tính là lục quân tới cũng không làm gì được chúng ta. Ở thủy thượng, chúng ta này thuyền phỏng trừng chính là bá vương cấp bậc. Đúng rồi, chúng ta này vũ khí sao như vậy kỳ quái a? Đối phương thế nhưng vô pháp phản kháng chúng ta. 269 duyên phận thứ này. 269. Có hậu tới gia nhập thuyền viên. Đương nhiên không biết này trên thuyền vũ khí bí mật. Lao thuyền viên nhóm chỉ là thần bí cởi cái này về sau các ngươi sẽ biết. Có thứ này làm bảo đảm, bọn họ tưởng dựa thuyền lại đây kia cơ hồ không quá khả năng, thiêu bất tử bọn họ, thật lấy chúng ta Kim Long Quốc người đương hèn nhát méo, Mọi người đều chạy nhanh hạ tiệm nét, trong chốc lát giữa bến tàu chúng ta còn có thể bán chút cá đâu, tiếp theo chạm làm đại gia hảo hảo cải thiện một chút. Đều biết này thuyền tạo đến không dễ dàng, hơn nữa Nguyệt Nhi cấp tiền công cũng cao, cho nên đại gia biết nên như thế nào thế Nguyệt Nhi kiếm tiền, rốt cuộc bọn họ mạo hiểm đi vận lương thực trở về, đó là thế bọn họ Kim Long Quốc bá cánh suy xét. Bằng không không nói cái khác chính là đến trong biển đi đánh cá cũng so cái này tránh đến nhiều hơn, vậy càng miễn bản là mặt khác. Tới trạm thứ nhất bán đồ biển thời điểm, Tống Thừa Văn đã chờ ở bến tàu bên kia, năm trước thời điểm Nguyệt Nhi bọn họ hoặc là người bán tử hoặc là cùng nhân gia hợp tác, lúc trước liền bởi vì không có thích hợp nhân thủ, cho nên cũng liền không phải cá nhân cùng lại đây quản lý, chỉ là lấy chia làm phương thức tới kinh doanh. Này lúc sau bởi vì sự tình quá nhiều, cho nên bên này quản lý liền theo không kịp. Từ khi Tống Thừa Văn hai anh em cùng lại đây, này đó địa phương liền về bọn họ ca hai cái tới phụ trách liên hệ cùng quản lý, cho nên này trạm thứ nhất đem đã xem xong sổ sách thu xong tiền lãi Tống Thành Văn cấp tiếp thượng. Thế nào, này một năm bọn họ không đùa xảo cả đi. Diệp Hiếu Cưng là nhất chú ý việc này, rốt cuộc đề cập đến nhà mình thiếu ra sự tình, đừng bởi vì hai tử tiểu không dựa vào, khiến cho người cấp lừa gạt. Tống Thừa Văn thở dài có, bất quá đại đa số vẫn là không tội, rốt cuộc đều là thương nhân tuy nói thương nhân trọng lợi. Khá vậy lấy danh dự là chủ, còn có người cho rằng chúng ta đã quên này ký hiệu sự đâu, cũng may chúng ta tới tương đối kịp thời, liền tính làm giả cũng lừa gạt không được ta. Nói nữa, ta bên người này hai cái người cũng không phải ăn chay, giống nhau thương nhân cũng không làm gì được ta, thú hổ. Có việc thời điểm lấy cái này thẻ bài cũng dùng tốt không phải. Tống Thừa văn lấy đúng là diệp ly bọn họ cái bang thẻ bài, tuy rằng bên này không đại quy mô phát triển, nhưng là đã có người bắt đầu thẩm thấu lại đây cũng thành lập liên lạc địa điểm. Đắc tội cái bang, trừ phi này thương gia về sau không muốn làm sinh ý, và không phải ngoan ngoãn đem nên cho nhân ra chia làm lấy ra tới, rốt cuộc này một năm bọn họ nhưng không thiếu từ này mặt trên tránh bạc. Nguyên nhân chính là vì là cháu ngoại trai sinh ý cho nên này ca hai cái liền phá lệ dụ tâm, từ nửa đường bến tàu thượng nhận được tống thừa võ, giao tiếp xong chướng mục lúc sau, hắn còn phải qua đi tiếp nhận bạch bảo điền ở phương nam sinh ý. Cho nên liền không cùng thuyền cùng nhau trở về, bất quá hắn bên người cũng mang theo hai cái người. Kia chính là chu kiệm bọn họ vì an toàn khởi kiến cho bọn hắn hai cái đơn độc trang bị nhân thủ, thời điểm mấu chốt có thể bảo hộ nhân thân an toàn, ngày thường cũng là cái giúp đỡ cùng tùy tùng. Chờ tới rồi kinh thành bên này, Nguyệt Nhi bọn họ mới biết được chính mình vận chuyển lương thực thuyền thiếu chút nữa đều phải không về được. Tống Thừa Văn biết được nhà mình cháu ngoại trai cùng Nguyệt Nhi đã đính hôn. Hắn cái này đương cứu cứu thế hải tử cao hứng đồng thời cũng thay muội phu cùng muội muội cảm thấy vui mừng, lạc gia không dùng được bao lâu liền có thể khai chi tán diệp, nói không chừng ở không lâu tương lai lạc gia lại sẽ con cháu thịnh vượng khôi phục từ trước bộ dáng. Làm trường bối, Tổng thừa văn cũng cấp ra chính mình lễ vật, đương nhiên thân phận của hắn ở Nguyệt Nhi trong mắt đã không phải cái gì bí mật, cho nên ở xưng hô thượng nàng cũng tùy diệp ly cùng nhau kêu cứu cứu. Liên hướng nhân gia kêu hắn này, một tiếng cứu cứu đặc biệt vẫn là cháu ngoại trai chuẩn tức phụ thân phận. Tống Thừa văn này phân lễ khẳng định chạy không được. Cũng may có chuẩn bị, vốn dĩ ở phương Nam thời điểm hắn liền mua một ít đồ vật, đặc biệt là Diệp Hiếu Cương bọn họ cùng trên đảo những cái đó cư dân trao đổi thời điểm. Hắn cũng đi theo nhân ra thay đổi vài thứ. Nguyệt Nhi, tuy rằng ngươi còn không có cùng Diệp Ly thành thân. Chính là ở cứu cứu trong lòng, ngươi chính là chúng ta cháu ngoại trai tức phụ, cái này ngươi cầm, xem như chúng ta một chút tâm ý, ngươi nhưng đừng ghét bỏ, trước mắt cứu cứu có thể lấy ra tới cũng liền thứ này. Trở về sau cứu cứu cùng ngươi ông ngoại bọn họ điều kiện hảo, nhất định lại cho ngươi bổ thượng một phần hậu lễ. Nhìn tống thừa văn trong tay lớn nhỏ không đồng nhất nhưng phẩm tướng còn tính không tồi chân châu Nguyệt Nhi thực vui vẻ tiếp nhận rồi, nàng tuy rằng không biết thứ này đến tột cùng hoa cái này cứu cứu nhiều ít bạc, bất qua ở nàng xem ra, chỉ sợ thứ này cũng là huynh tấn tống thành văn sở hữu, cũng là cái này đại cứu hiện tại duy nhất có thể lấy đến ra tay đổ vỡ. tống thừa văn có thể nhìn ra Nguyệt Nhi trên mặt vui sướng cùng cảm tạ Trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nếu là đặt ở trước kia, đừng nói là loại này phẩm tướng chân châu, chính là càng đáng giá đều không nói chơi, chính là hiện tại tình huống đặc thù, hắn có thể lấy đến ra tới cũng chỉ có thể là này đó. Cảm ơn cứu cứu, đồ vật ta thử thích, ta đây liền không cùng ngươi khách khí, chờ biểu tỷ cùng biểu ca bọn họ thành thân, ta nhất định sẽ đưa các nàng một phần đại lễ, ngươi mau ngồi xuống ăn một chút gì uống điểm trà, vừa lúc ta cũng có chuyện muốn cùng các ngươi nói. Bởi vì Tống thửa Văn lần này mang về tới không ít ngân phiếu, Nguyệt Nhi cùng Diệp Ly thương lượng một chút, đều cảm thấy này bạc đặt ở trong tay đó chính là cái vật chết, hơn nữa có như vậy cái có sẵn nhân thủ ở, không bằng lại tiếp tục tiền sinh tiền. Này bạc ta lưu lại một bộ phận lưu này cấp Diệp Ly ca quay vòng, này một bộ phận ngươi cầm đi làm như vậy. Tống Thừa Văn là càng nghe này mặt càng đổi nghiêm túc lên, bởi vì Nguyệt Nhi cùng Diệp Ly ý tưởng sớm đã vượt qua hắn tưởng tượng, như vậy có thể được không? Không phải hắn đối chính mình không tin tưởng chủ yếu là phía trước hắn không trải qua như vậy sự, trong nhà trước kia cửa hàng hắn cũng trông non quá, bất quá rốt cuộc vẫn là có trưởng quẹt ở, chính là hiện tại làm hắn tự mình đi hạ này bàn cờ, hắn là lo lắng cho mình năng lực không đủ lầm đại sự. Nguyệt Nhi trong ánh mắt tràn đầy đều là cổ vũ thần sắc cứu cứu, không có gì ghê gớm, này cũng chính là chúng ta bước đầu ý tưởng mà thôi, chúng ta cũng chưa làm qua, cho nên chúng ta đại gia cộng đồng nỗ lực đem cái này mục tiêu cấp thực hiện. Có chút thời điểm ngươi cũng đừng xem thường thương nhân, Thương trường kỳ thật cũng là cái không có khói thuốc súng chiến trường, ta trước nay liền không cảm thấy làm thương nhân có cái gì không tốt, có lẽ ngươi làm chính là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả sự, ngươi tận lực đi làm, hơn nữa chúng ta cũng sẽ ở một bên giúp ngươi. Nguyệt Nhi nói nhưng thật ra cho Tống Thừa Văn vô hạn tin tưởng, hiện tại hắn nhưng minh bạch, nhà mình cháu ngoại trai vì cái gì sẽ tuyển Nguyệt Nhi làm chính mình trung thân bạn lữ, đứa nhỏ này không đơn giản a. Ngay sau đó để tài vừa chuyển. Liên nói nổi lên trên đảo sự chúng ta đây trở về về sau có phải hay không nên làm rõ chúng ta cùng Diệp Ly quan hệ. Rốt cuộc Nguyệt Nhi đều đã biết, nếu là gạt trần ra người giống như cũng không quá thích hợp. Bất quá việc này Nguyệt Nhi cùng Diệp Ly đều không tán đồng, đặc biệt là Nguyệt Nhi. Ở trong lòng nàng, hiện tại nói cho cha mẹ việc này, không thể nghi ngờ là ở trong lòng cho bọn hắn gia tăng rồi gánh nặng, đảo không phải sợ bọn họ hai vợ chồng cái sẽ đổi ý hai người bọn họ người hôn sự, mà là cảm thấy không cái này tất yếu hiện tại còn chưa tới muốn mạch trần chân tướng thời điểm. Không cần phải nói, ta chính mình một người biết là được. Cứu cứu, trở về xem qua trong nhà người lúc sau. Ngươi liền đi theo thuyền trước khởi hành đi, có chuyện gì chúng ta tùy thời có thể liên hệ. Biết được Nguyệt Nhi đã ở kinh thành tổ chức tân mua bán, Tống Thừa Văn vẫn là có chút tò mò, bất quá hắn cũng biết chính mình hiện tại thân phận. Vô pháp như vậy xuất hiện ở mọi người trước mặt, cho nên chỉ có thể ở buổi tối qua đi trộm nhìn xem. Bất quá nhìn đến Nguyệt Nhi khai mua bán địa phương thời điểm, liền hắn đều lắp bắp kinh hãi. Nơi này, đừng nói là hắn, liền nói Diệp Ly lúc trước nhìn đến Nguyệt Nhi lấy về tới khế nhà đều kinh hãi, muốn nói duyên phận thứ này thật sự là quá kỳ diệu. Hắn này tiểu vị hôn thê không hổ là bọn họ lạc ra tức phụ, này nhìn chúng mua trở về phòng ở cũng làm hắn không thể không bội phục, bởi vì này phòng ở chính là trước kia lạc ra biệt viện, cho nên liền chính hắn đều cảm giác được vận mệnh chú định tựa hồ hết thể đều an bài hảo dường như. Xem nhà mình cứu cứu kia ngạc nhiên biểu tình, diệp ly này tâm thoải mái. Kéo tống thừa văn cánh tay, vẻ mặt vui vẻ biểu tình. Thế nào, nhà của chúng ta Nguyệt Nhi này ánh mắt không tồi đi. Thế nhưng đem ta nương của hồi môn sân cấp mua đã trở lại, cứu cứu, ngươi nói Nguyệt Nhi trở thành chúng ta lạc ra tức phụ cũng thật hoàn toàn xứng đáng a Hiện tại là cái này sân, nói không chừng về sau đem nhà của chúng ta trước kia mất đi đồ vật đều có thể cấp chuyển trở về. Biết được là cháu ngoại trai tức phụ trong lúc vô ý chó ngáp phải rồi mua đã trở lại lúc trước bọn họ tống ra tặng của hồi môn sân. Tống thừa văn này trong lòng không khỏi một trận thổn thức cảm thán. Nhìn nguyện nhi, trong ánh mắt mang theo một mặt cảm kích thân sắc. Nha đầu. Thực sự có, phòng chừng ngươi ông ngoại bọn họ biết việc này khẳng định sẽ thực vui vẻ. Đặc biệt là ta muội muội có ngươi như vậy cái hảo con dâu, về sau a nàng liền tính ở dưới chín suối cũng có thể nhắm mắt. Lại nói tiếp viện này vẫn là lúc trước muội muội muốn thành thân thời điểm tự mình tuyển đâu, ai có thể nghĩ đến hơn 20 năm về sau, nàng con dâu thế nhưng đem nàng sân một lần nữa cấp mua đã trở lại. Nguyệt Nhi kỳ thật có chút nín thở, tức giận nói cứu cứu, phải biết rằng lúc trước cái này là ta bà bà đồ vật, ta dứt khoát liền tìm Tam hoàng tử bọn họ đi muốn, đây chính là lạc gia đồ vật, bằng gì cho nhân gia bán, vốn dĩ lạc tướng quân chính là Hoan Quất, về sau thật sự muốn sửa lại án xử sai, bọn họ đem nhân gia đồ vật đều cấp bán. Đến lúc đó lấy gì cho chúng ta? À, chờ xem, thực sự có như vậy một ngày, ta cần phải hảo hảo làm khó làm khó kia lão hoàng đế. Tới, bên này đi, ta đem nơi này đơn giản tu chỉnh một chút, so với phía trước muốn lớn rất nhiều. Bên này là nữ nhân đãi địa phương, bên này là tiệm ăn tại gia, nam khách cùng nữ khách đi chính là bất đồng môn. Hai bên là một tưởng chi cách, bất quá bên này có cái cửa nách, phương tiện bên này đưa cơm đồ ăn qua đi. Nguyên bản Nguyệt Nhi tưởng khai một cái đại tiểu lâu, chính là cân nhắc một chút không bằng tính cả nữ nhân hội sở cùng nhau khai, tiệm ăn tại gia làm hảo, cũng bảo quản có thể đem quốc cứu phủ ra khai tiệm lầu cấp đỉnh. Bởi vì nàng nơi này cũng có cái lầu, hơn nữa phẩm chất cùng khẩu vị tuyệt đối so với quốc cứu phủ tiểu lầu mạnh hơn gấp trăm lần, đặc biệt nàng còn có hải sản như vậy một cái cường đại ưu thế, liền tính quốc cứu phủ lại có bản lĩnh cũng không có khả năng đến Viễn Hải đi vớt, liền tính hoa giá cao có thể mua trở về, chính là làm tiểu lầu, nguy phí tổn cao, tự nhiên khách nhân phải nhiều đào bạc. Tuy rằng này kinh thành địa giới không thiếu kẻ có tiền, chính là ai đều không phải ngốc tử, kêu bạc. Tình làm điểm cái gì không tốt. Tống thừa văn tham quan một chút nơi này bố trí cùng cách cục, hiện tại hắn đã vô pháp dùng cảm thán tới hình dung tâm tình của hắn. Nhà đầu này có thể làm được hôm nay cuộc diện này, chỉ sợ tuyệt đối không phải bên ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Hoặc là có thể nói như vậy nhà bọn họ cháu ngoại trai lần này tuyệt đối là nhặt được một cái bảo bối, hơn nữa là tuyệt vô cận hưu bảo bối. Bên này thanh một cùng Diệp Hiếu Cương gặp mặt lão bằng Hưu ở trải qua sinh tử sau lần đầu tiên gặp mặt, cả hai cái thiếu chút nữa đều phải ôm đầu rơi lệ. nhiệt tình ôm qua đi, thanh mục lôi kéo diệp hiếu cương hảo hảo uống lên một đốn đại rượu, bên uống rượu bên nói với hắn nổi lên kiến nghiệp huyện bên kia gần nhất phát sinh sự. biết được nhi tử đã cùng lỗ biển rộng cháu gái định ra việc hôn nhân, diệp hiếu cương cái này chuẩn công công, kia mặt cười đến thấy răng không thấy mắt. việc này làm hảo, ngươi tẩu tử ở nhà thật đúng là làm một chuyện lớn, huynh đệ, về sau chờ ngươi đại cháu trai thành thân ngươi cần phải qua đi uống ly rượu mừng đi. Bất quá thanh Mục kế tiếp nói nhưng làm Diệp hiếu cương cười không đứng dậy, thậm chí có thể dùng phẫn nộ tới hình dung hắn giờ phút này tâm tình. Hôn trướng đồ vật, ai cho bọn hắn lớn như vậy lá gan, cũng dám đem Diệp ly cấp báo lên rồi, bọn họ có phải hay không ngại chính mình chán sống rồi. Huynh đệ, ta cùng ngươi nói thật đi, từ khi biết Diệp ly cùng ngươi tẩu tử ở nhà bọn họ ăn trụ đều không tốt, bọn họ đối này hai mẹ con cũng không tốt thời điểm. Ta lúc trước liền nghĩ tới đi hung hăng tấu bọn họ một đốn, vẫn là ngươi tẩu tử khuyên lại ta, không nghĩ tới lúc trước này một nguồn triệu nhưng thật ra đem bọn họ là gan cấp dưỡng phì. Không được, chờ trở về ta phải hảo hảo giáo hấn một chút bọn họ. Thanh mục lý giải vũ vô đầu vai hắn muốn giáo hấn cũng không cần ngươi ra mặt ta, ta cùng ngươi nói chuyện này không phải muốn cho nhà các ngươi khiến cho mâu thuẫn, chính là làm ngươi trong lòng có cái số. Đừng nào một ngày làm chúng ta này đó huynh đệ cấp tấu, ngươi còn tưởng rằng chúng ta không cho ngươi mặt mũi đâu. Liền nói việc này bọn họ làm cũng quá không địa đạo. Diệp Ly là ai a? kia thiếu chút nữa đều là chúng ta đại cháu trai dùng mệnh tới đổi. Liền càng đừng nói những cái đó chết đi huynh đệ. Chúng ta bất luận cái gì một người vì tiểu chủ tử chết chúng ta đều cam tâm tình nguyện. Chính là làm Diệp ra người như thế cấp bán đứng, thật sự là làm nhân tâm không cam lòng. Ngươi nói Diệp Ly nếu là thật sự thượng trên trường, chứ không nói có thể hay không bị người cấp nhận ra tới. Liền nói này đánh giặc, ai biết này vũ khí trường không có mắt ra vạn nhất đứa nhỏ này thật sự có bất chắc gì chúng ta nhưng làm sao lạc gia còn không có cái sau đâu thanh mục lúc trước biết tin tức này khi thiếu chút nữa hạ lệnh làm người đi diệp ra tìm bọn họ tính sổ may mắn diệp ly khuyên lại hắn hôm nay cấp diệp hiếu cương nói chuyện này cũng là trước tiên cho hắn đánh cái dự phòng châm, nếu là hắn cái này cứu ca lại làm ra cái gì chuyện khác người về sau hắn thật sự không thể khinh tha người này diệp hiếu cương thở dài uống một ngụm buồn rượu ta sớm liền không thích bọn họ nam nhân không cái nam nhân bộ dáng Xem ở quả đảo phân thượng ta lúc trước suy nghĩ giúp một fan đi, ai biết thế nhưng có thể đều là chút bạch nhã lang. Tức chết lao nương không nói, ngươi xem bọn hắn làm sự, thế nhưng đem chủ ý đều đánh tới Diệp Ly trên đầu, nói cho các huynh đệ, chưa hết giận, qua đi tấu bọn họ, chỉ cần lưu bọn họ một cái mệnh là được. Thanh mục vỗ vỗ hắn cánh tay việc này Diệp Ly đều lên tiếng, cho nên tạm thời chúng ta liền không truy cứu, nhưng là có khác tiếp theo, bằng không thật sự đem Diệp Ly cấp bán, chúng ta ai đều thực xin lỗi phu nhân cùng tướng quân. Đúng rồi, trở về cấp trong nhà mang vài thứ, Nguyệt Nhi nói trên đảo tuy rằng không thiếu ăn mặc, chính là rốt cuộc có chút đồ vật ra tới mua không quá phương tiện. Người A lần này trở về một khối đều mang về, bọn nhỏ đều đính hôn, này thành thân sự cũng nhanh, ta là lo lắng chúng ta vội, không công phu đặt mua, không bằng trực tiếp liền từ bên này mang qua đi, vừa lúc lao viên cùng hắn tức phụ giúp đỡ mua không ít. Mặt khác, người trở về làm các huynh đệ chú ý một chút đảo hoa thôn bên kia, Nguyệt Nhi gần nhất tổng cảm thấy bên kia giống như không quá ổn thỏa ta cũng không biết đứa nhỏ này đến tuột cùng vì sao sẽ như vậy tưởng, bất quá dù sao cũng là nàng một cái là người, nhiều chiếu cố một chút đi. 270 bác quái. 270. Diệp Hiếu Cương cao mày, rất là khó hiểu hỏi đào hoa thôn có thể có chuyện gì à, rời xa huyện thành, liền tính dạ bác người tưởng chiếm lĩnh, kia cũng nên tấn công thành thị mới là, lại nói, cũng không nghe nói dạ bác người tới, còn không phải là đem đập nước làm hỏng sao, không nghe nói bọn họ còn có bước tiếp theo hành động à. Thanh Mục nhìn chầm chầm cửa mái hiên thượng chim én hoa, nhìn cần lao chim én tới tới lui lui cho chính mình hài tử bắt chúng ăn, ánh mắt không khỏi tối sầm xuống dưới. Thở dài trước mắt là không có, bất quá ai dám bảo đảm bọn họ liền không có âm thầm hành động đâu, nơi đó dù sao cũng là nguyệt nhi quê quán, hơn nữa lần này bọn họ tiêu hủy đê đập tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Nhiều làm chuẩn bị đi, trong nhà kia đầu ngươi cùng chu kiệm bọn họ nhiều phối hợp một chút. Chúng ta ở kinh thành bên này đôi khi tuy rằng đã biết tin tức khá vậy bởi vì khoảng cách xa ngoài tầm tay với. Tới, uống rượu, lần sau trở về, ta phỏng trừng hảo nên nhìn thấy ngươi tôn tử sinh ra. Ai, cuộc sống này quá thật là nhanh à, nhoáng lên mắt chúng ta đều già rồi. Hai cái người đang nói chuyện đâu, lão ngô mang theo viên bảo quốc tới, nhìn đến Diệp Hiếu Cương. Hai cái người đều có chút kích động, huynh đệ, thật không dễ dàng, các ngươi sự ta đều nghe nói, làm tốt lắm, so quốc cứu bên kia hành động mau nhiều. Diệp Hiếu Cưng nắm viên bảo quốc tay kéo hắn chạy nhanh ngồi vào vị trí ta liền chờ hai ngươi, ta còn suy nghĩ đâu, ngươi ra hỏa này sao không tới xem chúng ta đâu, tới tới tới, mau ngồi xuống, cùng ta nói nói ngươi ở kinh thành hôn đến như thế nào. Lão ngô tiếp đón Thanh Mục trước đi ra ngoài một chút, lương thực chúng ta đã cấp lưu kiến nghiệp đưa đi qua, chúng ta để lại một ít. Hắn làm ngươi ăn cơm xong đến hắn bên kia đi một chuyến, phỏng chừng là có việc muốn cùng ngươi công đạo đi. Thanh Mục gật gật đầu cũng hảo. Ngươi trước gan bài trên thuyền những cái đó tiểu nhị cơm canh. Phái nhân thủ xem trọng, đừng làm cho bọn họ đến bên ngoài hạt chuyển động, có yêu cầu mua đồ vật. Ngươi phái người dẫn bọn hắn qua đi, này địa giới có chút loạn, bọn họ cũng không biết tình huống, chớ chọc ra cái gì nếu loạn tới. Diệp hiếu cương ở một bên cũng tương đối tán đồng. Ân, là đạo lý này. Ai biết cái nào người qua đường chính là cái nào quan gia thân thích A vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Đều trải qua qua sinh tử. Đặc biệt là còn thủ diệp ly như vậy một người, bọn họ trước mắt thật đúng là vô pháp cùng nhân ra rong chống khua chiên gọi nhịp. Tuy rằng bọn họ có thực lực này, chính là trải qua quá quá nhiều, làm cho bọn họ từ trong lòng liền dưỡng thành thật cẩn thận thói quen. Hơn nữa này thói quen vẫn luôn bảo trì cho tới hôm nay, phỏng trưng đời này này thói quen chỉ sợ cũng thay đổi không được. Như vậy hơn mệnh đổi lấy, liền tính ngày thường không nghĩ chính là đêm khuya ngộng hồi thời điểm, những người đó đều ở bọn họ trong ngộng xuất hiện quá. Lưu kiến nghiệp tìm thanh mục cùng Nguyệt Nhi qua đi, một là cho bạc, này đó lương thực kia cũng không phải là gió to quá tới. Đặc biệt là lúc trước Nguyệt Nhi đã cùng chủ tử nói tốt sự tình, húng chi biết được này tam con thuyền nửa đường thượng gặp được tình huống, liền hắn nghe xong đều đi theo trong lòng run sợ. Kia chính là mênh mang biển rộng. Một khi ra cái gì vấn đề, liền tính ngươi sẽ bơi lội lại có thể thế nào, không có người qua đi cứu giúp làm theo sẽ táng thân cá bụng, cùng trên đất bằng so, này trên biển nguy hiểm đương nhiên là bọn họ vô pháp tưởng tượng Mặt khác một sự kiện chính là hôm nay đưa lương thực tới người, hắn thế nhưng phát hiện có quen thuộc gương mặt. Hắn không rõ lắm nhà mình cháu ngoại gái như thế nào sẽ cùng thanh một bên này người làm đến cùng nhau, cho nên hắn dứt khoát ước tới hai cái người cùng nhau hảo hảo tâm sự. Đối lưu kiến nghiệp vấn đề. Nguyệt Nhi không tỏ ý kiến, hai tay một quán chúng ta vốn dĩ liền nhận thức A, trước kia hắn giúp quá ta A, cho nên tới rồi kinh thành chúng ta lại gặp mặt, bởi vì hắn nhận thức người nhiều, cho nên ta liền tìm hắn hỗ trợ, có gì vấn đề. Lưu kiến nghiệp vẻ mặt nghi hoặc nhìn xem thanh mục các ngươi hai cái không phải là có gì sự gạt ta đi, ta sao cảm giác ngươi ở đánh ta cháu ngoại gái chủ ý đâu. Thanh mục trắng lưu kiến nghiệp liếc mắt một cái, ta là gì nhân phẩm ngươi còn không biết à, nghĩ cách, ngươi lời này nói, sao làm người cảm thấy không thoải mái à, ta cùng Nguyệt Nhi chính là bằng hiếu, sao, chúng ta hai cái còn làm không được bằng hiếu. Nói nữa, Nguyệt Nhi cho chúng ta bạc, chúng ta bằng bản lĩnh kiếm tiền này có gì không tốt, ta đâu phụ trách an toàn của nàng. Ngươi cũng không đi theo thiếu nhọc lòng a. Lưu Kiến nghiệp đôi mắt thanh mục cùng Nguyệt Nhi trên người qua lại du tẩu, như thế nào cân nhắc đều cảm thấy hẳn là ngăn cản cháu ngoại gái cùng người này giao tiếp, lạc gia sự hắn tới hỗ trợ liền hảo, ngàn vạn nhưng đừng đem cháu ngoại gái cấp liên lụy tiến vào, lạc gia sự quá lớn, một khi hoàng thượng không nói ra, kia lạc gia người thậm chí thanh mục bọn họ đều là bị quan phủ truy nã người. Thở dài, vỗ vỗ thanh mục đầu vai, trong ánh mắt mang theo một loa mặt thanh mục đều có thể phát hiện khẩn cầu thần sắc. Ta khác không cầu. Nếu Nguyệt Nhi thuê ngươi, tốt nhất ngươi có thể bảo đảm nàng bình yên vô sự, có một số việc ngươi nhưng đừng liên lụy Nguyệt Nhi, nàng một cái ở nông thôn hài tử có thể đi đến hôm nay nhưng không dễ dàng, chúng ta làm nam nhân, không thể làm một nữ hài tử thừa nhận một ít hai bay vạ gió. Nguyệt Nhi do dự một chút, vốn di tưởng cùng lưu kiến nghiệp ngả bài, chính là suy xét diệp ly tình huống, hiện tại nàng cảm thấy cùng cái này làm cứu cứu ngả bài còn không phải thời điểm, rốt cuộc các vị này chủ, thân nhân chi gian đều có thể bàn đứng. Nàng lo lắng vạn nhất tới rồi thời điểm mấu chốt cái này cứu cứu có thể hay không dựa vào trụ. Trên mặt ngay sau đó mang theo một mặt vui vẻ cười cứu cứu, ngươi nhiều lo lắng, kỳ thật thanh mục thúc thúc người này khá tốt, yên tâm, có một số việc ta chính mình trong lòng có chừng mực. Lưu kiến nghiệp là Nguyệt Nhi đi ra ngoài cùng nhà mình tức phụ cùng Nhi tử nói chuyện đi, hắn tắc lôi kéo thanh mục đơn độc liêu. Ngươi hảo hảo cùng ta nói nói, các ngươi không phải tính toán làm ta cháu ngoại gái cũng tham dự lạc gia bình an sự đi, ta cùng ngươi nói. Việc này ta khẳng định sẽ hỗ trợ, lúc trước ta liền nói quá ta đã từng là tướng quân thủ hạ, liền hướng điểm này ta đều sẽ nỗ lực giúp các ngươi. Ngươi nhưng đừng đem Nguyệt Nhi liên lụy trong đó, hai tử quá nhỏ, nơi này thủy cũng thâm, cũng không phải là nàng một cái còn không có gặp qua đại việc đời tiểu cô nương có thể ứng phó. Thanh một mặt mang mỉm cười dựa ghế dựa trên lưng, ngươi à, liền nhiều nhọc lòng, Nguyệt Nhi này phân trí tuệ cùng thông minh cũng không phải là ngươi trong tưởng tượng như vậy vô dụng. Nàng cũng không phải là ba năm trước đây cái kia ngây ngốc tiểu nha đầu. Người A vẫn là hảo hảo nhọc lòng một chút các ngươi chủ tử sự đi, tam hoàng tử tới rồi phía nam đi, bên kia là tình huống như thế nào, ta nhưng nghe ta thủ hạ người ta nói khởi quá, tình huống không dung lạc quan A. Nói lên việc này, lưu kiến nghiệp có chút vội vàng truy vấn lên thanh mục. Người cùng ta nói thật, kia chi thần bí nhân mã có phải hay không lạc ra người. Đây cũng là lưu kiến nghiệp vẫn luôn muốn biết chân tướng, đáng tiếc thanh mục đáp án vẫn là không thể làm hắn vừa lòng ai. Huynh đệ à, ta cũng muốn biết à, đáng tiếc, trước mắt còn không có bất luận cái gì tin tức, muốn thật là lạc ra người, chúng ta đây lực lượng đã có thể cường đại rồi, nếu là nhị lao ra. Chỉ sợ trong cung vị kia đã có thể có chút muốn ngồi không xong. Còn không cho nhà của chúng ta tướng quân bình an nói, về sau nói không chừng hắn còn phải cầu chúng ta cấp bình an đâu. Trước khác nay khác cả, người này à đặc biệt là hoàng thượng, làm việc cần phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Nhị hoàng tử kia đầu tiến triển thế nào? Đừng cả ngày không làm chính sự a người xấu không điều tra ra, trong cung một ngày liền không an toàn, hắn liền không lo lắng hắn lao tử làm người cấp như hại. Nói lên việc này, lưu kiến nghiệp cũng có chút phạm sầu, gần nhất bởi vì thượng hỏa, trên đầu bao đều nổi lên vài cái. Chúng ta cũng đều ở cha, chính là này cũng không phải một ngày hai ngày là có thể được đến kết quả sự tình, bất quá hẳn là nhanh, đại bộ phận người đã điều tra xét một lần. Còn có mấy cái cha lên có chút lao lực. Bất quá, ta cũng cùng ngươi thấu cái thật đế. Nhị hoàng tử đối việc này rất coi trọng trừ bỏ ta phương diện này Chỉ sợ hắn kia đầu khẳng định là làm rất nhiều sự Hiện tại trong cung đã không giống phía trước như vậy Cho nên cái này các ngươi cũng đừng có góp Muốn sốt ruột Bọn họ hai cha con cái so chúng ta sốt ruột nhiều Hoàng thượng nếu là không có Chỉ sợ nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử nhật tử cũng không hảo quá Vì chính mình hảo Bọn họ cũng đến nỗ lực Thanh mục Nếu cha ra thật là nhị lao ra bọn họ việc làm Ta hy vọng ngươi có thể theo chân bọn họ thông cái khí, ít nhất bảo đảm tam hoàng tử an toàn. Ở lạc ra chuyện này thượng, nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử không phải không nỗ lực quá, chính là ngươi cũng rõ ràng hai người bọn họ không như vậy đại thế lực. Lúc ấy ở trong triều liền càng không có người dám giúp đỡ hai người bọn họ nói chuyện, việc này nha thật sự quái lên, kia cũng đến oan có đầu nợ có chủ. Nguyệt Nhi lần này lại đây cấp hai cái tiểu biểu đệ mang theo lễ vật còn có một ít hải sản cùng với thổ đặc sản, nhìn hai cái bướng bình tiểu tử. Làm nàng nhớ tới trong nhà đệ đệ, cũng không biết bảo nhi hiện tại thế nào. Lâm Nguyệt Nương nhìn trong tay cho nàng lễ vật, nói lời thật lòng, có chút quý trọng, này đá quý vừa thấy liền giá trị xa xỉ, chính là tại đây hải tử trong mắt giống như không đáng giá cái gì tiền dường như, liền như vậy khinh phiêu phiêu đưa cho nàng, hơn nữa một đưa còn tặng vài viên, liền tính nàng nhà mẹ đẻ tỉ muội cũng không đứa nhỏ này hào phóng như vậy. Cho nên cùng Nguyệt Nhi nói chuyện phiếm thời điểm, không khỏi liền thế Nguyệt Nhi nhiều nữa suy nghĩ một ít. Nguyệt Nhi Nếu không mở ở kinh thành cho ngươi tìm cái nhà chồng đi, ngươi nói ngươi còn tuổi nhỏ liền bận việc sinh ý thượng sự, cũng căn bản không cái kia nhàn công phu suy xét chính ngươi sự à, cha mẹ ngươi liền tính tưởng cho ngươi tìm, ngươi người này vẫn luôn không ở nhà, phỏng trừng cũng là cái việc khó, về sau ngươi mua bán ở chỗ này, vừa lúc ở nơi này tìm cái nhà chồng cũng phương tiện, ngươi nói đi. Lâm Nguyệt Nương là thật sự rất bội phục này cháu ngoại gái, tuy rằng hiện tại sinh ý tạm thời tới xem còn tính quá đi, cũng không thể xem như rực rỡ chính là phàm là tới người, đều sẽ nhịn không được tiếp theo còn tới, tiệm cơm món ăn nàng đừng nói là ăn, liền xem cũng chưa xem qua đâu, đây mới là nàng nhất bội phục nha đầu này địa phương. Nay đầu đều là như thế nào cân nhắc ra tới, nàng tin tưởng trải qua khẩu khẩu tương truyền, các nàng cái này tiệm ăn tại gia còn có mỹ dung quán khẳng định sẽ càng ngày càng thịnh vượng, bởi vì kinh thành còn không có xuất hiện quá như vậy địa phương, tư mật không nói, cấp bậc cũng cao, cùng đại tiểu lâu so sánh với tốt quá hóa lốt. Đối Lâm Nguyệt nương đề nghị sự, Nguyệt Nhi cũng biết nàng là vì chính mình hảo, bất quá ở không bại lộ diệp ly thân phận dưới tình huống, nàng cũng đúng sự thật báo cho chính mình trước mắt tình huống. Mợ, kỳ thật trong nhà mới cho ta định rồi một môn việc hôn nhân, là cùng ta cùng nhau lớn lên người, người còn khá tốt, trở về sau có cơ hội ta giới thiệu các ngươi nhận thức, bởi vì ta cách khá xa liền không trở về, cũng chính là trong nhà kia đầu giúp đỡ định, cho nên việc này ngươi lão không cần vì ta nhọc lòng. Lâm Nguyệt Nương có chút giật mình Nguyệt Nhi này đính hôn tốc độ phía trước chính là một chút tin tức cũng chưa để lộ đâu, sao đột nhiên liền có vị hôn phu. Nàng kia kinh ngạc biểu tình là cá nhân đều có thể nhìn ra tới nhanh như vậy à, chúng ta sao một chút tin tức cũng chưa nghe được à, ngươi đứa nhỏ này, ngươi nói đính hôn ngươi cũng không quay về nhìn xem, ta cùng ngươi nói này hảo nam nhân a ngươi nhưng đến phải nắm chặt, này bên ngoài là tình huống như thế nào, chính ngươi trong lòng minh bạch. Cũng không thể làm hắn câu tam đắc bốn, nhà này nếu là nhiều thiết thất, kia hậu viện cũng thật liền lộn xộn chúng ta nơi đó tới quý phụ nhân ngươi cũng đều thấy được đừng nhìn các nàng bề ngoài phong cảnh cái nào không phải đầy bụng ủy khuất một bụng nước đắng a tới tới tới ngươi cùng mợ hảo hảo nói nói cái kia nam đến tột cùng là gì dạng ra thế như thế nào a ta giúp ngươi hảo hảo tham liu tham liu lâm nguyệt nương lời này phong chuyển quá nhanh liền nguyệt nhi đều có chút bị nàng kia hừng hực bắt quái biểu tình cấp kinh tới rồi nhìn lâm nguyệt nương một bộ bắt quái biểu tình nguyệt nhi cười có thể có gì a bất quá là ở nông thôn tiểu tử vận khí tốt một ít mang theo quả phụ làm một chút mua bán mà thôi, dưỡng ra sống tạm là không thành vấn đề, chính là không tra thân thế rất đáng thương, lúc trước ăn nhờ ở đậu thời điểm, ngươi là không biết, nhưng khổ, bất quá hiện tại hảo, hắn cùng hắn mâu thân đã dọn ra tới, về sau ta cũng không cần nhọc lòng nhà bọn họ những cái đó thân thích sự, tuy rằng trong nhà nhân khẩu, thiếu, khá vậy có chỗ lợi, đối diệp ly chân thật chi tiết Nguyệt Nhi là thể thốt không đề cập tới, chỉ nói là ở nông thôn nhận thức, Lâm Nguyệt Nương cũng không hiểu biết tình hình thực tế, Cho nên cũng coi như làm việc này là thật sự Bất quá ngẫm lại Nguyệt Nhi xuất thân Ở nông thôn tìm một cái giàu có người Cũng coi như không tồi lựa chọn Ở kinh thành này địa giới là Có tiền có quyền Chính là nào một nhà không bắt bẻ Nào một nhà quy củ không lớn Gà đến nhân ra như vậy nàng cảm thấy Có thể là đối cái này Cháu ngoại gái là một loại trói buộc Như vậy hảo Hai vợ chồng cái về sau đều làm buôn bán Như vậy cho nhau còn có thể trợ giúp Có cái bà bà đi giúp đỡ chiếu cô trong nhà cũng không, có gì không tốt. Nguyệt Nhi cùng Lâm Nguyệt Nương chính liêu nóng hồi đâu, bên ngoài đột nhiên liền vang lên tiếng đập cửa, hơn nữa, nàng liền nghe thấy hạ nhân thông báo nói bên ngoài có người tìm Lưu Kiến Nghiệp cùng Thanh Mục. Lưu Kiến Nghiệp cùng Thanh Mục vừa nghe nói có người tìm hai người bọn họ người, lập tức liền ngồi không được, tìm Lưu Kiến Nghiệp chính là nhị hoàng tử, làm hắn chạy nhanh qua thứ, mà qua tới tìm Thanh Mục thế nhưng là lão nô, này nhưng làm Thanh Mục kỳ quái. Xảy ra chuyện gì? Lão nô cấp Thanh Mục đệ một cái ánh mắt Xem lưu kiến nghiệp cũng là vẻ mặt suốt ruột biểu tình. Đến, kiến nghiệp lao đệ, ngươi chạy nhanh đi gặp nhị hoàng tử đi, phỏng chừng mời có là việc gấp, ta đây liền đưa Nguyệt Nhi trở về, có chuyện gì, chúng ta quay đầu lại lại nói. Vốn dĩ lưu kiến nghiệp cùng thanh mục liêu đến chính hăng say đâu, nhị hoàng tử lúc này tìm hắn khẳng định là có việc gấp, không đi cũng không được. Hành, lần đó đầu chúng ta lại nói, ngươi ra hỏa này cấp rốt cuộc ở nơi nào a có cái gì việc gấp ta phải có thể tìm được ngươi người a Thanh Mục lần này trực tiếp liền đem Nguyệt Nhi địa chỉ cấp báo đi ra ngoài, đó là Nguyệt Nhi chủ địa phương, có chuyện gì, đến nàng chạy đi đâu tìm ta, ta hiện tại là nàng nửa bảo tiêu, ngươi đi nhanh đi, bằng không ngươi kia chủ tử hảo nên hướng ngươi. Lưu kiến nghiệp cùng người vội vàng rời đi, Thanh Mục lúc này mới quay đầu hỏi Lão ngô rốt cuộc ra gì sự, ngươi cứ như vậy cấp lại đây.